315, sau, một, chương 315, tính trước làm sau 1, chương 315, tính trước làm sau 1, trần diệu sau khi đi thủy linh kinh ngạc phát hiện lượng khôn tâm tình rất tốt a khôn người giống như đối với tưởng tiên sinh sự tình cũng không thèm để ý a lượng khôn nhún nhuyễn bay biểu diễn cho a diệu nhìn xem thủy linh ngạc nhiên lượng khôn giải thích nói ta đối với tưởng tiên sinh không có gì tình cảm nếu không phải a phong khuyên ta ta đã sớm phản long đầu tọa quán ai không muốn làm a có người một mực trên đầu ta ta nhịn hắn rất lâu thúy chi trước đó tưởng tiên sinh một mực phái mảnh bê tìm ta gây phiền phức nếu không phải a phong nhắc nhở ta sớm đã bị hắn lông. Thủy Linh lúc này mới thoải mái, ta còn nói sao? Vượng giác nhất mạch cường tráng như vậy, tưởng cho ngươi còn có thể nhịn được. Nguyên lai like là A Phong khuyên đủ A. Lựa Côn ôm nàng nói ra, ta nhịn không được A. A Phong cho ta phân tích Hồng Hương tình thế, đánh giá ra muốn khống chế Hồng Hương, tốt nhất vẫn là không muốn gây chiến, nhường tượng thiên sinh tự động thoái vị là phương pháp tốt nhất. Ta nghĩ hắn nói đúng. Bang không, vì tinh tình của ta có thể chịu lâu như vậy. Thủy Linh cười nói, A Phong là đúng. Hắn vậy là thật tâm đối với xin chào. Lượng Côn núm nuối bay, nếu không đâu? Nhất thế nhân lượng Minh đệ nhà hai huynh đệ chúng ta sống nương tựa lẫn nhau những người khác lời nói ta có thể không nghe lời nói của hắn ta không thể không nghe a phong trên cơ bản sự tình gì cũng không dối gạt ta thủy linh lấy làm kinh hãi sự tình gì cũng không dối gạt ngươi lưỡng côn gật đầu đúng thế tiêu giống với đại phú hảo đi hắn nghi muốn đối phó đại phú hảo thật lâu rồi nhà hắn lao bác ngươi thấy qua phương đình ba ba của nàng là phương tiến tân làm năm đại phú hảo có thể thiếu phương tiến tân thật là lớn ân tình kết quả phương tiến tân gặp lúc đại phú hảo vô tung vô ảnh a phong thì ghi hận dù thế nào cũng muốn báo thù Đại Phú Hào là dạng gì nhân vật, ngươi cũng biết. A Phong hiểu rõ đối phó Đại Phú Hào mạo hiểm, cho nên chưa bao giờ giấu giếm ta. Hắn cũng không có yêu cầu ta cùng nhau đối phó Đại Phú Hào. Hắn nói cho ta biết chỉ là phòng bị lỡ như tình huống. Thủy Linh có hiểu, lỡ như tình huống. Lượng Côn thuận miệng nói, cũng chỉ như A Phong kế hoạch tiết lộ, Đại Phú Hào có phát giác, phát động quan hệ đối phó hắn lúc, thuận liền đối phó ta. Trên giang hồ đều biết, hai người chúng ta là một thể nhà. Thủy Linh hiếu kỳ nói, ngươi có sợ hay không? Lượng Côn tức giận nói, sợ chết đều nói không sợ chết, kia là tử vong không có dáng lâm đến trên người ngươi. Trên thế giới này lại có mấy cái không sợ chết? Ta cũng sợ chết a. Thủy Linh giúp Bảo Lượng khôn trong ngừng hỏi, vậy ngươi có giúp hay không a Phong? Lượng Côn khôn không chút nghĩ ngợi nói, khẳng định giúp a. Hiểu này nói nhảm liền hỏi đều không cần hỏi. Bất quá a Phong hẳn là sẽ không cần muốn hỗ trợ của chúng ta. Thủy Linh khó hiểu nói, đây chính là Đại Phú Hảo, a Phong không cần chúng ta giúp đỡ sao? Lượng Côn cười khổ nói, ngươi đều biết Đại Phú Hảo khó đối phó. Đừng nhìn ngươi ta cũng làm qua long đầu, có thể chính là làm qua vị trí này mới có thể biết cái gì giang hồ thập đại địa tọa quán cũng liền như thế, cùng người ta chân chính đại phú hảo so sánh, quả thực là đom đóm đầy nhật nguyện. kia thì không là cùng một đẳng cấp. trước ngươi phân tích rất đúng, hồng hưng tế lão, đó chính là chúng ta hộ thân phủ. dạng này hộ thân phủ, đại phú hảo thế nhưng có mấy chục bạc cái. chúng ta những thứ này tầm dưới chót cổ hoa tử, thì có biện pháp gì đối phó đại phú hảo đâu? nói đến đây, hắn nổ nước vào nói, ta cái này làm lớn lão, nghĩ muốn giúp đỡ cũng không thể giúp. vậy không thể làm gì khác hơn là làm tốt chính mình đi, đừng bị đại phú hảo coi như điểm đột phá là được rồi. thụy linh cười nói. Ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy. A Phong đối phó Đại Phú Hào thật không có chuyện gì sao? Lựa côn hung hăng xoa nhẹ Thủy Linh một cái, không có chuyện gì. Nếu ai làm A Phong là lăng đầu thành, vậy liền mười phần sai. Hắn làm việc từ trước đến giờ là tính trước làm sau, căn bản thì không nhường người biết mình tâm tư. Khi hắn trực diện địch nhất lúc, bình thường đều là phát động tổng tiến công lúc. Ba năm này, ta nhìn thấy rất nhiều đối thủ của hắn đều là không giải thích được chết chăn rồi. Thực chất đều là làm đủ chuẩn bị, có đủ thực lực xử lý đối phương, mới ngoi đầu lên. Thủy Linh tan thử nói, đấy là đúng. Sư tử bộ thọ cũng dùng vật lực. Ai biết ngốc đúc đích mà đem chính mình bại lộ cho địch nhân a? Lựa Côn thuận miệng nói, lôi Diệu Dương a, gia hỏa này rất mảnh bê cả nhà, làm giá hỏa, kết quả còn vận dụng xe của mình, tiểu đệ của mình, quả thực ngu tới cực điểm. Thủy Linh chán nản nói, ta Đông Tinh, thật là một đời không bằng một đời. Lựa Côn lập tức xin lỗi, lôi của ta, không nên nhức lên. Thủy Linh lắc đầu, đây là sự thực, cũng không phải không thể gặp người thứ gì đó. Lôi Diệu Dương ba người thật là đem Đông Tinh hại khổ. Lựa Côn gật đầu, ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng sao? Lạc Đa cũng là một thế hệ bận, kết quả bởi vậy mất mạng, đủ thối thức. Thủy Linh xuất thần một lát, lắc đầu đem các loại suy nghĩ xoa tan, ngược lại làm lên Lượng Khôn hiền nội trợ. Kia A Phong đột nhiên tại trần diệu trước mặt nói ra chuyện như vậy, không sợ tiết lộ sao? Lượn Kun cười ha ha nói, ta không phải mới vừa nói sao? A Phong làm việc từ trước đến giờ nhiêu rồi mới động. Hắn tất nhiên dám nói như thế, tự nhiên là có năm chắc ăn chắc Đại Phú Hảo. Thủy Linh thẳng lắc đầu, ta có thể nghĩ không ra hắn sao có biện pháp gì ăn chắc Đại Phú Hảo? Lượn Kun nhún núm bay, ta cũng không biết, chẳng qua bằng ta đối hắn hiểu rõ, dù là lại thái quá sự việc hắn cũng làm qua. Dù sao, hắn chính là ăn chắc Đại Phú Hảo. Thủy Linh nhắc nhở nếu a diệu có hai lòng đem vấn đề này nói ra lừa côn chém đinh chặt sắt nói kia trần diệu nhất định phải chết a phong ngay lập tức sẽ hiểu rõ sau đó chúng ta nơi này thì thành trừ một tên phản đồ Thủy linh bừng tỉnh đại ngộ đây là đúng a diệu một lần trung thành kiểm tra lừa côn gật đầu đúng a huynh đệ chúng ta hai người gặp phải phản bội cũng không ít kiểm tra độ trung thành là cần thiết đại phú hào thế nhưng cái tương đối trọng lượng cấp thẻ đánh bạc không biết bao nhiêu người muốn trèo lên căn này đại thụ mà phí hết tâm tư hiện tại thế nhưng một cơ hội tuyệt hảo trần diệu nếu trung thành tuyệt đối sẽ không có cho đại phú hào thông phong báo tin tâm tư Trái lại, hắn tự nhiên sẽ cho đại phú hảo mật báo. Ngươi cảm thấy Trần Diệu hội làm thế nào? Thủy Linh lật ra cái xinh đẹp bạch nhãn, lòng người khó rõ, ta làm sao biết hắn sẽ làm thế nào? Vất quá! Ta nghĩ hắn ứng cái kia sẽ không làm như thế. Lựa côn nhiều hứng thú hỏi, vì cái gì đây? Thủy Linh nhẹ giọng cười nói, đại khái là trực giác của nữ nhân đi. Lựa côn biểu môi, này tính là cái gì bằng chứng? Thủy Linh suy nghĩ một chút nói, Trần Diệu thân phận một mực là cô thần, hắn ở đây hồng hương chỉ có thể chung với ngươi mới có thể người hắn vậy chưa từng có kinh doanh thế lực của mình ta nói là tại các cái đường chủ trong lúc đó phát triển thế lực trừ phi hắn không muốn trộn lẫn xa đoàn, bằng không hắn là sẽ không làm bán ngươi chuyện ngu xuẩn lại có cho phú nhân làm cậu nơi nào có tự mình làm người dễ chịu mấu chốt nhất là a phong muốn xuống tay với đại phú hào, mẹ mẹ là a phong thuận miệng nhất lên thời gian nào dùng loại phương thức nào ai tới độc thủ những thứ này trần diệu cũng không biết thanh thật rằng, đại phú hào là phú hào nha thù giao người nhiều như vậy ngoài miệng muốn hắn đi chết người vậy có khôi người lẽ nào đại phú hảo năng lực tin tưởng trần diệu thuận miệng một câu lại nói chúng ta hồng hưng cải tổ sau đó hắn thì tẩy trắng chính là nghiêm chỉnh kẻ có tiền ngươi nói một chút hắn điên rồi đi làm chuyện như vậy lượng côn cúi đầu hôn nàng một chút không hổ là từng làm qua đông tinh tọa quán cao nhân phân tích ra từng bộ từng bộ cùng ta nghĩ đến cũng kém không nhiều đi thủy linh tức giận nói ngươi đây không phải thay đổi biện pháp khen chính mình sao lượng côn cười ha ha kỳ thực của ta căn cứ không có ngươi lợi hại thủy linh lập tức hứng thú ngươi suy luận là cái gì lượng côn nuốt nuốt bay kỳ thực quan trọng nhất là a phong dám tại trong nhà chúng ta nói cho trần diệu vậy đã nói rõ Hắn đã khảo nghiệm qua Trần Diệu độ trung thành. Thủy Linh buồn bực nói, "Chương 315, tính trước làm sau, 2, chương 315, tính trước làm sau, 2, A Phong khi nào khảo nghiệm qua?" Lựa Côn trả lời tương đối không chịu trách nhiệm, "Vậy ta làm sao biết? Dù sao ta dám khẳng định, A Phong khẳng định là khảo nghiệm qua. Bằng không, hắn sẽ không lưu một quả bom ở bên cạnh ta." Thủy Linh trong mắt tràn đầy đều là hâm mộ. Vương Kiến Quốc cũng tại hỏi Lâm Phong vấn đề giống như trước, "Lão bản, chúng ta việc làm lớn như vậy, cứ như vậy nói cho Trần Diệu được không?" Lâm Phong cười hỏi, "Ngươi lo lắng?" Vương Kiến Quốc gật đầu. Đúng, ta có chút bất tâm. Loại chuyện này thuộc về tuyệt mật đi, một sáng tiết lộ sẽ đối với lao bản ngươi tạo thành nguy hiểm." Lâm Phong cười cười, "Không cần lo lắng, ta đã nghiệm chứng qua, a diệu không có vấn đề." Vương Kiến Quốc thì không hỏi. Lúc bình thường, Vương Kiến Quốc là Lâm Phong bắt ải, nếu là lao bản bắt ải, hắn đều là không mang theo miệng. Lý Phú cùng Vương Kiến Quốc ngưỡng hắn hảo hảo mà hiểu rõ làm lao bản bắt tài nên làm như thế nào. Không có lộ hay, không mang theo miệng, này là trọng yếu nhất hai dạng đồ vật. Vương Kiến Quốc làm rất tốt. Chỉ là hiện tại Lý Phú xử lý sát thủ sự việc, hắn tạm thời làm Lâm Phong thư ký tự nhiên muốn cho hắn tra lỗ bổ khuyết. Tất nhiên Lâm Phong nói không có vấn đề, vậy liền thật sự không có vấn đề. Vương Kiến Quốc nhiều lần kiến thức đến Lâm Phong thần dị, đã sớm xem hắn như thiên nhân, sẽ không phản bác. Chung điện thoại văng lên, Lâm Phong cầm điện thoại lên gọi, đình đình, hôm nay tan việc. Phương Đình vô cùng nghi phấn, tan việc, hôm nay thế nhưng có đại thu hoạch. Lâm Phong hỏi, hôm nay thu hoạch bao nhiêu? Phương Đình càng phát nghi phấn, hôm nay chúng ta ăn hết thật là nhiều thẻ đánh bạc, đào đào tính toán một chút, như là dựa theo kế hoạch của đối phương, ngày mai đoán chừng có thể thu hoạch hai ước đô la hồng công, mới hai ước ca. Lâm Phong vậy không đả kích nàng tính tích cực, sắc thực không tầm thường. Chẳng qua hành bách lý giả bán cựu thập rơi túi vi an. Hiện tại chẳng qua là trên giấy lợi nhuận có thể coi là chân chính lợi nhuận, phải đợi mời ra làm chứng tử sau khi chống rước. Các ngươi có thể không thể khinh thường. Phương Đình liên tục gật đầu đúng ái hưởng. Phong ca, ta trong nhà đâu? Chẳng qua trong nhà còn có một vị khách nhân, nói là muốn bái kiến ngươi. Lâm Phong nao nao, trong nhà có khách nhân. Ai vậy? Phương Đình nói ra, là một quỷ lao nữ nhân, gọi Elizabeth. Nàng nói là dâng trưởng quan mình tá trị mệnh lệnh cho người tặng đồ. Chẳng qua nàng kiên trì. Ngươi nhất định phải sau khi trở về, mới có thể cho ngươi. Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ, ngươi lai like là nàng A, được, ngươi cho nàng pha ly trà. Là được rồi. Nói chuyện tiếm có thể, đừng nói cái gì tư mật thoại. Này đàn bà còn không phải thế sao chúng ta một phương này. Phương Đình lập tức lĩnh hội, được, ta trong nhà chờ ngươi quay về. Lâm Phong cúp điện thoại phân phó nói, A Quốc, về nhà, ngươi bắt tẩu nói, trong nhà có khách nhân. Vương Kiến Quốc chẳng hồn nói, lập tức tới ngay nhà. Lâm Phong không nói nhìn ngoài cửa sổ, Hảo gia hỏa xe này nhanh lập tức liền tăng lên, thôi đọc cảm giác đặc biệt mạnh, mẫu chốt là mở đặc biệt bình ổn. thật đúng là lập tức, cũng liền 10 phút đồng hồ thời gian đã đến. Kiến Quốc, về sau lái xe ổn một chút, tốc độ quá nhanh, chúng ta những thứ này các lao ra không có chuyện gì, đổi thành các nữ sĩ sợ không được hù dọa. Vương Kiến Quốc không khỏi gãi gãi đầu, chỉ năng lực gật đầu đồng ý. Phương Đình tiến lên đón, Phong Ca, Elizabeth ở chỗ này chờ rất lâu. Lâm Phong cười cười, hiểu rõ. Elizabeth nghe được âm thanh, lập tức đứng lên, thần sắc rất là kỳ dị. Lâm Sinh, ta là ta trị trưởng quan phó quan. Trưởng quan có đồ vật cho ngươi." Nói xong, hai tay đưa qua một bị thư. Lâm Phong ở trước mặt nàng mở ra, phía trên thình lình viết 500 vạn QRZ. "Đá trị động tác rất nhanh a. Đại phú Hảo nôn bao nhiêu?" Elizabeth giật mình kêu lên, "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Lâm Phong phất phắt tay, "Mời ngồi đi. Ngươi gặp qua ta, lẽ nào quên đi?" Elizabeth choáng rồi, "Ta sao không còn nhớ gặp qua ngươi?" Lâm Phong im lặng nói, "Chính là hôm qua." "Được rồi, xem ra ngươi đều quên. Ta tới cấp cho ngươi nói một chút đi, tìm đại phú hào, đó là ta cho chú ý của hắn." Hiện tại ngươi đã hiểu ta, vì sao hiểu rõ đi?" Elizabeth giật mình nói, "Thật sự." Lâm Phong thở dài, hiểu này bán tín bán nghi nét mặt thật sự không nên xuất hiện tại một vị nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công trên mặt. "Cá nhân ta đề nghị, ngươi hoặc là mặt không biểu tình, hoặc là giả bộ như một bộ hoàn toàn tin tưởng dáng vẻ." Phương Đình lấy làm kinh hãi, xinh đẹp như vậy quỷ bội lại là cục tình báo quân sự đặc công. Chẳng trách Lâm Phong không cho nàng cùng Elizabeth trò chuyện chuyện bí ẩn. Phương Đình đội vàng hồi tưởng một phen mình cùng Elizabeth trò chuyện cái gì, nghĩ lại đến nhẹ nhàng thở ra, "Còn tốt, đều là chút ít không đau không ngứa thứ gì đó." Phương Đình chẳng qua là tại nghĩ lại, Elizabeth có thể thực dọa sợ, nàng làm không rõ ràng. Lâm Phong rốt cục nói là thật hay giả? Có một chút, nàng rất rõ ràng, chính mình tại Lâm Phong trước mặt căn bản giấu không được cái gì. Lâm Phong dứt khoát lấy ra điện thoại gọi cho tá trị, tá trị, ta hình như hù dọa ngươi tiểu thư ký. Tá trị không nói gì nói, Lâm Sinh, ngươi biết, Y đi Toa mất trí nhớ nha. Lâm Phong buồn cười nói, đều nói hạng lộn xạ sần quỷ ông lịch sự thương hương thiết ngọc, ngươi cũng không đủ oan uổng. Tá trị ám đạo cho má thương hương thiết ngọc, dẫn thân vào tại đắc công, tự nhiên là phải tùy thời làm tốt hiến thân chuẩn bị đây là toàn thế giới nữ đặc công, trừ ra quê nhà, số mệnh. làm nữ đặc công còn muốn người thương hương tiếc ngọc, nghĩ cái gì đâu. bất quá, lâm phong hắn là không chọc nổi, lâm sinh, này 500 trăm vạn đơ un trả lại cho ngươi, chúng ta nợ nần có phải hay không chỉ còn lại 25 triệu tờ un giờ. lâm phong mỉm cười nói, đương nhiên, trên giang hồ đều biết miệng của ta bịa có thể làm tiền giấy dùng, ngươi không cần lo lắng cho ta nói không giữ lời. ngược lại là các ngươi, tốc độ này khá nhanh a, có thể hay không nói cho ta biết, các ngươi này là làm sao làm được? đại phú hào mặc dù có tiền cần phải hắn bỗng chốc xuất ra nhiều tiền như vậy đến, hay là không dễ dàng? Ta chỉ theo bản năng mà muốn loạn biên một cái lý do đối phó quá khứ, nhưng mà vừa nghĩ tới Lâm Phong Thần dị, hay là Đằng Hoàng nói, ta đem hắn mời đến doanh trại quân đội. Lâm Phong miệng há đại, ngươi đem Đại Phú Hảo mời đến doanh trại quân đội? Không đúng, ngươi lại không có cái quyền lợi này. nhường ta suy nghĩ một chút. Ngươi là liên hệ tốt quân đồn trú Cún Lĩnh Nhạm, đem Đại Phú Hảo cho mời đi qua. này cũng không đúng a? Cún Lĩnh Nhạm liền xem như quân đồn trú chủ tướng, hắn cũng không dám như thế đối đại Đại Phú Hảo. trừ phi trong tay các ngươi có Đại Phú Hảo tay cầm nhường hắn không thể không ngoan ngoãn địa giao tiền, nhưng thế nào mới có thể để cho đại phú hào như vậy đại nhân vật ngoan ngoãn địa nghe mệnh lệnh của các ngươi đâu? Hình như chỉ có một cách, an giờ dê đại công, hắn nhưng là cùng đại phú hào có không đứng đắn lợi ích chuyển vận, chỉ là gia hỏa này là áng lộ sạ sẩn công tước, ngươi không động được hắn, vậy cũng chỉ có chuẩn tướng cùn li nhảm, cùn li nhảm cũng là áng lộ sạ sẩn nổi danh danh môn thế gia vào tổng, nhìn như vậy đến, các ngươi còn đem an giờ dê đại công cho mời đến doanh trại quân đội, cùng li nhảm thực sự là rơi tiền cho mắt, đáng thương an giờ dây đại công, hắn muốn đến nghĩ đủ tại đại phú hảo nơi này vứt lên một bút tuyệt đối không ngờ rằng chẳng những không có nhận được chỗ tốt, chính mình còn phải nổ ra một số lớn. có An Dơ Dê đại công bằng chứng, Đại Phú Hào chỉ có thể tiếp nhận các ngươi bắt trẹn, thật là thú vị. ta duy nhất tò mò là các ngươi theo hắn nơi này bắt trẹn bao nhiêu? Thậm chí phiếu này là An Dơ Dê đại công mở, hay là Đại Phú Hào mở? đây chính là Đại Phú Hào, các ngươi động thủ thật nhanh, vậy thật dám xuống tay. thật là hắc, Tá trị miệng trương được so với hắn còn lớn hơn. chờ một chút, vấn đề này nguyên là làm sao mà biết được? ngươi dám thị chúng ta? Lâm Phong kinh ngạc nói, các ngươi không phải tại doanh trại quân đội sao? thì cái địa phương quỷ quái kia, ngươi xác định ta có thể phái người giám thị các ngươi. tá trị tê cả ra đầu, vậy là ngươi làm sao mà biết được? Lâm phong thật đem hắn hù dọa, đối phương lầm bầm lậu bầu thật đem hắn cùng cùn lì nhảm làm ra sự việc giảng thuật một lần, còn tám chín phần mười, quả thực làm cho ngươi sợ hại a. không phải ngươi nói cho ta biết sao? Lâm phong kỳ lạ mà hỏi thăm. tá trị cả giận nói, ta cho ngươi biết cái gì? Lâm phong núm nuôi bay, ngươi nói cho ta biết đem hắn mời đến doanh trại quân đội a. chuyện kia thì đơn giản, thôi đẩy lý thì suy luận nhẹ ra. tá trị nổi giận nói, có thể hay không đừng gặp ta đây là suy luận năng lực suy luận ra tới sao? Lâm Phong bình tĩnh nói, kể ngươi nghe một việc, ta là một vị thương nhân tìm báo, trong tay ta nắm giữ lấy hàng loạt tiền báo, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết một chút, lại căn cứ ta nắm giữ tiền báo, một cách tự nhiên thì suy luận hiện ra, này có cái gì khó sao? tá trị hoài nghi nói, thật là suy luận. Lâm Phong không nhịn được nói, ngươi nói cho ta biết đem đại phú hào mời đến doanh trại quân đội, ta lại thấy được tấm chi phiếu này, còn lại còn muốn ta nói sao? ngươi còn như vậy hoài nghi, ta đều phải hoài nghi EQ của ngươi. tá trị hiện tại thì đang hoài nghi mình trí thông minh, hắn đang nghĩ chính mình đến cùng phải hay không thằng u. chương 316, một ban thái một chương 316, một ban thái một đưa tiện em Elizabeth sau đó Phương Đình kinh ngạc hỏi Lâm Phong Phong Ca ngươi này xuống tay với đại phú hảo sao Lâm Phong nhún nhúi vai thản nhiên nói đương nhiên a ta có thể sẽ không quên đại phú hảo cùng nhạc phụ giữa người lớn với nhau cựu hận nhạc phụ đại nhân qua đời thù này là ta tới báo Phương Đình cảm động đến không muốn không muốn Phong Ca rất may có ngươi nếu đơn rửa vào chúng ta minh nguội có thể thật không dám nghĩ chuyện như vậy Lâm Phong tỏ ra là đã hiểu. Các người trước đó tất lại không biết đại phú hào cùng nhạn phụ ân đoán, tự nhiên cũng liền không hiểu hai nhà tự hận. Lại nói, đại phú hào dù sao cũng là đại phú hào, tất cả hương giang dám có hướng hắn động thủ ý nghĩ người thật sự không nhiều. Phương Đình trịnh trọng gật đầu. Nào chỉ là không nhiều, ép căn bản không hề mấy cái. Chắc tử cường đó là dân liều mạng, bắt chẹt bắt cóc sau đó cào chạy xa bay. Những người khác còn muốn tại hương giang sinh hoạt, ai dám đối với đại phú hào có cái gì ý nghĩ xấu? Kia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Phương Đình hưng phấn nói, Phong ca, hôm nay chúng ta đã động thủ thu nạp thẻ đánh bạc, Đào Đào phân tích nói nếu vận hành tốt phải có 2 ước đô la Hồng công. Lâm Phong lập tức đem chi phiếu đưa cho nàng, thứ này coi như các ngươi tiểu chồng kim khố tài chính đi. Phương Đình ngạc nhiên tiếp nhận, thất thanh nói, 500 vạn tờ HKD. Đó không phải là hơn 50 triệu đô la Hồng công. Lâm Phong cười nói, đúng thế, chính là như thế. Bất quá, đây là nhóm đầu tiên, ta chỉ còn thiếu ta 25 triệu tờ HKD đâu, ta chờ hắn trả lại cho ta. Phương Đình quá sợ hãi, 25 triệu tờ HKD. Cái đó quỷ lão cảnh ư? Hắn làm sao còn được đi ra? Lâm Phong không đồng ý, gia quản hắn làm sao còn được đi ra? Hắn thiếu tiền giấy của ta liền phải cho. Ngươi vậy không cần lo lắng hắn trả không nổi tiền, ngươi không nhìn thấy sao? Hôm qua vừa thiếu tiền của ta, hôm nay thì đưa tới một tờ chi phiếu. Phương Đình thất thanh nói, thật là đi tìm đại phú hào mượn. Lâm Phong cười lấy gật đầu, không sai a. Phương Đình sợ ngây người. Lâm Phong giải thích nói, đại phú hào âm thầm cho an giờ dê đại công hối lộ, trước sau hai lần cộng lại khoảng chừng 50 triệu bảng, hắn năng lực xuất ra nhiều như vậy tiền giấy hối lộ, tự nhiên còn có càng nhiều tiền tiến hành kinh doanh. Phương Đình càng phát kinh ngạc, đại phú hào lại xuất ra nhiều tiền như vậy đến Lâm Phong trả lời chém đinh chặt sắt, đương nhiên, cái này trước sau hai bút tiền giấy đều bị hắn thu nhập không gian bên trong. Không ai đây Lâm Phong hiểu rõ ràng hơn. Đại Phú Hào hiện tại có tay cầm tại trong tay người ta, tự nhiên là cần phải thật tốt điệu đút hắn no nhóm, bằng không hắn năng lực không thể đi ra cũng là vấn đề. Phương Đình Đỗ nhân nói, Phong ca, chuyện này là ngươi thiết kế à? Lâm Phong mỉm cười nói, đương nhiên là ta thiết kế. Ta đã sớm theo như ngươi nói, ta có thể sẽ không bỏ qua Đại Phú Hào. Cái nhau sự việc ta chưa bao giờ làm, trừ phi là vật lý đả kích, bằng không. Người ta nghĩ quần muốn phản kích làm sao bây giờ? Năng lực một gậy đem hắn đánh chết, ta tuyệt đối không cần hai cây vậy. Chẳng qua, đại phú hào hiện tại không biết là ta làm. Hắn thời gian rất lâu sẽ không biết ta ở bên trong đóng vai cái gì. Ta ngược lại thật ra muốn quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đáng tiếc, chúng ta lực lượng bây giờ hay là yếu một chút. Bất quá, cho ta một quãng thời gian, ta nhất định phải đang lúc quang minh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đến lúc đó, chính là ta khởi xướng tổng tiến công lúc. Lâm Phong phong cách từ trước đến giờ làm yêu rồi mới động, một sáng hắn xuất hiện tại mẫu người trước mặt, đây chính là hắn muốn phát động một kích trí mạng. Phương Đình ôm thật chặt hắn. Phong Ca, ngài có cái này tâm cũng rất tốt. Đây chính là Đại Phú Hảo. Lâm Phong không đồng ý. Đại Phú Hảo làm sao? Còn không phải hai cái bả vai kia một cái đầu sao? Nói không chừng chính là tiền nhiều một chút thôi. Phương Đình không nói. Tiền bao nhiêu ghê vâng sao? Nhiều tiền quá thần kỳ. Tại Cương Giang, có tiền sai khiến được cả vị thần. Chỉ cần có tiền, dường như muốn làm gì thì làm. Lâm Phong ăn ủi, Kỳ thực, ngươi không nên đem Đại Phú Hảo nghĩ được đáng sợ cỡ nào. Hắn bất quá chỉ là một kẻ có tiền người thôi. Thật sự có người có thể tổn thương hại hắn lúc. Hắn so với ai khác cũng ngoan ngoãn. Phương Đình không tin. Lâm Phong nhún núi bay, Đại Phú Hào có thể tại người bình thường trong mắt rất đáng sợ, nhưng khi hắn cho chắc Tử Cường 10 giờ 400 triệu sau đó, trong mắt của ta, hắn không có đáng sợ như vậy. Đại Phú Hào không có đập nổi dìm thuyền rũ khí, vậy không nỡ này như núi phú quý, này là nhược điểm của hắn. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng một đời không phải là bộ dáng này. Phương Đình mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Đại Phú Hào chính là một đời a. Lâm Phong cười cười, hắn không coi là một đời, nhiều lắm là tính một đời nữa. Phương Đình suy nghĩ một lúc, gật đầu. Đại phú hào năng lực phát triển đứng lên, cố nhiên là có hắn cố gắng của mình, nhưng cũng không thể thiếu cứu cứu hắn kiêm nhạn phụ giúp đỡ. Có thể cũng là bởi vì như thế, hắn không có đập nổi dìm thuyền quyết tâm. Lâm Phong thản nhiên nói, chân chính một đời, cái nào thất lễ thương trong chiến đấu leo ra, nói là núi thay biển máu đã vượt qua, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Bằng vào ta cùng đại lão làm thí dụ, ra đường bảy bảy bán hàng bán cái cá viên, đều phải giao phí bảo kê. Phương Đình ngay cả đội vàng cắt đứt hắn, ven đường bảy bảy bán hàng bán cá hoàn cùng chân chính thương chiến không thể so sánh à. Lâm Phong thế là lại đổi lời giải thích, không có sao ta làm vục làm ăn đầu tiên lúc liền bị người theo dõi, nếu không phải xã đoàn căng cứng ta, chúng ta làm hỏng đối thủ bao nhiêu nhà cửa hàng. Phương Đình con mắt mở to, "A." Lâm Phong cười nói, "Tại cái này thế đạo, người đứng đắn muốn làm sự tình liền cần một khảo sơn. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng một đời, đi đâu tìm khảo sơn đi. Vậy dĩ nhiên đạt được nhược ích lợi của mình. Vận khí kém điểm chính là không công cho người ta làm công, vận khí tốt một điểm mới biết từng bước một thu hồi cổ phần của mình chậm rãi làm lớn." Phương Đình tìm lòng không đặng hỏi, đại phú hào thuộc về loại kia. Lâm Phong đùa cười nói, "Hắn là bán đứng chính mình." đã không phải là lao gia nhân. Phương Đình trầm mặc hồi lâu, người ảng lộ xa sân. Lâm Phong buồn cười nói, nếu không đấy, người không cần lo lắng, dạng này người đối với chúng ta mà nói không có gì đáng sợ. Phương Đình nhớ ra Đại Phú Hào bản tính thì rụt rè, thế nhưng Lâm Phong lắc đầu, không nhưng nhị gì hết. Hắn ý vị thâm trường nói, tấm chi phiếu này tại Đại Phú Hào có thể hay không quay về còn hai chuyện đấy. Phương Đình con mắt trường được so cái gì còn lớn hơn. Lâm Phong chỉ là cười lấy sờ sờ đầu của nàng, chỉ cảm thấy chơi vui cực. Quẹt miệng của hắn hơi nứt lên, đối lái Đại Phú Hào kết cục rất chờ mong. Helisa theo Lâm phủ quay lại, về tới căn cứ quân đồn trú. Trường quan, Lâm Sinh nhường ta cho ngươi biết, dù cả mộ tổ đường cái đó lao quỷ tử cháu trai, dù cả mộ tổ ấy gì bận dụng nhạt, dù cả mộ tổ tử sĩ, bọn hắn muốn cướp lấy gia tộc quỷ ngân sách. tá trị bực bội nói, ta quản lao quỷ tử sự việc làm cái gì? Ta hiện tại sự việc cũng không biết nên làm như thế nào đâu. Chờ một chút, ngươi nói lời nói mới rồi là Lâm Sinh nói cho ngươi. Helisa bế đảng hoàng gật đầu đồng ý trong nội tâm nàng có thật nhiều lời nói muốn hỏi tá trị, nhưng suy nghĩ một lúc, hay là không nên treo chọc nhà mình rõ ràng cáo kính cấp trên. Tá trị con mắt đột nhiên sáng lên, suy nghĩ một lúc, đột nhiên vỗ tay một cái, "Rượu a." Elizabeth muôn phần khó hiểu. Tá trị đứng dậy cười ha ha, "Quả nhiên rượu. Ta cái này đi tìm tướng quân Cùn Lệ Nhãm." Hắn lại xoay người rời đi. Elizabeth trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua nhà mình trưởng quan rời khỏi, muôn phần khó hiểu. Tá trị hùng hùng hổ hổ địa đi tới Cùn Lệ Nhãm văn phòng, "Tướng quân." Cùn Lệ Nhãm đang theo dõi một tờ chi phiếu đang xem, nghe nói tá trị đi bảo, vậy không ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, "Tá trị, tới tới tới, ngồi." 1000 vạn tờ OULZ, thật là khiến người mê mội vật nhỏ. Nếu lại nhiều mấy tờ liền tốt, tá trị lập tức nói, tướng quân, chúng ta đã thăm dò người kia đấy, đừng nói là 15 triệu bảng, liền xem như 150 triệu tờ hò đu giờ, hắn cũng phải cho. Cũng lý nhạc cười ha ha, ngươi nói là không sai, đại phú hào vô cùng có sức mạnh, nhưng hắn không có tử chiến dũng khí, do đó, cuộc cải của nhà hắn chính là nhà của chúng ta đấy. Nhưng mà, có một vấn đề. Tá trị khó hiểu nói, vấn đề gì? Cũng lý nhạc những mày, chúng ta xử trí như thế nào người kia? Tá trị ngạc nhiên, chúng ta còn không có đem đại phú hào ép khô Cún Li nhảm lắc đầu, không không không, ta nói không là ý tứ này. Ép khô hắn rất đơn giản, ta nói chính là muốn khắc phục hậu quả ra sao. Tá trị cười cười, kia tất nhiên là muốn đem câu lạc bộ Hoàng Kim Thanh trừ hết. Cún Li nhảm suy nghĩ một chút nói, đó là tất nhiên, vấn đề là làm sao đi làm. Ngươi biết, Đại Phú Hào là một vị đại nhân vật, chúng ta tuyệt đối không thể giam người kia thời gian quá dài. Ngoài ra, ngươi cũng biết, chúng ta nhất định phải có một cái lý do chính đáng. Tá trị cười cười, lý do còn nhiều, rất nhiều à? Liên nói hắn cùng An Dở Dê Đại Công bị tập kích có quan hệ không được sao? Cún lì nhảm suy nghĩ một chút nói, như thế cái lý do thích hợp, nhưng mà ngươi phải biết, An Dở Dê lao đầu tử kia thế nhưng biên đồ hèn nhát. Nhà của câu lạc bộ Hoàng Kim băng nhóm một sáng đối với hắn khai thác thủ đoạn cứng rắn, hắn rồi sẽ chịu thua, vậy sẽ đem chúng ta cũng khai ra. Tá trị nhún núi bay, chương 316, trăm một bàn thái, 2, chương 316, trăm một bàn thái, 2, đây chính là An Dở Dê đại công. Cún lì nhảm trong lúc nhất thời không có đã hiểu. Tá trị cười khổ nói, tướng quân, ngài không đem làm ngài thị giác đến đối đai An Dở Dê đại công, tốt xấu hắn cũng là ảng lộ sạ thần đại công tước, đặt ở Hương Giang quả thực là vô địch tồn tại. Cùn li nhảm suy cười một tiếng, thì An giờ dê cũng coi là vô địch. Nhưng mà hắn đã hiểu ta chỉ ý nghĩa, không sai. An giờ dê đại công trong mắt hắn là không đáng giá nhắc tới tồn tại. Có đó không trong mắt của người khác thì không đồng dạng, người ta là áng lộ sạ sần bản địa công tước. Ai mẹ nó hội nhàn dỗi không chuyện gì tìm một vị đại công kiến thức. Trừ ra Cùn li nhảm, thật sự không ai có cái này tìm gấu gan báo. Câu lạc bộ hoàng kim tại hương giang còn tính là có chút thực lực, nhưng bọn hắn những người này đặt ở áng lộ sạ sẩn cái rắm cũng không phải. Cún Li nhảm gõ bàn một cái nói, như thế vẫn chưa đủ. Tá trị nhoáng nụi vai, chỉ là thủ tục mà thôi. Cún Li nhảm nghiêm túc lên, không sai, chương trình là nhất định phải đi. Ta cần ngươi có thể quang minh chính đại tới giúp ta. Tá trị mỉm cười nói, này là vinh hạnh của ta, a tướng quân. Cún Li nhảm thỏa mãn cực kỳ, ta cho ngươi chỗ dựa, để ngươi đến xử lý chuyện này. Yêu cầu thì một, gọn gàng địa giải quyết tốt chuyện này. Đại Phú hào thế nhưng một con dê to béo, chỉ cần chúng ta có thể đem hắn ép khô, hai người chúng ta đợi này cũng không cần buồn. Tá chị trịnh trọng nói, Đại Phú Hảo đã lên cái bàn. Chẳng qua tướng quân. Ta vừa mới nghe nóng một việc." Cố Lịch Nhãm khẽ nhíu mày một cái, "Tá trị, ta cần ngươi đã hiểu, an hết này bàn dê béo mới là chúng ta chuyện trọng yếu nhất, tuyệt đối không nên bởi vì là những chuyện khác ảnh hưởng tới phán đoán của ngươi." Tá trị nhỏ giọng nói, "Đại phú hào là thẩm đại ban trong túi người. Cố Lịch Nhãm khẽ giật mình, ngay lập tức lạnh lùng cười nói, "Kia sợ cái gì? An giờ dê đại công là dùng rất tốt quả cần, nếu là thẩm đại ban muốn đến tìm tiền toái, vậy liền để hắn thử một chút." "Bất quá, ngươi động tác phải nhanh. Chúng ta muốn ngay tại chỗ đem đại phú hào cho xử lý, bằng không Một sáng sự việc làm lớn chuyện, đối với chúng ta có thể bất lợi. Tá trị ngầm hiểu, cái gì gọi là sự việc làm lớn chuyện? Phương Giang toàn bộ cảm đều biết có tính không làm lớn chuyện. Không tính, kia cái gì tính làm lớn chuyện đâu? Bản bộ ảng lộ xạ sần hiểu rõ cũng tiến hành thảo luận, đây mới gọi là làm lớn chuyện. Cún lý nhảm suy nghĩ một lúc, ta nhường An dở Dê cái đó lao tiểu tử vậy ra một phần lực. Tá trị miệng hà lớn, An dở Dê lại công vậy ra đem lực. Cún lý nhảm gừ lệnh nói, hắn cái khổ chủ này nếu là không xuất lực, chúng ta cũng không tốt làm sự tình à? Ta cái này nhường hắn cho bản bộ ảng lộ sạ sẩn cựu thư. Đại phú hào này bản dây béo, ta ăn chắc. Tá trị mỉm cười nói, tất như ngài mong muốn. Cún lì nhảm càng xem tá trị càng là thỏa mãn, ngươi cứ yên tâm mạnh dạng làm việc, chưa làm hay là tưởng trước đó giống nhau, ta sáu ngươi muốn. Ta còn không phải thế sao an dở dê tên ngu xuân kia, chỉ muốn chính mình ăn một mình, ngay cả người bên cạnh cũng tin không được. Phàm là hắn có thể tin tưởng bọn thủ hạng, cũng sẽ không rơi đến bây giờ kết cục. Tá trị cao giọng nói, nguyện ý vì tướng quân cống hiến sức lực. Cún lì nhảm vỗ tay nói, chờ đến bản bộ trao quyền tiếp theo, chúng ta có thể liều một phen. Cái gì câu lạc bộ hoàng kim, trước muốn đánh rơi tá trị lập tức nói, tướng quân, ta muốn ra ngoài làm một sự tình. cún li nhăn hỏi, chuyện gì? tá trị mỉm cười nói, cho chúng ta tìm một chuẩn bị ở sau. cún li nhặm nao nao, chuẩn bị ở sau. tá trị đột nhiên nghiêm túc hỏi, tướng quân, ngươi cảm giác được chúng ta có phải hay không nên đem đại phú hào cho thả ra? cún li nhặm thở dài, ép cô hắn, tất nhiên là muốn thả đi. tá trị lắc đầu, không thể. đại phú hào lại mềm yếu hắn cũng là đại phú hào. cún li nhặm khẽ giật mình, ý của ngươi là? tá chị nét mặt nghiêm túc dị thường, tướng quân, đại phú hảo dù sao cũng là hương giang nhà giàu nhất chúng ta không thể đem hắn thả đi. Cún lì nhảm tao mày nói, nếu như không để cho chạy hắn, chúng ta không tiện bàn giao a. tá trị chân thành nói, chúng ta tương đương đắc tội đại phú hảo a. cún lì nhảm cười, nếu như đây không tính là đắc tội, vậy ta thật không biết cái gì tính đắc tội. tá trị vỗ tay nói, còn đúng a. nếu là đắc tội đại phú hảo, chúng ta sao có thể nhường hắn dễ dàng chạy đi? một sáng nhường hắn đi rồi, vì hắn tài lực, nếu là hắn dùng tiền tài du thuyết đương cục, chúng ta phiền phức liền đến. cún lì nhảm do dự không nói, không sai, chết tiệt kẻ có tiền tổng hội dùng bọn hắn tiền tài đối với đương cung tiến hành ảnh hưởng tại thế giới phương tây, này không cách nào né tránh. hết lần này tới lần khác bọn hắn phần lớn thời gian đều thành công. tá chỉ ánh mắt sắc bén như lao, chúng ta tất như làm, muốn một gậy giết chết hắn, đánh rắn không chết phản lưu hậu họa. cún đỉ nhàn đột nhiên hỏi, những kia hồ sơ đều bị cục an ninh cho thu đi, hiện tại ngươi có biện pháp nào? tá chỉ cười cười, nếu như ta chỉ là một vị bình thường tổng cánh tư, vậy ta không có biện pháp. không trùng hợp là, ta còn không phải thế sao bình thường tổng cánh tư A, ta còn là cục tình báo quân sự hạng lộ sạ sẩn một thành viên, chỉ cần ta hướng bản bộ báo cáo, vậy dĩ nhiên thì sẽ có được trao quyền. Một sáng có bản bộ trao quyền, Cún ninh cũng tốt, Liêm Thụ cũng được, kia đều không phải là chúng ta trướng ngại. Ngoài ra, Cún Li nhảm cao mày nói, ngoài ra cái gì? tá trị dị thường nghiêm túc, chúng ta được nắm giữ chủ động. Một ngày trôi qua, câu lạc bộ Hoàng Kim không có đạt được đại phú hào thông tin rất bình thường. Nhưng chúng ta không thể chỉ nhìn bọn họ vĩnh viễn không chiếm được thông tin. Rốt cuộc, Cún ninh cùng Liêm Thụ còn không phải thế sao an chay? Chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. Cún Li nhảm chậm rãi gật đầu, có đạo lý. Tá trị hung ác tiếng nói, chúng ta muốn tiên phát chế nhân. Cún Lệ Nhãm cười khổ nói, "Này cũng không tốt làm việc." Tá trị nét mặt rất là bình tĩnh, chỉ cần có lòng, làm sao không tốt làm việc đâu. Cún Lệ Nhãm giật mình, "Ngươi có đổ trách nhiệm thất bại đối tượng?" Tá trị chân thành nói, "Có." Cún Lệ Nhãm kinh ngạc nói, "Thật có?" Tá trị chân thành nói, "Thật có." Cún Lệ Nhãm cười ha ha, lấy ra một hộp xì gà, đưa cho tá trị một cái, "Xì gà Cuba, 100 đô la Mỹ một đi. Ta biết ngươi thích cái này." Thương Giang lớn cỡ bàn tay điểm chỗ, không ngờ rằng lại có chính tông xì gà Cuba bán. "Nói đi, ngươi ý nghĩ là cái gì?" Tá trị chân thành nói, vấn đề này nói trắng ra không hiếm lạ đại phú hảo là không thể lưu bị biết to di ạ là nơi trở về của hắn cún li nhạm cười không ngừng ngươi cái tên này thật lòng dạ ác độc tá trị lắc đầu không phải tâm ta hung ác nếu là thả hắn nuôi hổ gây họa xui xẻo là ta cún li nhạm trắng ra nói không riêng gì ngươi ngay cả ta cũng không chịu nổi tá trị cười cười cho nên hắn chết tiệt cún li nhạm nhún nhún bay hắn đương nhiên chết tiệt vấn đề là chúng ta được hướng công chung có một giao phó lý do tá chị cười nói có nổi nhân tuyển có ba cái cún li nhảm giật mình nói có nổi nhân tuyển có ba cái Nhiều như vậy sao? tá trị giải thích nói, cái thứ nhất là trung nghĩa tín, đó là một đám lũ điên, bọn hắn dường như làm đủ trò xấu, đem nổi vung ra trên người bọn họ không có bất kỳ vấn đề gì. cún li nhạt im lặng nói, đám người kia lực phá hoại cũng là cực lớn, chẳng qua cũng đúng, sao được sao? có nổi rất phù hợp. tá trị lại nói, cái thứ hai chính là câu lạc bộ hoàng kim. cún li nhạt bị tá trị não động cho làm cho rồi, câu lạc bộ hoàng kim, đây không phải là đại phú hào hợp tác thế lực sao? tá trị gật đầu, không sai à, nhưng ngài cũng đã nói, bọn hắn là quan hệ hợp tác, không phải từ thuộc quan hệ. Cố lì Nhãm nao nao, tá trị mỉm cười nói, câu lạc bộ Hoàng Kim ngấp nghé đại phú Hào Tài Nguyên, đột nhiên thấy hơi tiền nổi máu tham, độc hại hắn, không phải rất bình thường sao? Bọn hắn hợp tác vốn chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ai có thể nghĩ tới câu lạc bộ Hoàng Kim bên trong lại có một vị cục an ninh phó cục trưởng cùng liêm Miên Thự phó chuyên viên đâu? Chương 317, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, 1, chương 317, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, 1333. Cố lì Nhãm vỗ tay nói, không tệ, không tệ, cái này mưu kế coi như không tệ. Mưu kế không quan tâm cao tầm cỡ nào, mà là nhìn xem có phải hay không tốt làm việc có thể dùng. Đơn giản nhất chính là dùng tốt nhất. Câu lạc bộ Hoàng Kim cùng chúng ta việc làm một dạng đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Có An giờ Dế Đại Công làm nhân chứng, chúng ta tại Đại Niệm Phương diện không có bất kỳ cái gì thiếu thốn, ngược lại là câu lạc bộ Hoàng Kim bó tay bó chân. Đây là một giải quyết bọn hắn cơ hội tốt. Tá trị thẳng thắn nói, ta là cục tình báo quân sự phái tới chính trị bộ tổng cảnh tư, nhưng mà ta tại bên trong đồn cảnh sát bó tay bó chân, nghĩ phải hoàn thành bản địa giao cho nhiệm vụ, câu lạc bộ Hoàng Kim là tất nhiên phải trừ bỏ. Bọn hắn làm việc hình thức cùng ta xung đột nhau ta muốn tại xã đoàn bố cục, bọn hắn đồng dạng muốn tại xã đoàn bố cục, ta có thể không muốn đem hương giang nhường cho bọn họ. Cún lý nhảm trịnh trong nói, áng lộ xã sân lợi ích cao hơn tất cả. câu lạc bộ hoàng kim tự nhiên chết tiệt. tá trị cười nói, vừa vặn thừa cơ hội này, đem bọn hắn cũng cho là tung. lú cười của hắn trở nên lạnh, bản địa tình huống thật không tốt. vì mã, đảo chiến tranh, quan phủ đều muốn phá sản, nhiệm vụ của ta chính là đem tất cả tiền cũng cho mang về. Cún lý nhảm mỉm cười nói, là muốn đem chúng ta đoạt được cũng tới giao sao? tá chỉ khuôn mặt không thay đổi, kinh ngạc nói, tướng quân, ngài nói cái gì đó? Đây là chúng ta lao động đọc được, vì sao muốn nộp lên trên." Cúm Lịch nhạng cười ha ha, ngươi quả nhiên là cái rượu nhân. "Như vậy, ta muốn nghe một chút cái thứ ba đổ trách nhiệm thất bại nhân tuyển." Tá trị nhún núm bay, "Cái thứ ba là ổ cạ mổ tổ quỷ xui xẹo, hắn gọi là sủ cạ mổ tổ ấy gì?" Cúm Lịch nhạng hầu nghi nói, "Tổ cạ mổ tổ ấy gì? Gia hỏa này lại là thần thánh phương nào?" Tá trị cười nói, "Hắn chính là Lạt sủ cạ mổ tổ đường cái đó lao tiểu tử cháu trai, chẳng qua gia hỏa này giá tâm rất lớn, chẳng những cấp cho gia gia hắn báo thủ, còn muốn cầm về gia tộc Quý báo thủ." Nói cách khác, Tất cả sát thủ đều là tiểu tử này sử dụng đối tượng. Đồng thời vậy là cái này lão tiểu tử diện trừ đối tượng. Cún lì Nhã nhẹ khẽ giật mình, sát thủ. Tá chỉ Trị chỉnh chỉnh trong đầu, đúng, sát thủ. Cún lì Nhã bất khả tư nghị nói, ngươi là muốn đem đại phú hào chết đi quy tội sát thủ trên người. Tá Trị cười lấy hỏi ngược lại, không được sao? Cún lì Nhã cao mày nói, này có chút gượng em a. Tá Trị không đồng ý, chữ quan hai cái miệng, đây là quê nhà tục ngữ, ý nghĩa tình huống thế nào, chỉ cần quan phủ có một lời giải thích, bách Tính không tin cũng phải tin. Dù sao kết quả có chúng ta giải thích sao? Cún lì nhạn cười ha ha, nói cũng phải. Dường như câu lạc bộ hoàng kim trước đó tại ngươi chính trị bộ xếp vào cái đinh di chắt một dạng, rõ ràng là bị hành hình xử tử. Nhưng mà tại công khai thông tin bên trên, gia hỏa này là tự sát. Cũng không có thấy có người nghi ngờ à? Ha ha, ha. tá trị cũng là buổi cười. Cún lì nhạn vỗ tay nói, này ba cái phương diện thế lực, ngươi chọn một vũ ban. Cụ thể tuyển ai, ngươi xem đó mà làm. Tá trị cười nói, tướng quân, còn phải ngươi cho cái phê ban, ta tốt mang thư ký của ta trở về. Bang không, rất nhiều người đều sẽ tìm ta. Cún Li nhàn cười ha hà nói, đương nhiên, tá trị lại nhắc nhở, chúng ta có thể hay không thoát thân, thì nhìn xem An Dơ Dê đại công có thể hay không cho chúng ta làm chứng. Cún Li nhàn như cũ tại cười, chỉ là nụ cười của hắn bên trong không có nửa điểm ý cười. An Dơ Dê lão tiểu tử này đã lên phải thuyền rằng, hắn đã trở về không được. Yên tâm đi, hắn nhất định sẽ giúp chúng ta. Trừ ra chúng ta bên ngoài, hắn không có bất kỳ người nào có thể dựa vào. Tá trị lúc này mới yên tâm. Nhìn đi xa tá trị, Cún Li nhàn chỉ cảm thấy có hứng. Cục tình báo quân sự đặc công cao cấp, xem ra thời gian sống rất khổ à? Nhìn bộ dáng của hắn bị văn phòng chính trị cho hãm hại thành hình dáng ra sao cún lý nhạm chỉ cảm thấy có hứng cực kỳ suy nghĩ một lúc đứng dậy đi tới an giờ Dê đại công căn phòng hắn nhìn thấy hắn dường như nhìn thấy cứu tinh giống nhau cún định nhạm ta làm được ngươi yêu cầu tất cả hiện tại cái kia thả ta rời đi à cún lý nhạm cười lấy lắc đầu không được an giờ Dê đại công nhảy lên chân đến nói ngươi không giữ chữ tín cún lý nhạm kinh bị nói ta khi nào có không giữ chữ tín sự việc căn bản đều không có làm xong ngươi còn gặp nguy hiểm ta thả ngươi rời khỏi sao an giờ dây đại công nhao đầu tỏ vẻ không tin ta lại ảng lộ sạ sơn đại công Trong giang lại có ai có thể khiến cho ta cảm thấy nguy hiểm? Cún Lý Nhã Ngụ cửa nói, "Đương bắt ngươi đại công danh hiệu dọa người, người ta tất nhiên dám xuống tay với ngươi, ngươi đầu kia ngậm thì hù dọa không đến người ta." An Dở Dê đại công vẫn là không tin. Cún Lý Nhã Ngụ nhún nhún bay, trắng ra nói, "Đại phú hào tại Hương Giang có một cái đối tác." An Dở Dê đại công hét lên, "Ta bất kể hắn là cái gì đối tác, hắn làm hại ta thảm như vậy, ta nhất định khiến hắn nếm mắt." Cún Lý Nhã ngạc như nói, "Lẽ nào ngươi ngay cả sinh tử cũng không để ý? Khi nào ngươi như thế thoải mái?" An Dở đại công trong lòng run lên, "Sinh tử? Ngươi làm ta sợ." Đại công sắc mặt lúc này thì thay đổi, cún lịch nhảm tức giận nói, thì ngươi bộ dáng này, ta lừa ngươi đối với ta có chỗ tốt gì sao? Nói thật cho ngươi biết đi, Đại phú hào đối tác là câu lạc bộ hoàng kim, an dở dê đại công mặt nương ngác, cún lịch nhảm thản nhiên nói, đây chính là cái không tầm thường thế lực, vượt ngang chính thương cảnh liêm hắc, ngay cả ta vậy trên tay bọn họ an phải cái lô vốn. Nếu để cho bọn hắn hiểu rõ, ngươi làm chứng nhường đại phú hào vào đến, ngươi nói bọn hắn có thể hay không tìm ngươi gây chuyện? An dở dê đại công bát, đó là ngươi bất ta, cún đỉ nhảm buồn cười nói, ai tin? An giờ Dê đại công thiếu chút nữa có ngã chết. Ngươi đường đường hạng lộ xạ sần đại công bị người ép một cái, liền tùy tiện vu nắm người. Ai tin? An giờ Dê đại công cắn răng nói, đừng nói những kia không có ích lợi gì, ngươi thì nói cho ta biết phải làm sao. Cố Lĩnh nhảm chân thành nói, đại phú hào là bọn hắn kim chủ, giống như vậy người, cái tay bên trong để loạn một chút chính là Kim Sơn ngân Hải. Thì như ngươi, 50 triệu bảng thì đầy đủ ngươi bán mạng. An giờ Dê đại công mặt mũi tràn đầy dữ tợn, chết tiệt, ngươi có thể hay không không nói cái này? Lão tử ép căn bản không hề cầm tới này 50 triệu bảng lão tử chẳng qua là lấy được mấy chục vạn giờ un giờ mà thôi. cún lý nhang bông nhiên nói, đoạn nhân tài lộ tương đương giết người phụ mẫu, ngươi nếu đi ra ngoài, câu lạc bộ hoàng kim khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. an giờ dê đại công tương đối khinh thường, ta sẽ sợ bọn họ. cún lý nhang mua cẩn nói, xem ra ngươi căn bản không biết câu lạc bộ hoàng kim cũng có ai vậy. đốc gia phủ phái cho hộ vệ của ngươi dây bốn đặc cảnh, hiểu rõ thuộc về cái nào bộ môn sao? an giờ dê đại công thuận miệng nói, bộ chính trị đồn cảnh sát. cún lý nhang lắc đầu, không không không, bởi vì ngươi hai lần bị tập kích, chính trị bộ đã không xen tay vào được hiện tại thuộc về cục An Ninh. An Giờ Dê đại công thất thanh nói, ngươi đừng nói cho ta, cục An Ninh là câu lạc bộ Hoàng Kim một thành viên. Cún Lệ nhậm lắc đầu, không phải. An Giờ Dê Đại công nhẹ nhàng thở ra, không đồng ý, cục An Ninh không phải cái kia còn nói cái gì. Cún Lệ nhậm lộ ra một tia bùa cợt bình thường mỉm cười, cục An Ninh xác thực không phải, thế nhưng cục An Ninh phó cục là. An Giờ Dê đại công sợ tới mức kém chút té xỉu, cái gì? Kia đây cục An Ninh là câu lạc bộ Hoàng Kim thành viên còn không xong á, cục An Ninh là nghiên cứu, phó cục mới là thiết thực. Người ta là thực sự nắm trong tay thực quyền. An Dở Dê Đại Công cười khổ nói, cùng lịch Nhặm, chúng ta thế giao, ngươi có thể an bài cho ta một đội bảo tiêu sao? Cún lịch Nhặm nhún nhuyễn bay, khả năng này không được. Ngươi phải biết, ta chỉ là Hương Giang quân đồn trú, không thể tùy tiện vào hành quân chuyện hòa động. Ta muốn là phái người cho ngươi làm bảo tiêu, rơi vào truyền thông trong mắt, không phải điên rồi không thể. An Dở Dê Đại Công cả giận nói, ta bị ngươi hại chết. Cún lịch Nhặm đột nhiên mắng, ta mẹ nó điệu cứu được ngươi, ngươi lại dám không biết cảm ơn. Nếu không ngươi trực tiếp cũng đi. An Dở Dê Đại Công đống chốc luống cuống, ngươi nhìn xem ngươi, ta vừa nãy chính là chỉ đùa với ngươi làm gì kích động như vậy đâu? Cún lì nhảm cả giận nói, lòng Tốt không có hả báo. Ta cái này đem ngươi tại Hương Giang việc làm nói cho gia chủ, ngươi xem một chút hắn sẽ nói thế nào. An Dở Dê đại công cười làm lành nói, kia thì không cần, loại chuyện này quấy nhiễu William làm gì? Cún lì nhảm gừ lạnh nói, lòng Tốt không có hả báo. An Dở Dê đại công hận đến nghiến răng. Cún lì nhảm trắng ra nói, vì kế hoạch hôm nay, ngươi muốn sống, liền phải đem đại phú hào đi chết. Nói hắn muốn ăn một người, may mắn ngươi khám phá, bằng không, ngươi chỉ cần tại Lương Giang, liền sẽ có đại nguy hiểm. An giờ Dê đại công do dự hồi lâu, ngẩng đầu nhìn một chút cừn lệ nhảm thì thấy đối phương mặt mũi tràn đầy thiếu kiên nhẫn, hắn đột nhiên tỉnh táo, "Là, ta hiện tại liền cùng tù nhân đồng dạng, bảo hộ an nguy của ta là trọng yếu nhất, chỉ muốn trở lại ảng Lộ xa Sơn, còn không phải trời cao biển rộng. Nếu chọc giận cái này sát ải, hắn cho ta hung hăng đến bông chốc phải làm sao? Ta thật ngu quá mức." An giờ Dê đại công đội và nói, "Chương 317, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, 2, chương 317, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, 2, nghe ngươi. Bất quá, còn xin an bài cho ta một tổ bạc dược." Cún Lệ Nhãm vỗ tay nói, "Sớm như vậy không phải tốt sao? Chỉ cần ngươi xác nhận đại phú hảo, đem hắn định chết, kia chuyện gì cũng dễ nói. Ta trị trước kia tìm cục chính trị, người ta thế nhưng dùng 50 triệu bảng đến hối lộ ngươi a." An Dở Dê đại công cười khổ lắc đầu, biết mình tại Hương Giang là triệt để tắm, nhưng mà cún Lệ Nhãm đổi đề tài, "Về phần hộ vệ của ngươi, ta sẽ cho ngươi thuê." An Dở Dê đại công đống chốc đứng lên, vừa sợ vừa giận, "Ngươi làm thật không an bài cho ta đại binh?" Cố Lệ Nhãm dùng sức lườm một cái, "Ta điên rồi an bài cho ngươi đại binh. Như thế ngươi sẽ càng trống chết." An giờ Dê đại công khẽ giật mình, nghi ngờ nhìn hắn, ngươi nghĩa là gì? Cún Lịch nhẹ nhàng nhún nhún bay, còn nghĩa là gì à? Đại binh của ta chỉ công không thủ, ngươi muốn để bọn hắn công thành không có vấn đề, bọn hắn nơi nào sẽ cho người ta làm bảo tiêu? An giờ Dê đại công người đều chần váng, là như vậy sao? Cún Lịch nhạm đều là khinh bỉ, phục dịch qua người đều hiểu rất rõ à? Được rồi, vấn đề này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nhường ta chỉ đi sắp đặt. Tốt, ngươi cho ta đảng hoàng định chết đại phú hào là được. Phương diện an toàn ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. An Dở Dê đại công chán nặng ngã ngồi cũng không phải việc quan hệ sinh tử của ngươi, ngươi đương nhiên không lo lắng." Cố Lịch nhạo mượi điểm nói hắn, "Ngày mai ta sắp xếp người làm cho ngươi lời khai, ngươi được suy nghĩ thật kỹ, sao đem chính mình tách ra?" An Dở Dế Đại công liên tục gật đầu, "Ta hiểu." Cố Lịch nhạo thầm nghĩ, "Ngươi biết cái gì?" Về đến văn phòng, Cố Lịch nhạo chỉ cảm thấy đau răng, còn phải cho An Dở Dế Đại công sắp đặt bảo tiêu. Hắn thượng đi nơi nào tìm? Suy nghĩ một lúc, quả quyết cho tá trị gọi điện thoại, An Dở Dế Đại công giải quyết, nhưng mà có một cái làm người đau đầu vấn đề. Tá trị vừa vừa về đến văn phòng, nghe vậy rất là kỳ lạ, sự tình gì? Cún Li nhảm nhún nu bay, phải cho lão tiểu tử kia tìm bảo tiêu. Tá trị khó hiểu nói, an giờ dê đại công ở tại doanh trại quân đội không được sao? Lời vừa ra khỏi miệng là hắn biết nói nói nhảm, tựa như là không được, đại công được công khai lộ diện. Nếu như không muốn dê bốn đặc cảnh, vậy ta chính trị bộ người vậy không tiện đưa cho hắn. Cún Li nhảm nhún nu bay, câu lạc bộ hoàng kim tay quá dài, người của chúng ta không thể tin. Tá trị cau mày nói, thực sự là chuyện phiền phức. Cún Li nhảm nhấp nhở, an giờ dê đại công tầm quan trọng không cần ta để giải thích, dù là lại phiền phức cũng phải làm. Ta trị suy nghĩ một chút nói đã như vậy lời nói kia cũng chỉ có một biện pháp. Cún li nhạt cười nói, hay là ngươi có biện pháp? Tá chị dứt khoát nói, để cho ta đi lôi đình an ninh cho hắn thuê một tổ người đi. Không quá lãng phí dùm rất cao. Cún li nhạt khẽ giật mình, lôi đình an ninh. Tá chị có hơi giải thích một chút, hiện tại Hương Giang thụ nhất phú hảo hoàn nên công ty an ninh. Cún li nhăn hỏi, bối cảnh đâu? Tá chị giải thích nói, tập đoàn an ninh lôi đình là Hồng Hương xã Lâm Sinh Thủ Hạ công ty. Lâm Sinh là Hồng Hương đại thủy hậu, bản thân mặc dù đảm nhiệm xã đoàn chức vụ, nhưng có thể nói là Hương Giang ẩn hình phú hảo, cùng giới kinh doanh quan hệ rất tốt một điểm nữa, lâm sinh hồ sơ vô cùng trong sạch, cún lị nhạm lập tức giật mình, ra hỏa này là coi xã đoàn là găng tay trắng dùng xong. tá trị vô cùng đau đầu, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào, dứt khoát nói, có thể nói như vậy. cún lị nhạm lo lắng nói, ngươi xác định lâm không phải câu lạc bộ hoàng kim găng tay trắng? tá trị cười khổ nói, lâm sinh còn có ngoài ra một cái thân phận, hắn là thương nhân tình báo. cún lị nhạm lập tức an tâm, được, vậy liền thuê đi. tá trị vội vàng nói, tướng quân, theo lâm sinh chỗ nào thuê bảo tiêu cần phải tốn không ít tiền. cún lị nhạm núm nu bay, kia không đơn giản sao? An giờ dê đại công trước đó không phải thu đại phú hào mấy chục vạn giờ ho đun giờ sao? Thuê bảo tiêu tiền lẽ nào chưa đủ? Tá trị cười nói, đương nhiên đủ. Hai người cùng theo lên cười. Hướng lôi đình an ninh thuê bảo tiêu, đây chính là an giờ dê đại công chuyện cá nhân, đừng nghĩ nhường hai người bọn họ cho hướng ra. Nhất định phải chính an giờ dê đại công bỏ tiền. Hai người trong nháy mắt thì đã đạt thành chung nhận thức. Tá trị nhìn đồng hồ đeo tay một cái, trực tiếp cho Lâm phong gọi điện thoại, Lâm sinh, có một cuộc làm ăn muốn cùng ngươi đảm. Lâm Phong vừa muốn lên giường, nghe vậy cười nói, ta là thương nhân, bất kỳ người nào muốn thành tâm cùng ta hợp tác, ta cũng vui lòng cùng hắn hợp tác. Tá trị thế là đem sự việc nói một lần. Lâm Phong nhịn không được cười lên, an giờ dê đại công không phải có dê bốn bảo hộ sao? Hắn còn muốn chúng ta đặc cảnh bảo hộ? Tá trị nhoáng nhoáng vai, đây không phải là sợ câu lạc bộ hoàng kim sao? Lâm Phong gật đầu, không có vấn đề, nhưng mà ngươi biết, đây là thuần túy thương nghiệp hành vi. Tá trị chân thành nói, ta đã chuẩn bị xong tiền giấy. Lâm Phong vì vậy nói, đã như vậy, ngày mai ta sẽ cho người cho ngươi ký hợp đồng. Tá trị đại hỉ. Đà Tạ Lâm Sinh. Lâm Phong cúp điện thoại, bật cười nói, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Phương Đình trước đây trên giường chờ đến bội vã không nhịn nổi, nghe được Lâm Phong gọi điện thoại cố nén tâm trạng hỏi, "Phong ca, làm sao vậy?" Lâm Phong lúm núi bay, điện thoại tới là tá trị, hắn cấp cho An Giờ Dê Đại Công thuê bảo tiêu. Phương Đình trong lúc nhất thời không có biết rõ ràng, An Giờ Dê Đại Công cần bảo tiêu, nhưng lại bị thắt cho tá trị. Nàng mắt mở to, cảm giác quan hệ này đủ loạn. Lâm Phong cười ha ha, "Không sai, chính là như thế." Phương Đình tương đối im lặng, "Ngài cùng cái gì cùng cái gì a?" Lâm Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ nông đẹp của nàng. Ngươi trước chờ một chút, ta phải an bài một chút. Phương Đình cao mày nói, ngươi mặc dù làm sự tình là được, nói được ta cùng sắp nữ đồng dạng. Lâm Phong cười hì hì hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi không phải sắp nữ? Phương Đình nhịn không được gắt một cái. Lâm Phong cười ha ha, gọi cho Lý Phú, tiểu phú, ở đâu? Lý Phú hồi đáp, ta cùng Trần Cảnh Quan đã hẹn, hôm nay muốn xử lý sụ cả một tổ ấy gì kia tên tiểu bị tử. Lâm Phong cười lấy lắc đầu, kế hoạch có biến, nói cho Trần Sơ, đường hắn hồi đi làm việc. Lý Phú gật đầu đồng ý, tuất, ta lập tức nói cho hắn biết. Lâm Phong mỉm cười nói, "Sự tình phát triển rất thú vị, ta chuẩn bị thừa dịp một đợt đảng lộ xạ sân nội chiến, xử lý câu lạc bộ Hoàng Kim." Liên để tiểu vị tử sống lâu mấy ngày? Lý Phú nao nao, ngay lập tức đáp phục, "Không hổ là Phong ca, thủ bút này thật to lớn a." Lâm Phong phân phò nói, "Têu lên kiến quân, đến chỗ của ta." Lý Phú lập tức nói, "Nhận được." Lâm Phong vừa quay đầu lại, ngạc nhiên phát hiện Phương Đình lại, nhưng đã mặc quần áo xong. "Phong ca, ngươi muốn làm chuyện, vậy chúng ta hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút liền tốt." Lâm Phong giỗi ra ngón tay cái, "Tiến tâm đi, chuyện của ta rất nhanh." Phương Đình lắc đầu, Nam nhân còn phải sự nghiệp làm trọng. Chúng ta có đầy đủ thời gian. Lâm Phong nhẹ nhàng ôm nàng một chút, ngươi làm sao lại như vậy, như thế làm người yêu mới đâu. Phương Đình cười lấy bắt hắn cho đẩy đi ra. Không đến 10 phút đồng hồ, Lý Phú cùng Vương Kiến Quân cùng nhau đuổi tới. Lâm Phong đối với hai cái thân tín nói ra, quân đồn chú ảng Lộ Sạ sần củn lễ nhậm liên thủ tá trị, đem đại phú Hảo cùng An Dở Dê Đại công cùng nhau mời đến doanh trại quân đội. An Dở Dê Đại công đã thừa nhận tiếp nhận đại phú Hảo hối lộ sự việc. Đại phú hào cũng đã thừa nhận chính mình chuyện hối lộ. Hôm nay, hắn thì bị người ta cho bắt trẹt 15 triệu bảng. Ta biết hai người các ngươi muốn xử lý sủ cả mộ tổ ấy gì kia tên tiểu quý tử, nhưng ta có một cái kế hoạch." Lâm Phong đem kế hoạch nói một lần. Hai cái thân tín con mắt cũng trợn trừng lên, con mắt càng là hơn lực lượng, lượng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều là thán phục không thôi. Lâm Phong này đầu góc đến cùng là thế nào rải? Rõ ràng trước đó là còn muốn chuẩn bị chậm rãi từng bước xâm chiếm, sao đông chốc thì trở thành tổng tiến công? Thực sự là thật lợi hại." Lâm Phong phân phó nói, "Dù cả mộ tổ ấy gì sự việc không cần quan hắn, tiểu phú ta cần ngươi quay về, nhặt lũ cùng kỳ kỳ tạm thời không có gặp nguy hiểm." Lý Phú gật đầu đồng ý, Lâm Phong lại nói: Kiến quân, ta muốn ngươi đi đại lao chỗ nào thay thế Lý Kiệt một quãng thời gian, ngươi cùng an dở dê đại công đánh qua đối mặt, nhường Á Kiệt dẫn đội đi bảo hộ An Dở Dê đại công, ngươi đi bảo hộ đại lão một quãng thời gian." Vương Kiến Quân trực đạo không có vấn đề. Lâm Phong mỉm cười nói: "Chỉ muốn kế hoạch này thành công, chúng ta tại Hương Giang sẽ không sợ bất kỳ kẻ nào." Chương 318, nên lượng côn phát bại, 1, chương 318, nên lượng côn phát bại, 1, ngày thứ 2, Vương Kiến Quân thay thế Lý Kiệt thành lượng côn đặc vệ. Võ Triệu nam mặt cũng tái rồi: "Côn ca, không cần động can qua lớn như vậy a." Lâm Phong Thủ Hạ có rất nhiều người tài ba, Lý Phú, Vương Kiến Quân huynh đệ, Lạc Thiên Hồng, Lý Kiệt đám người. Thanh danh vang nhất không phải Lý Phú, ngược lại là Vương Kiến Quân. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Lý Phú phần lớn thời gian cũng tại Lâm Phong bên cạnh, dù là hắn có bản lĩnh, cũng không cần hắn tự mình ra tay. Vương Kiến Quân mới là tên tuổi bang rộ nhất sáng bị e. Nhất là gần đây đảm nhiệm nguyên lãng đường chủ càng là như vậy. Võ Triệu Nam tái mặt nguyên nhân là tại lo lắng cho mình. Vương Kiến Quân hắn là thực sự đánh không lại, à, đương nhiên Lý Kiệt hắn vậy đánh không lại, nhưng Lý Kiệt làm người cẩn thận, miệng vô cùng nghiêm từ trước đến giờ đều là chỉ làm tốt chính mình sự tình là được. lại thêm Lý Kiệt xuất thân đặc cả cảnh, cùng xã đoàn cách một khoảng cách. võ triệu nam cũng không lo lắng Lý Kiệt thay thế chính mình. có thể Vương Kiến Quân là hoàn toàn khác biệt, đó là lượng khôn dòng chính bên trong dòng chính. đang lượng khôn phụ thượng làm khách sơn kê cũng là số hổ, quân ca, ngài đến tự mình gánh nhậm đại lao bảo tiêu, đây cũng quá đại tài tiểu dụng đi. Vương Kiến Quân trắng ra nói, đỉnh gia an huy, quan hệ đến chúng ta hồng hương toàn cung, gần đây hương giang không yên ổn, cẩn thận một chút luôn luôn tốt. sơn kê ngượng bụng nói, ta không là ý tứ này, ý của ta là, ngươi là nguyên lãng đường chủ. Ngươi tới làm đại lao bảo tiêu, kia nguyên lãng bên ấy người nào chịu trách nhiệm? Thiên Hồng ca sao? Vương Kiến Quân thẳng lắc đầu, Thiên Hồng còn phải dẫn đầu đội hành động, chạy đi đâu được mở? Sơn Vê ngạc nhiên, nguyên lãng bên ấy ai tại làm? Vương Kiến Quân nhún nhuyễn, đại đầu a. Sơn Vê đột nhiên thì giật mình, đại đầu. Ngươi nhường hắn làm a? Vương Kiến Quân hỏi ngược lại, không được sao? Sơn Vê cười cười, vậy làm sao không được? Đại đầu theo ngươi, cũng coi là trộn lẫn hiện ra. Vương Kiến Quân thuận miệng nói, lão bản nói, đại đầu là cái nhân tài, chúng ta cái này hệ là nhân tài không thể để hắn nhàn rỗi, bằng không người tốt đến đâu mới cũng liền phế đi. Đem hắn đuổi đi nguyên lãng không vừa bạn sao? Võ Triệu Nam chua đến lợi hại, dựa theo quân ca phong cách hành sự, Nguyên Lãng có phải hay không thì đại buông tay. Vương Kiến Quân nhún nhừ mày, "Ta phải giúp đỡ Phong Ca quản lý lôi đình an ninh, trong khoảng thời gian này phải tại đỉnh gia bên cạnh làm bảo tiêu, nơi nào có thời gian đi quản lý loại chuyện này?" Võ Triệu Nam càng chua, "Kia đại đầu gia hỏa này không liền thành Nguyên Lãng thực chất người quản lý sao?" Vương Kiến Quân kinh ngạc nói, "Có vấn đề gì không?" Võ Triệu Nam cười khổ nói, "Không có vấn đề ta chỉ là đáng tiếc trước đây sao không trực tiếp bái tại lao bản dưới trướng chạy cái gì hào mã bang đi à? mọi người cười ha ha. võ triệu nam là thực sự trong lòng mọi nhự xem xét đại đầu nhìn lại mình một chút kia thật là thiên địa trên lệnh lừa côn buồn cười nói ngươi chua cái dám à tốt xấu ngươi vậy từng làm qua pháo đài đại đầu nếu là không gặp được ca phòng hắn đã sớm chết cái này cũng hâm mộ võ triệu nam thở dài nói cho nên ta mới nói ta muốn là sớm bái tại lao bản môn hạ liền tốt lừa côn cắt một tiếng người mệnh có thiên định thiên nếu để cho ngươi không chết ngươi muốn chết cũng khó khăn Được rồi, Á Kiệt không tại, các ngươi cũng nghe kiến Quân." Võ Triệu Nam tỏ thái độ nói, khẳng định là phải nghe quân ca. Vương Kiến Quân tương đương với hắn nửa người sư phụ, Võ Triệu Nam vì lầm phong hứa hẹn 2000 vạn tháng thưởng, đó là năm thì mười họa địa đi phiêu chiến Lạc Thiên Hồng, chỉ là mỗi lần đều chiếm được tham dự thưởng, một lần không, có tháng qua. Nếu như gặp phải Lý Phú, Vương Kiến Quân bọn người ở tại lúc, khó tránh khỏi chỉ điểm Võ Triệu Nam hai lần, thêm tiền ca cùng Lạc Thiên Hồng giống nhau tử tính tình, đối với mấy người kia rất là phục tức giận. Lựa Quân hỏi, "A Quân, Á Phong làm gì muốn đem Á Kiệt điều đi? Điều đi, thì điều đi đi?" Đi đi thì đi đi đi ta người nơi này vậy đầy đủ dùng. Vương Kiến Quân giải thích nói, bộ chính trị đồn cảnh sát tá trị hướng lao bản hạ cái đơn đặt hàng, muốn hai tổ bạc tiêu. Lượng Côn khẽ giật mình, tá trị cùng chúng ta lôi đình an ninh hạ đơn đặt hàng. trong tay hắn không phải có dây 4 sao? Vương Kiến Quân hì hì cười nói, tá trị dây 4 đều bị cục an ninh thu hồi, với lại chủ thuê lại không tín nhiệm dây 4 Lượng Côn kém chút chết cười, tá trị thân làm bộ chính trị đồn cảnh sát tổng cảnh tư, hắn không tín nhiệm dây 4 Vương Kiến Quân giải thích nói, không phải tá trị dùng. Lượng Côn lúc này mới vỗ tay nói, này mới đúng mà nếu thật là chính tá trị dùng, kia không phải để người chế dêu chết, Kia tá trị cho ai thuê? Vương Kiến Quân thuận miệng nói, anh giờ dê đại công, mọi người đều ngây dại, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, phảng phất đang nghe thiên thư. Lượng Khôn mắt mở to, ai? Vương Kiến Quân khó hiểu nói, quỷ lão đại công a? Lượng Khôn suy nghĩ một lúc, hỏi, á Phong tại tính toán ai? Sơn Gê cười khổ nói, đại lão, đây rõ ràng là quỷ lão tá trị vấn đề, ngài nói thế nào đến Phong ca trên thân? Lượng Khôn cười lạnh nói, nếu không phải tính toán, á Phong sẽ phái ra Á Kiệt. Ngươi đừng tưởng rằng ác kiệt cả ngày một ngây ngốc thì xem nhẹ hắn, hắn đồng dạng là a phong thân tín. Sơn kê giật mình, hoàng hốt bội nói: Đại lao, ta nhưng không có xem nhẹ kẻ cả, ngươi cũng không nên hại ta a. Sơn kê mặt cũng tái rồi, xem nhẹ ai vậy không thể coi thường Lâm Phong thủ hạ tiểu đệ. Sơn kê trận này đồng dạng không có thiếu bị đánh. Lượng khôn nhất hệ không nói những cái khác, tại chiến lược cá nhân phương diện có phải không hư? Đương nhiên này chủ yếu chỉ là Lâm Phong cái này hệ. Lâm Phong trở xuống, Lý Phú, Vương Kiến Quân, Lý Tiệt, Lạc Thiên Hồng, Phủ Đậu Tuấn, từng cái đều là đánh nhau cuồng. Sơn Kê không ít chịu bọn hắn đánh, đây không phải ân đoán cá nhân, mà là muốn tăng lên Sơn Kê năng lực cá nhân. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Sơn Kê bối phận là đây Lý Phú bọn hắn đại, có thể vũ lực trị quả thực không so được bọn hắn. Nếu để cho Lý Kiệt nghe được lượng khôn lời nói, Sơn Kê cảm thấy mình cái kia trở thành chết kê. Vương Kiến quân giải thích nói, "Đỉnh Nga, chúng ta lôi Đỉnh An Ninh mặc dù là bình thường công ty an ninh, chúng ta nhân viên an ninh vậy rất được hơn nên. Nhưng mà, kia dù sao cũng là quỷ lao đại công, một ít cần thiết điều tra bối cảnh vẫn là nên. Chúng ta lôi Đỉnh An Ninh cao trong khu vực quản lý." trừ ra a Kiệt, những người khác đi cũng không thích hợp sơn kê cao mày nói vì sao không thích hợp vương kiến quân mỉm cười nói ta là quê nhà tới lượng côn chụp sơn kê bả bay đừng quên ta chỉ là cho quỷ lão đại công thông báo tuyển dụng bạc yêu sơn kê lúc này mới chợt hiểu vì áng lộn xạ sân đối với quê nhà sợ hãi nếu để cho bọn hắn hiểu rõ kiến quân lai lịch kia không được điên rồi a khó trách lượng côn vỗ tay nói được vậy cứ như thế mấy người các ngươi là chúng ta nhất hệ trung kiên nhất định phải làm gương tốt vương kiến quân sơn kê phụ đầu tuấn trần diệu cùng nhau đáp ứng Lượng Côn cười nói, các ngươi vậy không cần thần trường, làm loại chuyện như vậy, tiểu phú, hắn sẽ không làm khó các ngươi. Đi chuẩn bị đi. Mọi người xôi nổi lùi bước. Lượng Côn lúc này mới hỏi Vương Kiến Quân, Á Phong tại tính toán cái gì? Thủy Linh ngạc nhiên nói, không phải liền là thay quân sao? Kiến Quân không phải đã nói rồi sao? Quỷ Lão muốn điều tra bối cảnh. Lượng Côn im lặng nói, loại lời này ngươi cũng tin hắn? Công ty An ninh bối cảnh cái gì không quan trọng, quan trọng là công ty An ninh bị ai khống chế. Bên ngoài, công ty An ninh lôi đỉnh hay là chúng ta hùng hưng Lâm Phong đường chủ đây này? Thủy Linh có chút hiểu được. Vương Kiến Quân giơ ngón tay cái lên nói, không hổ là định ra. Lượng Quân lườn một cái, nói đi, đến cùng là thế nào chuyện? Vương Kiến Quân cười hì hì nói, kỳ thực đi, quỷ lão đại công cái đó trường hợp chúng ta không thích hợp đi. An giờ Dê Đại Công tại quân đồn chú doanh trại quân đội. Lượng Quân buồn bực nói, đây là có chuyện gì? Vương Kiến Quân thì cười, quỷ kia lão mỗi lần đều là đơn độc bỏ qua một bên bảo tiêu đoàn một mình trốn đi. Ngươi biết vì cái gì? Hắn là muốn đi lấy Đại Phú hào cho hắn hối lộ. Chỉ chẳng qua hắn vận khí không tốt, mỗi lần cũng thất thủ, bị tập kích. Hiện tại, Anh Dơ Dê Đại Công hoài nghi hộ vệ của mình đoàn có nội ứng cho nên thì cầu đến trên đầu chúng ta đến rồi. Lượng khôn thẳng vào nhìn vương kiến quân, thật sự. Vương kiến quân chỉnh trọng gật đầu, thật sự. dù sao vấn đề này tá trị bọn hắn thì là cho là như vậy, hắn cũng sẽ không đối với lượng khôn thẳng hắn. loại chuyện này càng ít người biết càng tốt. Lượng khôn muốn biết tưởng tình có thể trực tiếp đến hỏi lâm phong, đừng nghĩ theo hắn vương kiến quân trong miệng đạt được tin tức cụ thể. Thủy linh cao mày nói, đại phú hào cũng dám hối lộ an dở dê đại công, thật to gan. Lượng khôn không đồng ý, ra đây chốn lẫn vì kiếm tiền, chỉ cần có đầy đủ lợi nhuận, liều mạng là bình thường. Thủy linh hỏi. Đại Phú Hảo đâu? Vương Kiến Quân thì cười. Đại Phú Hảo tự nhiên là bị bắt lại a? Lựa Quân cùng Thủy Linh đồng thời đứng lên. Đại Phú Hảo bị bắt lại. Ai bắt? Vương Kiến Quân nốn núi bay. Tá trị ra tay, giam giữ tại căn cứ quân đội trú. Lựa Quân cùng Thủy Linh người đều choáng váng. Tá trị, tá trị ra tay sao người bị giam giữ tại bên trong doanh trại quân đội? Vương Kiến Quân thuận thế nói ra. An giờ Dê Đại Công bị tập kích, hắn không tín nhiệm những người hộ vệ Tiêu Đoàn. Mặc kệ là cảng phụ An Bài Dê Bốn, hay là hắn đem lại Hương Giang Bảo Tiêu Đoàn đều không tin nhiệm. An giờ Dê Đại Công không thể nào luôn ở tại doanh trại quân đội hắn có nhiệm vụ của mình, do đó mới biết theo chúng ta lôi đỉnh an ninh thuê, với lại điểm danh muốn cấp bậc rất cao bảo vệ đoàn đội, chúng ta hồng hương tỉnh cờ có dạng này đoàn đội, chương 318, trăm nên lượng côn phát tài 2, chương 318, trăm nên lượng côn phát tài 2, ba người chúng ta bên trong, phú ca muốn ở tại lao bản bên cạnh, ta chỉ ra là lôi đỉnh an ninh tổng giám đốc bên ngoài, còn có một cái nguyên lãng đường chủ danh hiệu, không thích hợp, chỉ có một trơm một mạch tại đỉnh ra bên người a kiệt phù hợp, với lại hương giang gần đây thật sự không yên ổn, lừa quân hỏi ngươi nói hai lần hương giang không yên ổn rốt cục ra sao? Vương Kiến Quân thần sắc nghiêm túc, đỉnh ra hẳn là quên đi. Trước đó lao bản hướng đỉnh ra báo cáo qua. Lượng Côn khẽ giật mình, nhạt su ca mưu tô mời sát thủ. Vương Kiến Quân chỉnh tròn gật đầu, đúng, bọn hắn đến. Lượng Côn cười lạnh nói, tiểu quỷ tử thật sự chết tiệt. Vương Kiến Quân nhún nhúi vai, tiểu quỷ tử sát thực chết tiệt. Lượng Côn vu vô, vô bờ vai của hắn, được rồi, ngươi đi mau đi. Vương Kiến Quân lúc này mới hướng hai người tạm biệt. Thủy Linh khó hiểu nói, ta chỉ cái này bịa pháp, vô cùng không phù hợp lẽ thường. này tương đương với đem cảng phủ mặt mũi của bước. Dê bốn đặc cảnh cũng không tin. Hắn muốn làm gì? Lượng Côn nhún nhún vai, "Ngươi đã quên câu lạc bộ Hoàng Kim?" Thủy Linh khẽ giật mình, thất thanh nói, "Câu lạc bộ Hoàng Kim?" Lượng Côn chỉnh trọng gật đầu, "Không sai, câu lạc bộ Hoàng Kim. Ngươi có nhớ, ở trong đó có hai vị đại nhân vật, có một người chính phụ chủ Cân Linh. Đổi thành ngươi là tá trị, ngươi dám đối bọn họ yên tâm." Thủy Linh vội vàng lắc đầu. Lượng Côn sờ lên cằm cười nói, "Có trò hay để nhìn. Hai bên này không phải vây quanh đại phú hào triển khai tranh đấu không thể." Thủy Linh nhíu mày cầm tờ báo lên, "Ta tại sao không có thấy mấy bài thông tin?" Lựa Côn nhiên Trên báo chí làm sao lại như vậy chuyển ra tin tức như vậy?" Thủy Linh giải thích nói, "Ta là đang tìm Đại phú Hào bị mang đi phối hợp điều tra đưa tin." Lựa Quân thở dài, "Loại tin tức này tại trên báo chí là không thấy được. Những ý dạ kia, đồng dạng là lấn yếu sợ mạnh. Bất kể là ta trị hay là Đại phú Hào, cái nào đều không phải là bọn hắn có thể đối phó. Cho nên," Thủy Linh yên lặng gật đầu. Lựa Quân lấy điện thoại di động ra vừa muốn gọi điện thoại, suy nghĩ một chút vẫn là buông xuống. Thủy Linh ngạc nhiên nói, "Ngươi cấp cho ai gọi điện thoại?" Lựa Quân bất đắc dĩ nói, "Cho Á Phong." Hắn khuyến khích lên tuần cuối này, nhất định là có cái gì không có nói cho chúng ta biết." Thủy Linh im lặng nói, "Ngươi nếu biết vấn đề này còn hỏi hắn?" A Phong đối với chúng ta vô cùng thẳng thắn, cái kia chúng ta biết đến, từ trước đến giờ đều là nói." Lượng Quân cười ha ha nói, "A Kiệt đột nhiên theo bên cạnh ta rời khỏi, đổi lấy kiến quân, ta dám khẳng định, tiểu tử này nhất định lén gạt đi ta." Thủy Linh gật nủ, "A Khôn, A Phong làm việc vô cùng ổn định. Ngay cả đại sự như vậy tình hắn cũng chủ động tới cửa nói cho chúng ta biết, còn có chuyện gì sẽ không nói cho chúng ta đây?" Lựa Quân cau mày nói, "Nhất định có." Thủy Linh rất bất đắc dĩ, "Ngươi hoài nghi A Phong?" Lựa Côn im lặng nói, ta làm gì muốn hoài nghi hắn. Hắn nhưng là ta nhìn lớn lên, hoài nghi ai ta cũng sẽ không hoài nghi hắn. Thủy Linh thì làm không rõ ràng, đã như vậy, ngươi đang lo lắng cái gì? Lựa Côn trắng ra nói, ta hoài nghi tiểu tử này tìm người liều mạng lại không gọi ta. Thủy Linh trong nháy mắt không nói gì. Lựa Côn hừ lạnh nói, Yếm Tiền không gọi ta cùng nhau, ta không có ý kiến. Rốt cuộc con đường của hắn cùng con đường của ta khác nhau, lại nói có chút đầu tư, ta cũng nhìn xem không rõ. Thế nhưng, nếu như liều mạng cũng không gọi ta, vậy cũng quá không đem ta làm minh đệ. Thủy Linh dở khóc dở cười. Yên tâm đi, nếu là như vậy, ngươi hỏi vậy hỏi không ra được. Lựa Côn ngẩn ngơ, hình như thật sự chính là như vậy. Cả ngươi hắn đều không tốt, hùng hùng hồ hồ. Thủy Linh vừa buồn cười vừa cảm động. Trên răng hồ dạng này tình nghĩa minh đệ không nhiều lắm. Thật không dễ dàng. Kể đến 12 giờ sau đó, lựa Côn lập tức cho Lâm Phong gọi điện thoại. A Phong, ngươi có phải hay không muốn cùng Đại Phú hào liều mạng? Lâm Phong nghe vậy sửng sốt. Đại lão, ngươi trường nào thì nhìn thấy ta yêu thích liều mạng. Ta rõ ràng thích nhất tránh phía sau âm người. Lượng Côn hoài nghi nói, thật phải không nào? Lâm Phong thở dài, lại lão ta có tám cái lao bà à, cho dù không vì mình cũng phải vì tám cái lao bà suy nghĩ đi. cùng người liều mạng, đó cũng không phải là tác phong của ta. lừa côn tưởng tượng cũng đúng, nhưng mà hắn đột nhiên giật cả mình, không đúng. ngươi khẳng định ra tay với đại phú hảo. lâm phong kinh ngạc nói, ta hôm qua không là nói cho các ngươi biết sao? ta một mực không có trực diện đại phú hảo a. lừa côn hỏi, ngươi có phải hay không tìm người liều mạng đi? lâm phong dở khóc dở cười, đại lão, ngươi nghĩ gì thế? ta về phần cùng người liều mạng. nếu thật là liều mạng lời nói, có phải hay không trước được đem lão đường? tám cái lao bà cùng a tẩu cũng trước thu xếp tốt. lượn khôn khẽ giận mình, ngay lập tức cả giận nói, ngươi không cần lo lắng ngươi a tẩu. lâm phong gắt một cái, lòng tốt không có hả báo. đừng nói những kia út út mờ mờ. có một chuyện tốt, đừng nói tế lao không nghĩ ngươi. lượn khôn kinh ngạc nói, sự tình tốt. lâm phong chỉnh trọng gật đầu, đúng, sự tình tốt. đại phú hào là cắm, hắn bị mang đi chuyện điều tra không thể gạt được người khác. ngươi cái kia biết phải làm sao a? lượn khôn buồn buồn nói, ta nên làm như thế nào? lâm phong tức giận nói, đi thị trường chứng khoán mua gỗ, làm không đại phú hào dưới cửa cổ phần. Lượng côn nhãn tỉnh sáng lên, hạt đây là ý kiến hay a? Ha. Lâm Phong nhắc nhở, ngươi không cần phải gấp gáp, trước chờ ta bố trí một phen, lại đến làm công nó. Lượng côn vui vẻ ra mặt, phương diện này ngươi là chuyên gia, ta nên làm như thế nào? Lâm Phong đổ nước vào nói, ta tính chuyên gia gì? Chân chính chuyên gia là Trần Đào Đào, chẳng qua hắn hiện tại chính dẫn người tại bắn tỉa câu lạc bộ hoàng kim, chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ rồi nói sau. Lượng côn giật mình, Trần Đào Đào cái đó bộ dáng biết đến nhau, ngươi khiến người khác bắn tỉa câu lạc bộ hoàng kim, a Phong, ngươi cũng quá làm loạn a. Lâm Phong im lặng nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Đánh nhau ta còn cần hắn. Chúng ta là người văn minh A. Trần Đào Đào một thân sở học tất cả trên thị trường chứng khoán, hắn đương nhiên là tại trên thị trường chứng khoán bán tỉa câu lạc bộ hoàng kim. Lượng Côn thần tình nghiêm thúc hỏi, ngươi có nắm chắc không? Lâm Phong cười ha ha nói, đại lao, ngươi đã quên sao? Ta tin tức nhanh nảy cực kỳ. Lượng Côn buồn bủ nói, em đẹp, ngươi làm gì muốn bán tỉa câu lạc bộ hoàng kim? Lâm Phong cười nói, đại phú hảo cùng câu lạc bộ hoàng kim đang tiến hành lợi ích chuyển vận, ta nếu là không đánh lên hắn, lẽ nào đợi đến tiền đúng chỗ lúc câu lạc bộ hoàng kim trái lại bán tỉa chúng ta sao? Lượng côn lập tức hiểu rõ, cười mắng, hay là lỗ mũi của ngươi linh, hiểu rõ ở đâu năng lực kiếm bùn, cần ta làm cái gì? Lâm Phong thuận miệng nói, chuẩn bị tiền giấy đi. Lượng côn hỏi, cần bao nhiêu? Lâm Phong nhún nhuyễn vai, tự nhiên càng nhiều càng tốt. Lượng côn mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, lời này của ngươi cũng chưa nói có khác biệt gì. Lâm Phong bất đắc dĩ nói, đại phú hào thủ hạ tập đoàn thế nhưng một số lượng lớn, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nói như vậy, năm ba ngàn vạn không chê, một tỷ tám triệu không chê nhiều. T. Lượng côn hít vào một bụng khí lạnh, khi nào muốn. Lâm Phong nhún núm bay, một vòng tả hữu đi, nhiều lắm thì một vòng. Đại Phú hào thông tin là không gặp được. Lượng Côn thuận miệng nói, nếu Củng Ly nhạo bọn hắn thật sự che giấu đây. Lâm Phong cười cười, ta nói tin tức này cái kia tiết lộ lúc, nó liền phải tiết lộ a. Lượng Côn tương đối im lặng. Lâm Phong nhếch nhở, lần này chuẩn bị chỉ cần là tiền giấy là được, động tác của chúng ta được nhanh, vàng không liền phải cùng cái khác đại ngả so đấu nội công. Lượng Côn lập tức nói, ta hiểu rồi. Cung điện thoại, Thủy Linh nội vàng hỏi nói, Á Phong nói thế nào? Lượng Côn đột nhiên một cái ôm lấy Thủy Linh bắt đầu xoay quanh, la bà. Chúng ta muốn phát tài rồi. Chương 319, Trung nghĩa tín kỳ ngộ, 1. Chương 319, Trung nghĩa tín kỳ ngộ, 1. Tá trị về tới phòng làm việc của mình, phân phó Elizabeth đi đem Trung nghĩa tín liên Hạo Đông mời đi theo. Elizabeth vừa muốn đi, tá trị đột nhiên thì thay đổi chủ ý, "Không, người đi mời Liên Hạo Long phu nhân tố tố." Elizabeth không hiểu nhìn hắn. Trung nghĩa tín làm chủ là Liên Hạo Long, không phải Liên Hạo Đông. Mời Liên Hạo Đông không bằng mời Liên Hạo Long phu nhân. Elizabeth cau mày nói, "Vậy chúng ta làm gì không trực tiếp mời Liên Hạo Long đâu?" Tá trị thở dài nói, Liên Hạo Long gần đây nạp tiếp, hắn là muốn lưu sau. Elizabeth hay là khó hiểu, cái này lại có quan hệ gì đâu? Tá trị giải thích nói, tại gia tộc có hài tử sau đó, các phong làm việc khó tránh khỏi thu lại. Cái này gọi làm tích phúc, không phải là vì chính mình, mà là vì hài tử. Ý địa toa, công việc của ngươi phạm vi là hư giang, tiểu này địa phương tập tục ngươi nên nắm giữ mới là. Elizabeth đội vàng nói xin lỗi, trưởng quan, ta sẽ cố gắng học tập. Tá trị thẳng lắc đầu, không phải thích ứng, là dung nhập. Elizabeth cúi đầu không dám nhiều lời. Tá trị thản nhiên nói, Mỗi người sinh hoạt quỹ đạo cũng có chương mà theo. Những kia ngươi đi qua quỹ đạo chính là của ngươi sinh hoạt kinh nghiệm. Người sợ là không biết, người thích là quen thuộc đồ vật. Tiêu giống với ngươi vui lòng ở tại chính trị bộ, là cái này nhân sinh dễ chịu khu. Ra cái vòng này ngươi thì vô cùng có chịu. Đặc công không nên tồn tại dễ chịu khu. Elizabeth lòng dạ ác độc hung ác địa bị nắm chặt một cái, là trưởng quan. Tá trị giải thích nói, liên hạo long muốn hài tử, nhưng mà tố tố là không sinh ra hài tử, vậy làm sao bây giờ? Liên hạo long chỉ có thể cùng nữ nhân các sinh. Ngươi suy nghĩ một chút, tố tố hội rất quát hận sao? Khách ghé với tố Tố Điểm, chúng ta phá cục điểm thì ở trên người nàng. Elizabeth trầm mặt mà đi, tá trị nhéo nhéo ấn đường, nét mặt tâm lãnh. Gan to bằng trời mà đem đại phú hào cho bắt đến doanh trại quân đội, cố nhiên là đánh lấy An Dở Dê đại công cùng tướng quân Cùn Lệ nhảm danh hào, cho đến trước mắt cũng là lạ thường thuận lợi. Nhưng mà tá trị lại biết, lưu cho thời gian của hắn không nhiều, nếu như hắn không nhanh chóng đem sự việc sắp xếp bình, lưu cho hắn chính là vô cùng vô tận việc phức. Đại phú hào giao thiệp là một cái phiền toái, câu lạc bộ mảng kim cũng là một cái phiền toái, thậm chí ngay cả An Dở Dê đại công thân mình cũng là một cái phiền toái. Tá trị không dám trì hoãn. Móc ra xì gà, hung hăng hút một hơi. Tá trị ánh mắt hiếp lại. Trong đầu phảng phất có vô tận phong bạo, các loại suy nghĩ hết đợt này đến đợt khác. Cũng không biết sau bao lâu lâu, hắn xác định một việc, chính mình không có đường lui. Bất kỳ đường lui cũng không có. Theo hắn tìm thấy cùn đi nhảm bắt đại phú hào bắt đầu, thì không có đường lui. Nếu không đi qua, như vậy trời cao biển rộng. Nếu không liền bị đại phú hào bên người phản công dết chết. Ngoài ra, không có đầu thứ hai lựa chọn. Là cái này tá trị kết cục. Vẫn đúng là kịch nguy hiểm tình huống chẳng những không có nhường tá trị tuyệt vọng, ngược lại còn kích phát hắn hung tính. Vốn cho rằng tại Hương Giang sinh hoạt là một đầm nước đẹp đâu, không ngờ rằng lại chuyến đi này không tệ. Thật thú vị. Tá trị sờ lên gương mặt của mình, ám đạo Lâm Phong ra tay thần nặng. Dù là nhanh ba ngày, gương mặt của mình vẫn là không có triệt để khôi phục. Hắn làm sao biết Lâm Phong là hạ thủ lưu tình? Nếu là thật không muốn nhường bộ mặt của hắn khôi phục, chỉ để lại một cô ám kình là được rồi. Vậy hắn muốn treo lên cái đầu heo một tháng. Bất quá, chính là bởi vì cái này đau khổ, mới khiến cho ta biết tình cảnh của ta nguy hiểm cỡ nào à? tá trị cười khổ lắc đầu, hắn vừa nãy cũng dám quên đi chính mình đại chủ nợ. Nếu như mình không trả tiền lại, gia hỏa kia nhất định sẽ đem mình nghiền ép xong rồi, sau đó chìm vào vịnh vĩ to gì ạ. Tình cảnh của mình thật sự không ổn a tiểu này lung ta lung tung cục diện này nhìn lên tới thật sự siêu cấp nguy hiểm. Nhưng mà tá trị búng chốc bắt lấy hạch tâm, bạn chỉ cần mình có thể thuận lợi đạt được bạn, mọi thứ đều giải quyết dễ dàng. Lâm Phong không sẽ đem mình lấp biển, đại phú hào cũng không có tác dụng, câu lạc bộ hoàng kim càng là hơn không đủ gây sợ. Tá chị cũng có thể cho áng lộ sạ sẩn bản địa có một cái đầy đủ bàn giao. Mọi thứ đều rất hoàn mỹ. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể đạt được đầy đủ bạn. Trường quan, Tố Tố nữ sĩ đã mời tới. Đang lúc tá trị mặc sức tưởng tượng lúc, giọng ngên bét phá bỡ yên tĩnh. Tá trị đem xì gà phóng, vươn người đứng dậy, có phần có phong độ địa mời Tố Tố thị tọa. Tố Tố phu nhân, mời ngồi. Lam lam cầm trong tay một túi sắc ngữ, không hiểu nhìn xem lấy bọn hắn, bộ chính trị đồn cảnh sát. Thì ta về phần phí lớn như vậy công phu sao? Tổng tự tân rối là đủ rồi a. Tá trị cười lấy lắc đầu, Tố Tố phu nhân hiểu lầm, ta đúng không nữ sĩ không có bất kỳ cái gì ác ý. Tố Tố đanh gà nói, nói dối. Ngươi có chuyện gì không tìm ta chủ nhà, lại tìm ta cái này phụ đạo nhân ra, nhìn ta là nữ nhân dễ khi dễ sao? Tá Chị bật cười nói, ai dám khi dễ ngươi? Ta tới tìm phu nhân, là muốn hợp tác với ngươi. Tố Tố buồn cười nói, tìm ta hợp tác? Tá Chị đưa tay hư hư để ép, ta trước nói xong chúng ta phương thức hợp tác, phu nhân có thể tự động phán đoán. Nếu như ngươi cảm thấy hợp tác không thành, vậy ta lại đi cùng Liên Hạo Long Tiên sinh đàm phán làm sao? Tố Tố do dự một phen, cuối cùng gật đầu, ngươi nói đi. Tá Chị vì vậy nói, ta muốn cùng ngươi hợp tác buôn buột sự việc. Tố Tố buồn cười nói, "Ngươi là bộ chính trị đồn cảnh sát tổng cảnh tư, ngươi nói với ta muốn đi phấn." Tá trị nhún núi bay, "Ta là quỷ lão." Tiến tĩnh. Elizabeth thiếu chút nữa có bị nhà mình trưởng quan cho ngậm. Tố Tố cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn hắn. Tá trị vô cùng trắng ra, dùng các ngươi dân bản xứ mà nói, "Ta là quỷ lão." Ta đối với Hương Giang không có cảm tình gì, luôn bột với ta mà nói, có thể không có gì bao phụ. Hương Giang người hấp không hấp phấn, liên quan ta cái rắm. Elizabeth cực kỳ khó chịu, đây là nhà mình nho nhã trừ quan. Nhưng mà Tố Tố rất hài lòng, không sai. Ngươi một bỉ lão nếu quan tâm lên hương giang người sự việc mới khiến cho người hoài nghi. Vậy chúng ta chung nghĩa tín hợp tác với ngươi có ích lợi gì chứ? Tá trị vỗ tay nói, không có chỗ tốt sự việc, dù là ta tổ phụ để cho ta làm ta cũng không làm. Chúng ta hợp tác căn cơ chính là chỗ tốt. Ta sẽ cho các ngươi cung cấp một nhóm bạch phiến, các ngươi thậm chí không cần giao tiền đặt cọc, chỉ cần đem bạch phiến bán sau đó cho ta bạc liền tốt. Tố tố kinh ngạc nói, ngươi sẽ không sợ chúng ta hắc cắn hắc? Tá trị cười to, ngại quá, ta thật sự nhịn không được. Tố tố mặt đen lại nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta không dám sao? Ta trị thật không dễ dàng ngưng cười cho. Thản nhiên nói, các ngươi đương nhiên dám. Trên Giang Hồ người nào không biết Trung nghĩa tín gan to bằng trời? Bằng không, ta cũng sẽ không đi tìm các ngươi làm người hợp tác. Chẳng qua, ta dám tìm các ngươi hợp tác, thì không sợ các ngươi phản vệ. Ta nói, ta là quỷ lão. Tố tố khẽ giật mình. Elizabeth vô cùng có nhãn lực thấy, đây là bộ chính trị đồn cảnh sát tá trị tổng cảnh tư, hắn có quyền lợi chỉ đạo bất kỳ một cái nào đại khu ho nhớ hành động. Nói cách khác, nếu là tá trị trưởng quan vui lòng, các ngươi Trung nghĩa tín tại Giang Giang bất kỳ một cái nào đại khu cũng phải thừa nhận lo nhớ đả kích. Tố Tố im lặng, tá trị cười lấy quát tay, y lìa toa, chúng ta cùng chung nghĩa tín là người hợp tác, không phải đối đầu. Tố Tố trầm mặc thật lâu, lột nhiên hỏi, loại chuyện này vì sao ngươi không nên tìm ta, mà không phải tìm ta chủ nhà? Đây chính là đại sự. Tá trị ý vị thâm trầm nói, tìm Vu Nhân tương đối tốt đi. Tố Tố bản năng cảm giác đối phương nói được không phải hảo hán. Tá trị trầm rãi nói ra, dựa theo Hương Giang bản địa cách nói, ngàn dặm làm quan chỉ vì tài, ta là muốn phát tài. Tình cờ trong tay ta có lớn đem bạch phiến. Tố Tố buồn cười nói, các ngươi đồn cảnh sát là bất động, từ đâu tới bạch phiến? tá trị nhún nhún vai, ngài nói không sai, thì là bởi vì chúng ta là quái động, mới có bó lớn bạch phiến. những thứ này bạch phiến dựa theo quy định đều là phải xử lý, ta nghĩ cứ như vậy xử lý, rất là đáng tiếc. do đó, ta muốn lại lần nữa sử dụng. tố tố sắc mặt thay đổi, các ngươi làm là mua bán không vốn. tá trị khoát khoát tay, không không không, cùng ta hợp tác sau đó, các ngươi trung nghĩa tín làm cũng là mua bán không vốn a tố tố lúc này mới sắc mặt hòa hoãn. tá trị mỉm cười nói, trong tay của ta có bạch phiến, tự nhiên muốn chọn lựa đối tác, nhất định phải tuyên bố, vì chúng ta cộng đồng lợi ích. Ta là không quan tâm nhường chính trị bộ ra mặt, nhưng vấn đề lại tới, nếu là lao để cho ta chính trị bộ ra mặt, chính chúng ta làm là được, làm gì lại lựa chọn một đối tác đâu. Tố tố lập tức nói, như vậy cái này đối tác nhất định phải đầy đủ cường đại, có thể ứng phó phần lớn sự vụ. Tá trị vô tay nói, không sai a, Chính là như thế. Trường 319, Trung nghĩa tín kỳ ngộ, 2, trường 319, Trung nghĩa tín kỳ ngộ, 2, đối tác tuyển không được há, hai bên đều sẽ ngủ không được. Do đó, ta làm điều tra bối cảnh. Tố tố cười lạnh không thôi điều tra bối cảnh kết quả phát hiện nếu là tìm phu nhân như vậy đàm phán thành công có thể là mười thành nếu là tìm liên hạo long tiên sinh đàm phán thành công khả năng tính chỉ có bảy thành tố tố giận dữ ý của ngươi là nói ta dễ lừa gạt tá trị không nói nhìn nàng phu nhân kích động như vậy thế nhưng đàm phán tối kỵ ngươi có thế để cho ta đem lời trước nói xong sao tố tố thở phì phò nói ngươi nói tá trị chân thành nói ta nghe nói liên hạo long tiên sinh nạp một cô tiểu thiếp a tố tố lập tức sắc mặt đại biến ta thậm chí còn nghe nói liên hạo long tiên sinh muốn một con của mình tố tố nói không ra lời Giọng ta trị rất là ôn nhu, ta là Quỷ lão, đối với hương giang bản địa sinh hoạt tập tục, chỉ hiểu rõ cái gia lông, nhưng ta cũng nghe nói một câu, là tử tôn hậu đại tích phúc lời nói. Trung nghĩa tín làm cái gì mua bán tất cả mọi người rất rõ ràng. Nếu như các ngươi thất thủ, bị đồn cảnh sát bắt được, ta nghĩ, xác suất lớn là chết già trong tù à. Đừng nói cái gì cho đời sau tích phúc, không cho tiểu hải tử nghiệp chướng cũng không tệ rồi. Liên Hạo Long tiên sinh bị tôn xưng là thiên hạ đệ nhất, đảm lượng hào khí đều là đệ nhất đẳng. Chẳng qua lại là hào kiệt, cũng không qua được cái mỹ nhân. Tố Tố chủ động mở miệng ngắt lời hắn. Ngươi biết đều là cách thức lối thời. Liên Hạo Long sớm thực sự không phải cái gì đệ nhất thiên hạ. Hiện tại thiên hạ đệ nhất là Lâm Phong. Tá trị thất thanh nói, Lâm Phong là thiên hạ đệ nhất. Hồng Hưng Lâm Phong, ngươi không phải là đang nói cười sao? Hắn mới bao nhiêu lớn? Tố Tố khinh miệt nhìn hắn, lao không lấy quyền cước là năng lực. Liên Hạo Long một người chiến 300, vậy cũng đúng tại hắn lúc tuổi còn trẻ mới có thể lập nên tiên phong. Ngươi nếu hoài nghi lời nói, đại khái có thể đi thử xem. Tá trị có hơi suất thần, nguyên lai like đánh chính mình lại là Hương Giang công nhận thiên hạ đệ nhất. Trạng trách như thế đau nhất a. Đa tạ phu nhân chỉ chứng. Tá trị rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Tố tố suy nghĩ một chút nói, chúng ta chừng nào thì bắt đầu hợp tác. Tá trị mỉm cười nói, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Tố tố hỏi, còn có cái gì bổ sung sao? Tá trị cười khổ nói, vốn là không có. Chẳng qua phu nhân một lời nói nhắc nhở ta. Những kêu bạch phiến tận lực không muốn tại gương giang tràn ra đi. Tố tố ngạc nhiên nói, không tại gương giang ra. Nàng kinh dị nhìn tá trị, ngươi sẽ không phải là sợ lâm phong a? Tá trị rất dứt khoát thừa nhận, đúng, ta sợ. Tố Tố đặc biệt im lặng, ngươi là Bộ Chính trị, Đồn Cảnh sát Tổng Cảnh Tư, ngươi sợ Lâm Phong? Tá trị thản nhiên nói, Lâm Phong gần đây hơn một tháng treo hai lần treo thưởng hoa hồng, mỗi lần hoa hồng đều là 25 triệu. Hắn thậm chí vì thống hận buồn bực, trực tiếp đem nê ra cùng trung Thanh Xã cho mai táng. Ta là thực sự sợ. Tố Tố im lặng nói, Lâm Phong cha đẻ là nê khôn, hắn vì nê khôn nguyên nhân thống hận nê ra. Về phần trung Thanh Xã, kia thuần túy là đinh gia bảng giải treo chọc phu nhân của hắn. Cụ cái gì cùng cái gì a? Tố Tố đặc đường xem thường tá trị cái đó không có tiền đổ dáng mẹ. Tá trị rất là trắng da nói nàng dặm làm quan chỉ vì tài, ta kiếm tiền nhất định phải có cái này bệnh dùng tiền mới được. Lâm Phong đã hướng trên Giang Hồ thả ra phong, nhất là không thể gặp người buồn buồn. vị này Giang Hồ đại hào tất nhiên đã nói, ta có thể không muốn sờ lông mày của hắn, tố tố đặc biệt im lặng. nhưng mà chính là bởi vì tá trị lời nói này, nàng rung động. trong lòng đối phương có sợ sẽ tốt. Tốt, ta đáp ứng. chúng ta trường nào thì bắt đầu hợp tác. tá trị mỉm cười nói, hiện tại liền bắt đầu. ta lần đầu cho ngươi mười ngàn khắc hàng hóa, cho các ngươi quy định cái kỳ hạn trong một tháng tan xong. sau một tháng. Cho ta này 10 ngàn khắc tiền hàng, ta sẽ cho các ngươi tháng sau hàng hóa. Khi nào tán hết khi nào cho các ngươi lần sau hàng hóa." Tố Tố kinh ngạc, đã vậy còn quá hào phóng. Tá Trị ngạc nhiên nói, đây không phải rất bình thường hợp tác sao? Tố Tố khẽ lắc đầu, có thể. Tá Trị mỉm cười nói, Y Lệ toa, đem chuẩn bị xong hàng hóa cho Tố Tố phu nhân đưa trở về. Ngươi tự mình đi cùng." Elizabeth gật đầu đồng ý tá Trị mỉm cười nói, Y Lệ toa là chúng ta chính trị bộ thanh tra cao cấp, có nàng tại, không có người biết kiểm tra xe của ngươi. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Tố Tố chủ động vươn tay ra cùng tá trị một nắm, đứng dậy thì đi, hợp tác vui vẻ. Eliza Beth có hơi hướng tá trị gần đầu, mang theo Tố Tố rời đi. Tá trị cảm giác tương đối vui sướng. Quả nhiên là ngủ sủng nữ nhân, nhưng hắn nhẹ nhàng tư duy thì cho thuyết phục. Tá trị lại lần nữa cầm lấy xì gà, tiếp tục đốt. Xì gà mùi thơm tại trong miệng tràn ngập, vị giác có kiểu khác cảm giác, vô cùng là làm người say mê. Chẳng trách những đại nhân vật kiệt như thế yêu phẩm xì gà. Thế này sao lại là xì gà? Đây quả thực là chuyện trượng. Giống như toàn bộ thế giới cũng nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Tá trị cảm giác hay lắm. Vừa này tô tô tất cả phản ứng cũng trong lòng bàn tay của hắn, hiểu này vạn sự đều tại chính mình trưởng không cảm giác thật sự thật tốt quá. Nửa giờ sau, Elizabeth quay về. trưởng quan, ngươi cũng quá làm đoàn chính mình đi. Tá trị buồn cười nói, làm đoàn chính mình. Ngươi nói rất đúng cái gì? Elizabeth trắng ra nói, ta nói chính là ngươi tự làm ô bế. Tá trị không đồng ý, tại hương giang dân bản xứ trong mắt, chúng ta đúng là quỷ lão. Điểm ấy không cần hoài nghi. Quan trọng nhất là, chúng ta có một mười phần vững chắc điểm. Thân làm đặc công, hoàn thành công tác mới là vị thứ nhất. Cái khác sao cũng được." Elizabeth đành phải gật đầu. Tá trị lông tu giật giọng nói, "Ngươi đem tố tố đưa trở về, ai nhận nàng?" Elizabeth cau mày nói, "Không phải liên hạo lòng, ngược lại là đệ đệ của hắn liên hạo đông." Tá trị lông mày nhướng lên, "Vậy không có sai lầm rồi." Elizabeth khó hiểu, nhưng mà tá trị không nghĩ cho Elizabeth giải thích, tất cả đều ở của ta nắm giữ. Elizabeth vội vàng nói, "Trưởng quan anh minh." Tá trị ậm ỉ cười to, nhưng mà cười không bao lâu, chuông điện thoại gấp rút vang lên, Elizabeth nhận điện thoại, lập tức nói, "Trưởng quan, tướng quân Cổ Nê nhẩm điện thoại." Tá Trị nhận lấy điện thoại cười nói: "Tướng quân của ta, ngươi có gì vui chuyện nói cho ta biết không?" Cún Lệ nhạm hơi có chút nhíu nhác: "Tá Trị, ngươi cho An Dở Dê từ nơi nào tìm đến Bảo Tiêu?" "Tá Trị không hiểu ra sao, Lôi Đình An Ninh, đây là bây giờ thụ nhất phú nhân hoan nên công ty An Ninh, ta là sai người mới thuê. Năm người này 10 ngày nhưng là muốn 2 triệu đô la hồng công đâu. Sao bọn hắn không hợp cách?" "Không thể a." Cún Lệ nhạm cười khổ nói: "Không không không, bọn hắn thái hợp cách, bọn hắn vậy quá tuyệt vời, ta mẹ nó đều muốn đem bọn hắn cho lưu lại." Tá Trị càng thấy khó hiểu, Bảo Tiêu hợp cách, đây không phải là càng tốt sao? Cún Lý nhặm trầm mặt hồi lâu, mới nói: Ngươi bội vàng đến đây đi, xảy ra chuyện lớn. Để ngươi tiểu thư ký cũng tới. Tá trị lập tức đứng dậy theo lên Elizabeth đi doanh trại quân đội. Sau 20 phút, tá trị đi tới Cún Lý nhàm văn phòng, tướng quân của ta đến cùng là thế nào chuyện? Lời vừa ra khỏi miệng, mới phát giác được không đúng. Trong văn phòng chẳng những có Cún Lý nhặm, còn có An giờ Dê đại công, đương nhiên còn có An giờ Dê đại công bảo Tiêu Lý Kiệt. Cún Lý nhặm vẻ mặt ôn hòa nói với Lý Việt: Lý, ngươi giới thiệu một chút tình qua. Ta chị rất là hiếm lạ, Cún Lý nhặm thế nhưng là hậu nhân vật. Hắn lại muốn lý kiệt giới thiệu tình huống, có lầm hay không a? Lý Kiệt đứng dậy lộ ra ngay một cái điện thoại di động, đây là An Dở Dê Đại Công điện thoại di động. Tá chỉ không cảm thấy có cái gì, sau đó Lý Kiệt hai ba lần thì đưa di động phá hủy, lộ ra một nho nhỏ trang bị. Con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, thất thanh nói, máy ngay lén. Lý Kiệt mặt không chút thay đổi nói, Lôi Đình An Ninh có nội bộ quy tắc, vì bảo hộ chủ thuê An Uy, tất cả thông tin thiết bị đều là muốn kiểm tra. Bao gồm máy nhắn tin, điện thoại di động ở bên trong. Rất không may, An Dở Dế Đại Công một mực bị người giám thị bên trong. Chương 320 Sự việc lớn rồi, mục 320, sự việc lớn rồi, mục máy nghe lén. Tá trị đồng tử đột nhiên co dù lại, làm sao có khả năng? An giờ Dế đại công phẫn nộ nói, điều đó không có khả năng. Ta là đế quốc công tước, tại sao có thể có người đến nghe chúng ta? Lý Kiệt không tiêu ngạo không tự tin nói, sự thực như thế. Cố Lý Nhã mới sẽ không đi quản An giờ Dế đại công thế nào, hắn muốn xác nhận một việc, Lý, ngươi năng lực xác định cái này máy nghe lén là phong cách nào sao? Lý Kiệt nún núm bay, điển hình dạng lỗ xa sẩn phong cách. Dựa theo linh kiện chủ chốt mài mòn tình huống, An giờ dê đại công tại đi vào hương giang trước đó, liền đã bị người nghe trộm. Hy vọng ngươi không dùng cái điện thoại di động này tiến hành tương đối tư mật trò chuyện, nếu không thật là tiêu rồi. An giờ dê đại công ngây ngốc hỏi, có cái gì hỏng bét? Lý Kiệt Thuận miệng nói, kỳ thực cũng không có cái gì, chính là ngươi cho người khác đánh ra điện thoại đều sẽ có thứ ba nghe lén thôi. Tê, an giờ dê đại công hít vào một ngụm khí lạnh, không khỏi nói, vậy ta cùng đại phú hào giao dịch, hả không phải liền là rơi vào người lưu tâm trong mắt? Tá trị hung hăng chửng an giờ dây đại công một chút. Cún Lý nhảm trực tiếp lắc đầu, thực sự là ngu xuẩn a, đây là không đánh đã khai sao? Lý Kiệt Thản nhiên nói, vậy ta cũng không biết, chẳng qua xác suất lớn là bị người dám nghe được. An giờ dây lại công bịch đống chốc ngồi ngay đó, tá trị đột nhiên trong lòng hơi động, Lý, ngươi có thể hay không cho chúng ta kiểm tra một chút phòng làm việc của chúng ta có hay không có bị theo dõi? Cún Lý nhảm tức giận nhìn tá trị, này là phòng làm việc của ta, ngươi điên rồi. Tá trị thần sắc rất là thanh minh, tướng quân, kiểm tra một phen cũng là tốt. Cún Lý nhảm trong lòng hơi động, cỡ trách lời nói thì không nói ra miệng, được thôi, thì tốt như vậy tá trị cười tủm tỉm nói, lý, làm phiền ngài. lý kiệt bình tĩnh nói, ngươi là chủ thuê, ngươi nói tính. hắn phủi tay, các binh đệ, cẩn thận kiểm tra một phen. lôi đình an ninh bốn tên thành viên lấy ra thiết bị liền bắt đầu kiểm tra. cún lý nhậm không hiểu nhìn tá trị, tốt xấu ngươi là cục tình báo quân sự xuất thân đặc công cao cấp, kiểm tra thiết bị đo lường, còn cần người khác động thủ. tá trị trần chờ một phen, mới chân thành nói, đây là tướng quân địa bàn, ta không tiện động thủ. cún lý nhậm trong lòng mừng tỉnh, cũng đúng, nếu tá trị đến động thủ kiểm tra, chính mình vẫn đúng là không yên lòng hắn. Ai mà biết được tiểu tử này là không phải tại nào đó chỗ mấu chốt, động tay động chân. Đây là cho mình kiểm tra hay là cho mình lắp máy nghe lén đâu? Thuật nghiệp hữu chuyên công, lôi đình an ninh ở phương diện này tương đối chuyên nghiệp. Cố Lệ Nhãmừ lạnh nói, lại thế nào chuyên nghiệp cũng là không kiểm tra ra được. Phòng làm việc của ta căn bản cũng không có nghe trộm thiết bị, làm sao có khả năng có? Đang nói đến đó trong, đột nhiên vang lên tích tích tích gấp rút âm thanh. Cố Lệ Nhãm đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Lý Kiệt trong tay cầm một máy, tại mộ thứ gì tự quét. Vật kia hắn có thể nhìn vân mắt. Thanh Linh đúng là mình mang theo người máy năng tin. Làm sao có khả năng?" Cố lì nhẹn con mắt làm lúc thì thẳng. Tá trị ngay lập tức chạy tới, "Lý, phát hiện cái gì?" Lý Kiệt trầm giọng nói, có chút phiến phức, "Các vị, đem các người máy nhắn tin cũng thả ra." Không chờ tá trị nói chuyện, Cố lì nhẹn cao giọng nói, "Còn không đội vàng địa thả ra." Thế là An giờ Z đại công đem chính mình máy nhắn tin thả đi lên. Cố lì nhẹn quay đầu nhìn về phía tá trị cùng Elizabeth, hắn nói, "Chúng ta không có máy nhắn tin. Chúng ta quen thuộc dùng điện thoại. Dùng máy nhắn tin truyền đạt thông tin là chậm một nhịp. Đối với tại chúng ta quân đình nhân viên mà nói, có thể trước tiên truyền ra ngoài thông tin vẫn là trọng yếu nhất nếu như truyền lại không ra chúng ta cũng không có khả năng bước lên tiết lộ thân phận có thể đến truyền lại thông tin cún lì nhảm lý kiệt ở đầu. Tích, tích, tích. Lý Kiệt trong tay thiết bị có rồn dập tiếng cảnh báo An giờ dây đại công mặt đều đen đây là có chuyện gì máy nhắn tin ta trên cơ bản đều vô dụng cún lì nhảm cả giận nói không dùng ngươi còn mang theo bên người An giờ dây đại công vậy giận cái này phá tín hiệu của điện thoại di động có đôi khi căn bản thì nghe không rõ máy nhắn tin là đối điện thoại bổ sung khoan hay nói ở thời đại này thật sự chính là như vậy đặc biệt có chút mấu chốt thông tin, điện thoại di động tín hiệu lúc đứt lúc nối, vậy cũng chỉ có thể dùng máy nhắn tin tới tiếp thu thông tin. Cún Lý nhảm không để ý tới An Giờ Dê đại công, quay đầu hỏi Lý Kiệt nói ra, Lý, đây là tình huống thế nào? Lý Kiệt rất trầm ổn, được mở ra xem xét mới biết được. Cún Lý nhảm vung tay lên, ngươi mặc dù hủy đi. Chuẩn tướng Tiên sinh nổi trận lôi đình, hắn cảm thấy mình đang bị người mạo phạm. Vừa mới nói phòng làm việc của mình không có bất kỳ vấn đề gì, tuyệt đối không ngờ rằng, đánh mặt đến mức như thế nhanh. Không có vấn đề văn phòng lại có máy nghe trộm, tuyệt đối không nên cho hắn biết này là ai làm. Bằng không, hắn nhất định phải đem đối phương ném công hải cho cá ăn. Nhất định. Lý Kiệt nhanh nhẹn mà đem máy nhắn tin phá hủy. Chỉ là nhìn thoáng qua thì thay đổi, tất cả mọi người nằm xuống. Người ở chỗ này trừ ra An giờ Dê đại công bên ngoài, tất cả đều là nghiêm chỉnh huấn luyện người, nghe vậy cùng nhau ngã nhào xuống đất. Cũng may đây là chuẩn tướng quân Ly nhảm văn phòng, đại đến quá mức, đầy đủ mọi người nằm xuống còn dư giả. An giờ Dê đại công chính mở mịt lúc đã nhìn thấy Lý Kiệt bay lên một bước, đột nhiên đạp tại cái này máy nhắn tin bên trên. Bịch. Vật kia sủi bóng chốc liền bị đạp bay ra ngoài. An giờ Dế đại công gọi to: kia là máy nhắn tin của ta ầm ầm một tiếng nổ tung đột nhiên ở văn phòng ngoài cửa vang lên an dở dê đại công ngây dại miệng há thật lớn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình tiếng cảnh báo trong nháy mắt vang lên tương đội từng đội đại binh võ trang đầy đủ điệu chạy tới trung tướng cùn đì nhả mặt đen lên để bọn hắn trở về trông thấy còn kéo kéo lạnh lùng an dở dê đại công lập tức giận không chỗ phát tiết một cái bả miệng hung hăng đánh vào an dở dê đại công trên mặt ngươi phát cái gì nốc lý để ngươi nằm xuống ngươi không có nghe sao an dở dê đại công này mới hồi phục tinh thần lại cũng không lo được đau đớn trên mặt, truy vấn, đó là cái gì tình huống? Cố Lệ nhượng quay người vẻ mặt ôn hòa hỏi, "Lý, đây là có chuyện gì?" Lý Kiệt nét mặt nghiêm trọng, "Ta trước đây cho rằng máy nhắn tin chỉ là một máy nghe lén, vô cùng đáng tiếc, ta đã đoán sai. Đây là một đặc vụ chế ta bom." An giờ Dế đại công cao giọng nói, "Không thể nào. Ta hai ngày này còn cần qua đây." Cố Lệ nhượng cả giận nói, "Ngươi mẹ nó có thể hay không an tính chút?" Nhưng Lý nói xong được hay không? "Lý, nếu như đây là bom lời nói, nó làm sao có thể như thường lệ sử dụng?" Lý Kiệt rất là trầm ổn. Ta nói, đây là đặt chế bom. Bom không phải đặt ở nguyên khí món bên trên, mà là đặt ở tin bên trên. Cún lì nhảm ngạc nhiên, tin. Lý Kiệt gật đầu, đúng, tin. Nói chính xác là đặt ở tin một góc bên trên. Này sẽ không ảnh hưởng máy nhắn tin bình thường công năng, nhưng ở thời khắc mấu chốt, nó hội phát huy ra một loại khác tác dụng. Tất cả mọi người không rét mà run. Elijah bết sắc mặt trắng bệnh, thất thanh nói, may mắn ta không dùng cái trò này. Thứ này đều là đeo tại trên eo, chỗ nào tuyệt đối sẽ không có đặc biệt phòng ngự. Tá trị tiết lời, một sáng xảy ra nổ tung người này hẳn phải chết không nghi ngờ. người phần eo tương đối mấu chốt bảo hộ lấy người mềm mại nhất khí quan. quan trọng nhất là chỗ nào có một cái của sống. của sống nếu lọt vào phá hoại người trên cơ bản không có người sống. dù là cứu sống từ đây cũng là tê liệt. An giờ dây đại công sợ tới mức run rẩy. rốt cục là ai muốn hại ta? cùn lý nhạn nắm chặt song quyền hỏi lý ngươi sao hiểu được nhiều như vậy? tá trị giải thích nói lý là trước là cảnh hắn là đồn cảnh sát nhất là nổi tiếng chuyên gia gỡ bom. cùn lý nhạn lập tức thoải mái. nguyên lai like là chuyên gia a chẳng trách nhạy cảm như vậy. Như vậy, ngươi năng lực đánh giá ra đây là xuất từ cái nào trận doanh tác phẩm sao? Lý Kiệt nhiều hứng thú nhìn xem trong tay máy nhắn tin, loại vật này ta còn là lần đầu nhìn thấy. Dường như cái đồ chơi này là cố ý dùng làm ám sát, trên cơ bản có thể bài trừ màu đỏ trận doanh. Cún Lý nhạm khó hiểu nói, vì sao? Lý Kiệt trầm giai nói, bọn hắn không có có cái này kỹ thuật. Cún Lý nhạm lập tức đồng ý không sai, màu đỏ trận doanh không có có cái này kỹ thuật. Thế nhưng qua trong giây lát, sắc mặt của hắn phát xanh. Màu đỏ trận doanh không có có cái này kỹ thuật, đây chẳng phải là nói, kỹ thuật này là xuất từ tây phương trận doanh lại có ai muốn xử lý chính mình. Loại vật này không phải nghe trộn, càng nhiều hơn chính là ám sát công cụ. Thế nhưng trong này có một cái hạn chế. Cố Lệ Nhãm liền vội vàng hỏi, cái gì hạn chế? Lý Kiệt trắng ra nói, làm sao bảo đảm cái này bom? Cái này máy nhắn tin đến chỉ định trong tay người, có người thì sẽ không dùng máy nhắn tin. Cố Lệ Nhãm cùng An giờ Dê đại công lập tức rơi vào trầm tư. Lý Kiệt suy nghĩ một chút nói, ta luôn cảm thấy dùng loại vật này người vô cùng không phong khoáng, không một chút nào đại khí. Cố Lệ Nhãm cắn răng nói, chương 320, sự việc lớn rồi, hai, chương 320. Sự việc lớn hơn rồi, hai, ám sát, vốn cũng không phải là đại khí sự việc. Lý, vất vả ngươi. Lý Kiệt nhún nhún vai, ta bị mời bảo hộ an giờ zê đại công, này là công việc của ta. An giờ zê đại công, có một số việc chúng ta nhất định phải nói rõ ràng. An giờ zê đại công bị dọa phát sợ, hắn quen sống trong nhung lụa rồi, thình lình đột nhiên biết mình chẳng những bị nghe lén, mạng nhỏ còn đang ở người khác khống chế phía dưới, nơi nào còn dám nói cái gì? Lý Kiệt thản nhiên nói, ta hy vọng ngươi xuất hành, đều muốn tại trong tầm mắt của ta. Bước vào bất kỳ một cái nào môi trường nhất định phải của ta bảo vệ tiểu tổ xác định an toàn sau đó ngươi mới có thể tiến nhập có chút địa phương nguy hiểm ngươi không thể đi an giờ dây đại công liên tục gật đầu tiên tâm ngài là chuyên gia ta sẽ nghe lý kiệt cười đến rất là vui vẻ như thế thì tốt nhất rồi như vậy còn xin tướng quân cún đi nhậm cho chúng ta chuẩn bị một cái phòng ta nghĩ an giờ dây đại công tốt nhất là muốn ở đây nghỉ ngơi nếu như hắn muốn tới hạ một chỗ ta muốn cầu trước giờ bước vào đảm bảo an toàn cún đi nhậm một lời đáp ứng không có bất kỳ vấn đề gì lý kiệt lễ phép cáo tử cún đi nhậm cảm thán nói đây mới thật sự là bảo tiêu này 2 triệu đô la hồng công hoa thật giá trị tá trị thở dài lý khả là lôi đỉnh an ninh ba vị cao quan một trong cún lý nhang vất tay, chỉ cần người tại tự nhiên có hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý người đã chết cái quái gì thế cũng không hưởng thụ được chút tiền đấy cái kia xài liền xài an giờ dê, ngươi nói đúng không an giờ dê lại công cảm thán liên tục tá trị ta sau khi trở về nhất định cho ngươi nói ngọn cảm ơn ngươi tìm cho ta hồi đến cao cấp như thế bảo tiêu cún lý nhang trầm mặt hỏi ngươi máy nhắn tin là thế nào tới an giờ dây lại công cao mày nói Ta suy nghĩ một chút, tựa như là người nào đó cho ta món quà. Cố Lý nhảm chân mày nghiu chặt hơn, cái này máy nhắn tin là gia chủ đại nhân tặng cho ta món quà, nghe nói cũng là người nào đó tiến hắn. Tá trị đột nhiên biến đổi, không được, ta phải cho bản địa báo cáo, nếu như tiểu này máy nhắn tin là chuyên môn đưa cho quý tộc. Cố Lý nhảm ngắt lời hắn, không nhất định là quý tộc, càng có thể là chính khách. Tá trị sợ tới mức mồ hôi đều đi ra, vậy ta càng phải hướng trụ sở chính báo cáo. Cố Lý nhảm trong lòng hơi động, thúc giục nói, nhanh đi báo cáo. Tá trị đột nhiên cảm giác không đúng, nhưng ta dùng lý do gì a? Cún li nhảm cao mày nói, ngươi còn cần lý do? Tá trị cười khổ nói, khẳng định cần đòi lý do a? Bang không, hành động của chúng ta đều sẽ bại lộ. Cún li nhang cười lạnh nói, Đế quốc đại công kém chút bỏ mình, lý do này có đủ hay không? Đế quốc chuẩn tướng kém chút bỏ mình, còn chưa đủ à? Tá trị lập tức nói, ta cái này đi báo cáo. Hắn có thể cảm giác được, không riêng gì Cún li nhảm, ngay cả An dở Dê đại công đều có chút phát hỏa. Kỳ thực nghĩ cũng phải, hai vị này kém chút bị tạc chết a Lý Kiệt về đến phòng, phân phó một câu, giúp ta cảnh giới. Tiểu tổ thành viên Trịnh chọn gật đầu. Lý Kiệt lập tức bấm Lâm Phong điện thoại, "Phong ca, ta tại quân đồn trú Hãng Lộ xã sân trong căn cứ kiểm tra được hai cái bom máy nhắn tin." Lâm Phong khẽ giật mình, "Bom máy nhắn tin? Người đó?" Lý Kiệt bất khả tư nghị nói, "Một cái là An Dở Dê lại công, một cái khác là chuẩn tướng Cùn Lệ nhạm." Lâm Phong ngay lập tức mở ra trong đầu ghi chép, lập tức hiểu rõ, không cần gấp, không là hướng về phía chúng ta tới. Lý Kiệt con mắt cũng trừng lớn. Hắn đương nhiên hiểu rõ đây không phải xông lấy bọn hắn tới. An Dở Dê lại công cùng chuẩn tướng Cùn Lệ nhạm rõ ràng đều là Quỷ lão. Nhưng hắn giật mình là, từ gia lão đại tốt muốn biết đây là ai phóng bom? Phong ca, ngươi biết vấn đề này. Lâm Phong cũng không đặt hắn. Đối với thân tín, hắn chưa bao giờ dầu dím. Hiểu rõ. Lý Kiệt giật mình kinh ngạc. Không phải ngài Phong a? Lâm Phong đặc biệt im lặng. Ta muốn là muốn xử lý hai người này, nhất định phải thần không biết quỷ không hay. Ta dùng bom máy nhắn tin làm gì? Ta cũng không phải phần tử khủng bố. Lý Kiệt nhíu mày, đây là phần tử khủng bố làm. Lâm Phong nhún nhuyễn vai, không là là một nhóm thượng đế chi tử làm. Lý Kiệt ngạc nhiên. Lâm Phong thuận miệng nói, này không liên quan chuyện của chúng ta. Thanh thật giảng, cái đồ chơi này cũng không nên xuất hiện tại Lương Giang bất quá hiện tại xuất hiện đối với tại chúng ta ngược lại là sự tình tốt ngươi liền hảo hảo bảo hộ an giờ dây đại công chính là lý kiệt ngay lập tức trong lòng hiểu rõ tại lâm phong giới trưởng thời gian mặc dù không dài nhưng hắn thái hiểu rõ từ ra lao đại cỡ nào thần thông quảng đại lý kiệt nói chuyện điện thoại xong ra đây liền gặp được tá trị hướng phía chính mình đi tới tá trị trực quan có chuyện gì không tá trị vậy vô cùng trắng ra ta muốn thỉnh giáo lý tiên sinh một sự tình lý kiệt cười nói ngươi là chủ thuê chỉ cần không vượt qua ta lôi đỉnh an ninh bí mật đều có thể nói tá trị mở một trò đùa Hồng Hưng xa sự việc cũng nói, Lý Kiệt nún nún bay, ngươi cứ nói đi. Tá trị chân thành nói, ta muốn xin hỏi, cái đó bom máy nát tin, Lý Tiên Sinh có biết hay không, cụ thể xuất xứ. Dừng lại một chút, yên tâm, ta sẽ không bạc đãi Lâm Sinh. Lý Kiệt cười như không cười nhìn hắn. Tá trị thâm hận, đội bang nói sang chuyện khác, còn xin Lý Sinh nói cho ta biết. Lý Kiệt trắng ra nói, ta chỉ biết là cái này thủ pháp là tây phương trận doanh, không phải đông phương trận doanh. Tá trị trong ánh mắt khó nén vẻ thất vọng. Lý Kiệt mỉm cười nói, bất quá, ta thỉnh giáo phong ca. Tá trị nét mặt chấn động, Lâm Sinh nói thế nào? Lý Kiệt nún núm bay, Phong Ca nói sự việc ta không rõ, nhưng ta nghĩ, ngươi có thể đã hiểu." Hắn nói, "Loại thủ pháp này là một đám tự xưng nhà của thượng đế chi tử bằng làm." Tá Trị nét mặt đại chấn, "Là bọn hắn?" Lý Kiệt hiếu kỳ nói, "Bọn họ là ai?" Tá Trị sắc mặt đặc biệt tông trầm, "Nhà của gì ẩn bằng nhóm." Lý Kiệt lấy làm kinh hãi, "Đám người kia đi rồi, bọn hắn dám động chủ ý của các ngươi." Tá Trị khẽ miệng co quắp co lại, thật lâu thở dài, "Bọn hắn có tiền." Lý Kiệt ngạc nhiên, hình như đã hiểu cái gì, lại hình như cái gì cũng không hiểu. Tá Trị chỉ chỉnh trọng nói, "Lý tiên sinh, đa tặng người, làm ơn tất biểu đạt ta đối với Lâm Sinh cảm tạ. Nói xong, đội ba địa lại quay đầu lại đi tìm Cún Ly nhảm đi. Cún Ly nhảm nhìn thấy tá trị rất là kỳ lạ, ngươi cùng bản địa có liên lạc? Tá trị lắc đầu, còn không có đấy. Cún Ly nhảm lông mày cao chặt, ngươi không đội vàng hướng lên phía trên báo cáo, ở căn cứ làm gì? Tá trị đột nhiên đối với một bên An Dở Dê đại công nói ra, đại công, mời lui một chút, ta có chuyện muốn cùng tướng quân đàm. An Dở Dê đại công cho rồi, ngươi để cho ta ra ngoài. Hán giận tí mặt, cảnh tư, chú ý thân phận của ngươi. Cún Ly nhảm không nhịn được nói, ngươi có đi hay không? An Nhiệt Dê Đại Công hậm hực nói, Cún Lệ Nhặm, hắn vũ nhục ta, Cún Lệ Nhặm mắng, ngươi lại không tại trong quân đội nhập trước, ta chỉ rõ ràng muốn nói có chút cơ mật quân sự. Ngươi còn không tự giác địa xéo đi sao? An Nhiệt Dê Đại Công còn muốn phân biệt, Cún Lệ Nhặm cả giận nói, Hộ vệ của ngươi là ta chỉ cho ngươi mời tới, nếu không phải hắn, hai người chúng ta làm không tốt ngày nào cũng bị mất, dù thế nào, ta chỉ cũng là ân nhân của ngươi, ngươi cứ như vậy đối đại ân nhân. An Nhiệt Dê Đại Công cao dơ hai tay xám xịt rời đi. Cún Lệ Nhặm còn chưa hết giận, tên hôn cả này, thật sự vô cùng làm cho người ta ghét. Muốn bận người đi rồi. Ngươi có lời gì nói với ta? Tá Trị thở dài, ta vừa mới tìm lý, đã xác định kia chất nổ nơi phát ra. Cố Ninh Nhãm nhíu mày, vừa mới lý vì sao không nói? A, An Dở Dê tại a. Tá Trị cũng không muốn bại lộ Lâm Phong tồn tại, nói thẳng, lý dám xác định, loại phong cách này, những kêu bom máy nhắn tin đến từ dị ẩn. Cố Ninh Nhãm đột nhiên đồng tử co giật lại, dị ẩn? Tá Trị trầm rãi lắc đầu. Cố Ninh Nhãm cao mày suy tư, hồi lâu sau đó, cười lạnh nói, không cần gấp. Ngươi trực tiếp hướng bản địa báo cáo, thuận tiện đem An Dở Dê đại công cùng đại phú hào sự việc nói cho bọn hắn. Tá trị tê cả ra đầu, đây không phải không đánh đã đá khai sao? Cún Lịch nhẹ cười lạnh nói, "Không, có gì ẩn người đỉnh ở phía trước, bản địa các lao ra tự nhiên hiểu rõ làm sao nhường hai người chúng ta cơ miệng." Chương 321, Liên Hạo Long nạo khí, 1, chương 321, Liên Hạo Long nạo khí, 1, tá trị do dự trong chốc lát, hiện tại mới 2 giờ chiều, lúc này báo cáo, có thể hay không không tốt. Áng đồ xạ sân bản địa Vũ Đô cùng Hương Giang có 7 giờ sai giờ, Hương Giang 2 giờ chiều, Vũ Đô mới 7 giờ. Cún Lịch nhẹ cả giận nói, bọn hắn khẳng định rời giường. Đây là có tình ta cùng an giờ dê máy nhắn tin đều là gì ơn người tạo ngươi có thể không biết tương đối một bộ phận quý tộc cũng trong cùng một lúc tiếp nhận rồi bọn hắn mất quả nếu là những thứ này máy nhắn tin tất cả đều là chúng ta tiểu này ngươi phải biết chuyện của nơi này lớn đến bao nhiêu với lại an giờ dê cái đó lao tiểu từ điện thoại di động còn bị nghe trộm ta muốn ngươi đem hai chuyện này cũng cho báo lên tá trị khẽ giật mình cún lì nhảm ngữ trọng tâm trường nói chúng ta việc làm lớn đến bao nhiêu ngươi hẳn phải biết ta lo lắng duy nhất là an giờ dê đại công điện thoại di động lọt vào nghe trộm sự việc nếu như gì ơn người làm được hoàn hảo tá trị buồn buồn nói. Tiêu gì ẩn người chẳng phải sẽ biết chúng ta làm ra sự tình sao? Cún Li nhà gư lệnh nói, quân nhân đế quốc cùng quý tộc khi nào sợ bị nghe lén loại chuyện này? Chúng ta vốn chính là kiểu này đứt hạnh. Tá trị im lặng, hắn tính là hiểu rõ áng lộ xạ sần phong độ thân sĩ đến cùng là cái gì quỷ đồ vật. Ta lo lắng chính là một chuyện khác. Tá trị theo Cún Li nhà ý nghĩ tưởng tượng, sắc mặt đại biến, ý của ngài là, an giờ dây đại công điện thoại di động không phải là bị gì ẩn người theo dõi, mà là hương giang địa phương thế lực. Hương giang địa phương cái gì thế lực có thể theo dõi đến an giờ dây đại công thông tin? Vậy dĩ nhiên là câu lạc bộ hoàng kim. Cố Lĩnh Nhãm trịnh trọng đặt đầu, ngươi nhất định phải đạt được đế quốc bản bộ xin. Ta muốn rất nhanh đến mức ra một kết quả đến, càng nhanh càng tốt. Nói cho bọn hắn, đây là ta cùng An giờ dê đại công ý nghĩa, ta trị không dám sơ suất, yên tâm đi, tướng quân, ta sẽ làm tốt vấn đề này. Hắn vậy không chờ đợi ở đây, mang lên Emily Elizabeth, đội vã địa đi nhà. Cố Lĩnh Nhãm ngã ngồi ở trên ghế salon, trong đầu loạn thành một đoàn, phía sau đều bị mồ hôi đướt. Cố Lĩnh Nhãm có thể làm đến cho tướng, là thực sự trải qua trận thực chiến tranh lịch luyện, có thể lại lịch luyện bậy không nghĩ tới bó máy nhắn tin vậy mà tại hắn cách đó không xa nổ tung, thật sự bắt hắn cho kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Cún lì nhảm tương đối phẫn nộ, nhưng mà hắn nhịn được. Dị ẩn người thế lực quá lớn, bọn hắn vậy quá có tiền. Cún lì nhảm hiểu rõ, cho dù là ta trị phát trở về thông tin đã chứng minh chuyện này, cũng sẽ không cầm gì ẩn người thế nào. Trong này có một cái rất vi diệu đạo đức vấn đề, đây là tất cả thế giới phương tây thiếu dị ẩn. Trừ phi chính dị ẩn nghĩ quần muốn đối với mấy cái này thế giới phương tây người da trắng đột tủ, bằng không bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhận mẩy may chỉ trích. Không tầm thường chính là phát cái ngoại giao gửi thông điệp nhường gì ẩn đặc công thu liễm một chút chỉ thế thôi vì trừ ra tiểu này tự nhiên chủ nợ bên ngoài di ẩn người còn có một cái đại sát khí có tiền giấy không phải bình thường có tiền giấy là siêu cấp siêu cấp có tiền giấy đừng nói là tá trị ngay cả cún ly nhạm đều phải thành thành thật thật là cái này di ẩn sức lực tá trị trở về do an giờ dây đại công xông ra cún ly nhạm tức giận nhìn hắn ngươi không phải dọa sợ sao không nghỉ ngơi thật tốt chạy đến làm gì an giờ dây đại công tựa như quen cầm ly rượu lên ta sợ sệt muốn uống chút rượu hay là ở tại ngươi nơi này điểm an toàn Cún lì nhảm lắc đầu, an toàn. Ngươi nếu như bị gì ẩn người theo dõi, kia toàn thế giới thì không có bất kỳ cái gì địa phương an toàn. An giờ dây đại công cười khổ nói, ngươi không nên làm ta sợ. Cún lì nhảm gừ lạnh nói, ngươi tự mình biết ta có phải hay không tại do ngươi. An giờ dây đại công đống chốc trầm mặt xuống tới. Cún lì nhảm nói được kỳ thực không có sai, nếu là hắn bị gì ẩn người theo dõi, chạy lượn toàn thế giới cũng không ai có thể giúp đỡ hắn. đương nhiên, còn có một loại có thể, đó chính là trốn đến thế giới màu đỏ. Nhưng vấn đề là, người ta thế giới màu đỏ tại sao muốn tiếp thu một vị đế quốc đại công đâu? An giờ Dê đại công trầm mặc hồi lâu mới nói, "Chuyện lần này, ta phải cảm ơn ngươi." Cún Lệnh Nhãm cười biếng nói, "Không cần cảm ơn ta, muốn làm muốn cảm ơn ta, ngươi liền giúp ta nhiều hao điểm đại phú hào lông dê đi." An giờ Dê đại công âm thanh lạnh lùng nói, "Ta đương nhiên hồi hào. Nếu là không có hắn, có thể ta sẽ không rơi đến lúc này." Kia cái điện thoại theo dõi, rốt cục là ai cho ta phóng? Cún Lệnh Nhãm cười nói, "Ngươi nghĩ ra." An giờ Dê đại công âm thanh lạnh lùng nói, "Ta chỉ là không có từng ra chiến trường, ta lại không phải người ngu." Theo dõi sự việc quá mức kỳ hoặc. Cố Lệnh Nhãm nhún núi bay, thành thật nói cho ngươi. Ta hoài nghi điện thoại di động của ngươi cùng máy nhắn tin không phải một bộ. Điện thoại di động có thể tùy tiện đổi, máy nhắn tin muốn tìm nguyên dạng khó tìm. Kỳ thực, cái đó Lý đã cho Ra gợi ý. An giờ dây đại công lấy làm kinh hãi, Lý đã cho Ra gợi ý. Cún đỉ nhảm nhúm núi bay, đúng a, hắn nói, đó là ảng lộ xạ sẩn thiết kế. An giờ dây đại công lơ ngơ, đây là cái gì nhắc nhở? Cún đỉ nhảm thở dài, hoàn hảo ngươi không có lên chiến trường, nếu lên chiến trường, cũng không biết sẽ liên lụy bao nhiêu người. Nhắc tới bom máy nhắn tin, Lý nói đây là tây phương thiết kế, mà đổi thành theo dõi thiết bị hắn đã từng nói đây là ảng lộ xả sẩn thủ pháp. một quả pháp, một cụ thể ngươi còn chưa rõ sao sát suất lớn chính là câu lạc bộ hoàng kim ra tay a An giờ dây đại công thất thanh nói thật chính là bọn hắn cún đỉa nhảm nhún núi bay ngươi nếu không phải không tin vậy liền chậm rãi và chứ sao loại chuyện này muốn nghiệm chứng cũng là rất đơn giản việc quan hệ đông đảo quý tộc bản địa muốn lười biếng cũng không dám Nhà của cục viện thông băng nhóm sẽ không thơ ơ An giờ dây đại công lúc này mới qua loa địa tâm cục viện thông hạng lộ xả sẩn kỳ thực chính là cục tình báo quân sự ngay tại chỗ công khai sương hô Cố Lệ Nhãm thuận miệng nói, thương giang sự việc sau khi chấm dứt, ngươi nên dùng sức ảnh hưởng của mình cất nhắc tá trị." An Dở Dê đại công ngạc nhiên nói, "Lẽ nào tá trị còn không vào được các ngươi gia tộc Cố Lệ Nhãm con mắt?" Cố Lệ Nhãm lắc đầu, "Gia tộc Cố Lệ Nhãm thế lực vĩnh viễn tại Hải quân. Chúng ta sẽ không đem bàn tay hướng địa phương khác." An Dở Dê đại công lắc đầu, "Hiện tại đế quốc đã không phải là trước kia đế quốc, làm không tốt 30 năm sau, Hải quân các tướng quân ngay cả mình một chiếc quân hạm cũng thu thập không đủ." Cố Lệ Nhãm thần sắc càng thêm lơ điếng, "Kia chuyện liên quan gì đến ta? Liên xếp như Hải quân không được nữa, vậy đây lục quân mạnh a?" chúng ta đế quốc có lục quân sao? một câu đem an dở dê đại công chẹn họ gần chết. bây giờ không phải là nhị chiến, đế quốc từ đâu tới lục quân? a mỹ quân đội sao? kia cũng không phải bọn hắn có thể chỉ huy được. trong lúc nhất thời, văn phòng lâm vào yên tĩnh. tố tố về đến nhà sau đó, ngay lập tức liên hệ liên hạo long, liên hạo đông huynh đệ. ngay trước hai huynh đệ trước mặt, đem một đám bao phấn để dưới đất. liên hạo đông trông thấy trợn cả mắt lên, thật là trước nợ hàng lại hồi quan. tố tố bĩu môi, này không ở nơi này sao? liên hạo long phân phó nói, a đông, nếm thử chất lượng. liên hạo đông dùng nó nút dính một chút phóng ở trong miệng nếm nếm lập tức trên mặt vui mừng, tứ hào. Tứ hào là cao thuần, như thế ra bên ngoài bán là không được, không cẩn thận sẽ chết người. Nhất định phải pha loãng sau đó mới bán. Đây là được hoàn nên nhất hàng hóa, cũng là thụ nhất độc trùng nhóm thích hàng hóa. Tố tố lúc này mới lên tiếng, gọi ta đi quỷ lão gọi là tá trị, hắn là bộ chính trị đồn cảnh sát tổng cảnh tư. Hắn nói những vật này đều là đồn cảnh sát o nhớ cùng quét độc tổ tịch thu được, mỗi tháng cũng có số lượng không giống nhau một bỉ. Chỉ cần chúng ta có thể ăn, đều sẽ cho chúng ta. Liên Hạo Đông cười lạnh nói, quỷ lão làm tốt mua bán. Quả nhiên là một bốn bốn lợi. Thật không sợ chúng ta tham. Tố tố nhốn nhốn bay, ngươi muốn tham không có vấn đề. Đây chính là 2000 vận hàng. Nhưng mà ngươi phải hiểu được, nếu như chúng ta tràn ra đi, có thể chỉ có thể được đến 1000 bạn. Đối với chúng ta căn bản thì không cần nỗ lực một chút xíu tiền vốn. Chúng ta một mực tiêu thụ là được. Nếu là con đường ổn định, như vậy, cái này không mèn mèn là 1000 bạn đích lợi, mà là mỗi tháng cũng có 1000 bạn đích lợi. Chúng ta những người này sẽ không cần vì nhập hàng tiền vốn mà đi cầu tư thúc. Chúng ta đồng dạng không cần lo lắng cảnh sát sẽ ở chúng ta cùng nhà trên giao dịch lúc đến với quẹt. Vừa nãy, thế nhưng bộ chính trị đồn cảnh sát nữ thanh tra cao cấp tự mình đem ta đưa về nhà. Ai có thể nghĩ tới trên xe lại có 10 kg bột mì đâu. Ta có thể chưa từng có cảm thấy như thế an toàn. Chúng ta bây giờ duy nhất lo lắng chính là chúng ta con đường. Rốt cuộc có thể hay không gánh bắt lên nặng như vậy lượng giao dịch. Tố Tố đi vào hai huynh đệ bên cạnh, bị vơi cười nói, nếu đen phần này, đó chính là dừng lại no bụng. Nếu cùng Quỷ lão hợp tác, chính là ngừng lại no bụng. Các ngươi sao tuyển? Liên Hạo Đông hai mắt tỏa ánh sáng, lớn tiếng tán hưởng, A Tẩu không hổ là A Tẩu, chính là khôn khéo. Nay con cần chọn sao? Khẳng Định là ngừng lại đã no đầy đủ. Tố Tố khẽ cười nói, "Không hẳn đi." Liên Hạo Đông kinh ngạc, này còn cần tự hỏi?" Tố Tố hướng phía Liên Hạo Long Phương hướng nhìn một chút, "Chương 321, Liên Hạo Long nào khí, 2, chương 321, Liên Hạo Long nào khí, 2, ngươi có muốn hay không hỏi một chút a Long?" Liên Hạo Đông cấp bách, "Đại lão, này dùng nghĩ sao?" Liên Hạo Long trầm giọng nói, "Trên thế giới này liền không có bánh từ trên trời rất xuống sự tình tốt. Ta chỉ có yêu cầu gì?" Tố Tố nói khẽ, "Tự nhiên, trên thế giới không có bánh từ trên trời rơi xuống sự tình tốt." tá chỉ yêu cầu vậy đơn giản, lúc cần thiết giúp hắn xử lý mấy người. liên hạo đông đội bằng nói chỉ cần hắn có thể bảo chứng nguyện nguyện cho chúng ta cung ứng sung túc hàng hóa cho bọn hắn giải quyết mấy người mà thôi, cái này lại có gì ghê gớm đâu, vô cùng công bằng. liên hạo long kiến trách nói chuyện muốn qua qua đầu gốc. gia hỏa này là bộ chính trị đồn cảnh sát tổng cảnh tư, hắn cũng giải quyết không được lúc, chúng ta năng lực bãi bình sao? liên hạo đông cúp phục, cảnh sát ăn là nhà nước cơm, làm việc khẳng định không có chúng ta tự do ly hoạt, ta nghĩ khoản giao dịch này có thể tiếp. liên hạo long không để ý tới hắn, tá trị còn có cái gì yêu cầu? Tố Tố do dự trong chốc lát, vẫn là nói, ta chỉ rất không hiểu ra sao, hắn sợ Lâm Phong. Hắn nói, tốt nhất chúng ta đem hàng hóa tán đến Hương Giang bên ngoài, tận lực không muốn tại bản địa tỏ ra. Liên Hạo Đông khinh bị nói, ta còn tưởng rằng gia hỏa này dám làm loại chuyện này lòng tham tuyệt đâu, nguyên lai like hắn vậy lo lắng sự tình bại lộ à? Kia cũng là không cần sợ, Tố Tố kém chút nhẹ chết. Liên Hạo Đông năng lực phân tích thực sự là tuyệt. Liên Hạo Long hỏi, có hay không có hỏi nguyên nhân. Tố Tố cuối cùng vẫn nói ra, ta chỉ nói, Lâm Phong rất đáng sợ, trước kia thả ra lời nói đi, không cho phép Hương Giang có người buồn bực. Chúng ta tận lực không nên chọc giận hắn. Liên Hạo Đông hiện tại không nghe được Lâm Phong hai chữ, lập tức cả giận nói, tất cả mọi người là ra đây trộn lẫn làm nghề phi pháp, cái gì gọi là Lâm Phong không cho phép lương giang buôn bội. Những người khác sợ hắn, ta cũng không sợ. Chúng ta đi phấn không biết bao nhiêu năm, hắn cũng muốn quản. Chúng ta không đi phấn ăn cái gì? Lốn gió tây bắc sao? Ta lại muốn tại lương giang tán. Tố Tố bất đắc dĩ nhìn Liên Hạo Long. Hắn kiến trách, liên tục nói cho ngươi, làm sự tình động não. Ngươi xem một chút ngươi bộ dáng bây giờ, như cái gì lợi nói. Tùy tiện liền trúng phải người ta kế ly gián. Liên Hạo Đông có hơi ngẩn ngơ, kế ly gián. Liên Hạo Long cười lạnh nói, Lâm Phong cảnh ngộ tất cả giang hồ người nào không biết. Ngê Khôn cũng là xui xẻo, sinh hắn lại bỏ mặc hắn tự sinh tự diệt. Lâm Phong hận hắn cũng là phải. Dù vậy, ngươi xem đến Lâm Phong tại Ngê Khôn khi còn sống cùng Ngê gia gây lên xung đột sao? Liên Hạo Đông lắc đầu, không có. Liên Hạo Long thản nhiên nói, vì Lâm Phong hiểu quy củ. Liên Hạo Đông cảm giác không thể nói lý, hiểu quy củ liền đem Ngê gia tiêu diệt. Liên Hạo Long thản nhiên nói, Ngê Khôn đối với hắn lại không tốt, kia là của hắn cha đẻ. Lâm Phong cùng lượng khôn tình như thủ tục nhưng hắn không phải lược hôn, rốt cục không có đối nhau trà già tay gắt. Về phần nê ra, những người kia cùng hắn có nửa su quan hệ, không xử lý bọn hắn, lâm phong suy nghĩ không thông suốt, đổi thành ta, ta vậy đẩy nê ra. liên hạo đông không phục, kia trung thanh sa đâu? liên hạo long đem trừng mắt, đinh ra bốn con cua làm qua cái gì sự việc ngươi không rõ ràng sao? nếu bọn hắn đánh trợ thủ của ngươi, bắt lao bà của ngươi, ngươi làm sao bây giờ? liên hạo đông thoát ra, xử lý bọn hắn. liên hạo long cũng không thèm để ý liên hạo đông, liên hạo đông lung túng cực kỳ, vậy chuyện này làm sao bây giờ? tố tố nói thẳng đá trị tất nhiên có thể đủ tìm ta, nhất định sẽ tìm Lâm Phong. Liên Hạo Đông ngạc nhiên nói, quỷ lão tìm chúng ta còn có thể lý giải, rốt cuộc trên giang hồ đều biết chúng ta là làm cái gì. bọn hắn tìm Lâm Phong làm cái gì? Tố Tố nhún nuôi bay, quỷ lão sẽ đem lời nói mới rồi nói cho Lâm Phong a. Liên Hạo Đông ngạc nhiên lấy lại tinh thần, kế ly dán. Như thế vụ về sao? Tố Tố cười cười, như kế không ở chỗ bụng về, dùng tốt là được. Ngươi nhìn xem, nếu không phải a Long ngăn đón ngươi, ngươi thiếu chút nữa bị lừa rồi. Liên Hạo Đông không phản bất được, hắn tức giận bất bình nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? lẽ nào cho rằng lầm phong thì không tiếp. đại lão, ngươi nói làm sao bây giờ? liên hạo long suy nghĩ một lúc lấy điện thoại di động ra thì muốn gọi điện thoại. liên hạo đông rất là tò mò, đại lão, ngươi cấp cho ai gọi điện thoại. liên hạo long thản nhiên nói, lượng khôn. liên hạo đông ngây dại, cho lượng khôn gọi điện thoại làm gì? liên hạo long thuận miệng nói, hỏi hắn một ít chuyện. liên hạo đông còn muốn hỏi, nhưng mà điện lời đã tiếp thông. a khôn, hỏi ngươi một ít chuyện. lượng khôn cười nói, a long, hai ta là bạn tốt, có chuyện gì ngươi nói. liên hạo long trắng ra nói, ngươi có bộ chính trị đồn cảnh sát tá trị thông tin sao? Lượng Côn kinh ngạc nói, tá chị, ta hỏi một chút A Phong, cho ngươi thông tin. Cái này đến Tiên Liên Hạo Long kinh ngạc, A Phong, vì sao hỏi hắn? Lượng Côn núm núm bay, hắn cùng trên Giang Hồ Phong Môi quan hệ không tệ, thông tin tương đối linh thông. Lượng Côn chắc chắn sẽ không nói cho Liên Hạo Long tình hình thực tế, cho nên dùng lời này đem hắn đuổi rồi. Liên Hạo Long tin, nghĩ nếu không tin cũng không được. Ga gần đây trong khoảng thời gian này, Lâm Phong trên Giang Hồ đại cũng tệ, chỉ là treo thưởng hoa hồng thì giải ra 5.000 ngàn vạn đô la Hồng Công, cũng không biết môi sống bao nhiêu Phong Môi. Ai muốn nói Phong Môi cùng Lâm Phong quan hệ bình thường? những thứ này phong môi cái thứ nhất thì nhảy ra dạy hắn là người lâm phong quan hệ nếu cùng bọn hắn bình thường liền không có cùng bọn hắn quan hệ tốt liên hạo long và không đến bao lâu lượng khôn điện thoại đánh vào, ta đã hỏi rõ Ta trị gia hỏa này đang cùng một cái thế lực tại đấu tranh đối với phe thế lực rất cường đại hắn thiếu tiền vì vậy cần gấp biến hiện liên hạo long hiếu kỳ nói cái gì thế lực có thể khiến cho một chính trị bộ tổng cảnh tư cũng cảm thấy làng khó. lượng khôn trắng ra nói câu lạc bộ hoàng kim liên hạo long tự nhiên chưa nghe nói qua đây là vật gì Lượng Côn giải thích nói, đây là một vượt ngang chính thương cảnh liêm hát quái vật khổng lồ, cùng thuộc tại làm nghề phi pháp một loại, không qua người ta là trộn lẫn quan phủ. Liên Hạo Long hoài nghi nói, rất lợi hại. Lượng Côn im lặng nói, A Long, đây không phải là có lợi hại hay không sự việc, chúng ta tuyệt đối không xen tay vào được. Liên Hạo Long không tin, làm sao có khả năng? Lượng Côn suy nghĩ một chút vẫn là nói ra, ngươi biết chính trị bộ cái đó bị tự sát cảnh tư gì chưa ta. Liên Hạo Long gật đầu nói, hiểu rõ. Vấn đề này làm lúc náo loạn đến dư luận xôn xao. Lượng Côn nói khẽ gia hỏa này thì là lúc ấy câu lạc bộ hoàng kim cài vào chính trị bộ nội gián, ngươi nói tá trị năng lực không hạn sao? liên hạo long hít vào một ngụm khí lạnh, câu lạc bộ hoàng kim rốt cục là thần thánh phương nào? lượng côn dứt khoát cùng hắn nói rõ, ta nói xong câu đó thì không nói cho người khác. hoàng kim đều vui có tam cự đầu, một cái là nghị trong hội lý tức sĩ, một cái là cục an ninh phó cục, một cái khác là liêm tự phó chuyên viên. tá trị cũng co ý bảo, hắn cùng quân đồn trú cùn li nhảm giao hảo, nói xong cũng cúp điện thoại, nửa bên không dây dưa dài dằng. liên hạo đông liền vội vàng hỏi, đại lão, lượng côn nói thế nào? Liên Hạo Long cao mày nói, cái gì nói thế nào? Liên Hạo Đông mắt trợn tròn nói, ngươi vừa rồi không phải hỏi Lâm Phong sao? Liên Hạo Long ngạc nhiên nói, này mắc mơ gì đến Lâm Phong? Có phải cùng tá trị hợp tác, phụ thuộc vào chúng ta? Liên Hạo Đông ám đạo chính mình tròn vắng, tố tố hỏi, tiền căn hậu quả cũng đánh tra rõ ràng. Liên Hạo Long gật đầu, tá trị hiện tại đang cùng cường địch giao chiến, hắn cần chúng ta, điều này giao dịch cũng là thành tâm, không tồn tại cả bấy. Liên Hạo Đông khó hiểu nói, đại lão, ngươi thì nghe ngóng cái này. Liên Hạo Long đương như nói, hợp tác phương thông tin tự nhiên muốn đánh tra rõ ràng một ít. Còn lại đều là việc nhỏ không đáng kể. Ta Trung Nghĩa tín không sợ bất luận kẻ nào. Tố Tố nén cười hỏi, ý của ngươi là? Liên Hạo Long mỉm cười nói, khoản giao dịch này có thể làm, chẳng qua lần sau nếu là hắn gọi điện thoại đến, ngươi thì nói cho hắn biết, câu lạc bộ Hoàng Kim chúng ta cũng được, giúp hắn ra tay, nhưng hắn muốn trả giá đắt. Chương 322, trí tuệ tức sĩ, 1, chương 322, trí tuệ tức sĩ, 1, hai vị, hôm nay qua đi, chúng ta câu lạc bộ Hoàng Kim liền cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Lý Tức Sí tại chủ vị nói chuyện say sưa. Hôm nay vốn không phải câu lạc bộ Hoàng Kim tụ họp nhận Nhưng hôm nay đồng dạng là câu lạc bộ hoàng kim lễ lớn, đại phú hào tài chính đúng chỗ, sự hợp tác của chúng ta lại bắt đầu. Thâm thủy bộ đầu tư cao tới mấy chục ức đô la Mỹ, tại xây dựng cơ bản trong quá trình, chúng ta có một số lớn làm ăn có thể làm. Còn không chỉ như thế, xây thành đưa vào sử dụng sau đó, hàng năm đều có thể đạt được mấy trăm triệu đô la Mỹ phong phú hồi báo. Đương nhiên, xây thành sau đó ích lợi chủ yếu là đại phú hào, nhưng chúng ta đồng dạng có thể theo ở bên trong lấy được thủ lao tương ứng. Đây là một tế thủy trường lưu gia truyền mua bán, sứ đời thứ ba người phú quý tuyệt đối với không có vấn đề. Đến lúc đó mặc kệ là Hương Giang có phải trở về, người ta ở đâu? Những ít lợi này đều là thật sự. Chúng ta chỉ phải làm cho tốt này một cuộc làm ăn, quan đời còn lại sự tình gì cũng không làm, đều có thể thoải mái làm một ông nhà giàu. Thế nào có thể hoan hô sao? Lý tước sĩ đắc chí vừa lòng. Đây là tổ kiến câu lạc bộ Hoàng Kim đến nay, hắn hài lòng nhất một hạng làm việc. Lại có thể có cơ hội cùng đại phú Hảo tiến hành hợp tác. Câu mấu chốt nhất trong lúc đó thì con gót. Câu lạc bộ Hoàng Kim nhìn cầm l vậy có đầy đủ lực lượng tiến hành vượt mức quy định quy hoạch, có thể thoải mái mà cướp lấy người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ thứ gì đó. nhưng mà thực chất, câu mâu chốt nhất thủy chung là không có gom góp, đó chính là ban đầu tiền tài, nguyên bản tiến triển được không tệ, có cảnh tư cao cấp bộ chính trị di trát tại, hắn thông qua khống chế tân liên thắng, quả thực cho bọn hắn giải quyết không ít phiền phức. nhưng mà từ di trát bị quân đồn trú cho xử lý sau đó, câu lạc bộ hoàng kim tự nhận là, lại thêm tá trị lên này, câu lạc bộ hoàng kim thì mất đi nắm bóp xã đoàn thủ đoạn. khi thực loại chuyện này đối với câu lạc bộ hoàng kim không tính là gì, chính trị bộ thẩm thấu không vào đi không sao. Không tầm thường lại tại đồn cảnh sát tìm tìm một người thay thế là được rồi. Dù sao một trong tam cự đầu là cục an ninh phó cục trưởng. Chỉ là gần đây chuyện đã xảy ra rất nhiều. Lý Tước Sĩ cho rằng vẫn là phải yên lặng một quãng thời gian lại nói và cái này danh tiếng qua sau đó, đồng thời cũng là cho phó cục trưởng cục an ninh đầy đủ thời gian, nhường hắn có thể thông dong tìm kiếm khống chế xã đoàn nhân tuyển. Thế là bọn hắn ban đầu tiền bạc sự việc từ đầu đến cuối không có bổ sung tốt. Nguyên muốn cũng là không có gì ghê văn lắm. Không tầm thường thì thông qua câu lạc bộ hoàng kim khống chế ngân hàng chậm rãi gom góp tài chính chính là. Chỉ là đáng tiếc. Ngân hàng không biết bị cái nào thiên sát cho hố đi rồi 400 triệu đô la ngân công, quả thực muốn mạng người. Câu lạc bộ hoàng kim triệt để ẩn nấp, tuyệt đối không ngờ rằng, Nhân hòa Đắc Phúc lại đưa tới Đại Phú Hào chú ý, Lý Tước sĩ xuất mã, lôi kéo Đồng Tông Hữu Tình hai bên lại ăn nhị với nhau. Câu lạc bộ hoàng kim có chính sách bên trên ưu thế cùng sung túc nhân viên, Đại Phú Hào có đầy đủ thiệt tài. Quả thực là ông trời tác hợp cho a. Đại Phú Hào cũng là sảng khoái, trực tiếp cho bọn hắn một tỷ tài chính khởi động. Chỉ cần bến tàu Thâm Thủy Bộ xây dựng thêm quá trình có thể chứng thực, sau còn có chỗ tốt. Đây là thực sự Chỉ là Đại Phú Hào vậy có điều kiện, hắn muốn nghiệm chứng một chút câu lạc bộ hoàng kim thực lực, thế là hai bên giao ước thông qua thị trường chứng khoán trung chuyển. Lý Tước Sĩ vui vẻ đáp ứng. Tam Cự Đầu đều biết, đây là Đại Phú Hào đang nghiệm chứng bọn hắn thực lực. Hợp tác sao? Dù sao cũng phải ngang nhau đúng hay không? Trên miệng thổi cơ bom thổi mìn bang động trời không có ít lợi gì, bảy ra đồng thời thật sự có thể làm được mới là thật. Ngươi không phải nói các ngươi có thể dễ dàng đem phi pháp đồ vật trở thành hợp pháp sao? Như vậy các ngươi thì tới đi. Đại Phú Hào còn có một tầng lo lắng, khoản này quá nhiều tiền, rất dễ dàng truy tra nếu là rơi vào câu lạc bộ hoàng kim trong cả bấy, từ đó về sau liền bị lừa bịp bên trên, yêu nhiều không đáng. rốt cuộc câu lạc bộ hoàng kim tam cự đầu cái đó với trí nhìn thật rất doan người. bàn bạc đến bàn bạc đi, cuối cùng liền quyết định vẫn là dùng thị trường chứng khoán làm việc đi. một mũi tên chúng mấy chim. lý tước sĩ sau khi nói xong, nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay của mình, trên bàn tay đều là da đốm nổi. nếu ta hai năm trước gặp phải đại phú hảo, sợ không phải nhiều hưởng hai năm thanh phúc. đáng tiếc. đột nhiên, hán tuyệt có đúng hay không? a, hai người này sao không vỗ tay đâu? Lý Tước Sĩ nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy Phó cục cùng Phó chuyên viên hai vị cũng rất có muốn nói lại thôi. Hai vị, các người đối với chúng ta hợp tác tương lai không có có lòng tin sao? Lý Tước Sĩ rất là bực bực. Phó cục trưởng cùng Phó chuyên viên lướt nhau, hắn cắn răng hỏi, Tước Sĩ, ngài bao lâu chưa từng gặp qua Đại Phú Hào? Lý Tước Sĩ thuận miệng nói, từ chúng ta uống qua cà phê, quyết định hợp tác chi tiết sau đó thì chưa từng gặp qua. Hai người chúng ta mục tiêu cũng quá lớn, ngẫu nhiên gặp được uống cà phê còn năng lực nói còn nghe được. Nếu gặp nhau tấp nập, chỉ sợ Liêm Tử muốn điều tra chúng ta điều khiển thị trường tội danh. Lý Tước Sí si cuối cùng còn mở một trò đùa. Phó chuyên viên thế nhưng may may không có nói đùa. Chẳng chết à? Lý Tước Sí si khẽ giật mình, xảy ra chuyện gì? Phó cục trưởng cùng phó chuyên viên đối mặt hai mắt, hai người thần sắc đồng thời hiện ra khác thường tới. Lý Tước Sí si thúc giục nói, có chuyện gì liền nói, không muốn câu thúc. Phó chuyên viên thở dài một tiếng, "Tư sĩ, si, đại phú hào đã mất tích đã mấy ngày." Lý Tước Sí si cảm thấy buồn cười, đại phú hào mất tích? Ngươi đang nói đùa gì vậy? Phó chuyên viên thở dài, "Ta không có nói đùa, hôm trước chính trị bộ ta chỉ tự mình đi đại phú hào văn phòng bắt hắn cho để đi nha." Lý Tước sĩ giật mình kinh ngạc, chính trị bộ tá trị. Hắn từ đâu tới làm lượng? Không đúng, ngươi là phó cục trưởng của căn ninh, có thể trực tiếp chất vấn. Phó cục vẻ mặt đau khổ nói, ta không dám. Lý Tước sĩ rất khó hiểu, vì sao không dám? Phó cục giải thích nói, An giờ Dế đại công sẽ ra chuyện về sau, vì khống chế hành tung của hắn, ta tại trong điện thoại di động của hắn trang máy nghe lén. Lý Tước sĩ đối với bảo vệ phó cục tại háng lộ sạ sẵn công tác trong điện thoại di động lắp máy nghe lén bảy bay phản đối đều không có. Cái này quỷ lão đại công hai lần bỏ qua một bên bảo vệ đoàn đội chạy đi, hết lần này tới lần khác hai lần bị tập kích nhưng cảng phủ trên dưới rất đau đầu. Phó cục cho An Dở Dê Đại Công điện thoại di động lắp máy nghe lén là cần phải, bằng không ai mà biết được hắn sẽ đi nơi nào. Lý Tước Sĩ chỉ là kỳ phải nói, này không phải là đang nói Đại Phú Hảo sự việc sao? Tại sao lại nói đến An Dở Dê Đại Công? Phó cục thở dài nói, hôm trước ta nghe lén đến quân đội chú áng lộ xạ sần chuẩn tướng cung đi nhằm cho An Dở Dê Đại Công gọi điện thoại, thế là Đại Công trực tiếp đi doanh trại quân đội. Mà liên tại Đại Công đi doanh trại quân đội về sau, ta chỉ đột nhiên mang theo toàn bộ thủ tục tới cửa bắt đi Đại Phú Hảo. Lão Tước Sĩ tâm thần tập trung cao độ, ngươi là nói bắt lý do đâu phó cục trưởng trên mặt nét mặt đặc biệt phân khích nói ra ngươi đều không tin ta chỉ cho lý do là an dở Dê đại công hai lần bị tập kích cũng cùng đại phú hào liên quan đến lao tước sĩ hơi cảm thấy hoang đường hoang đường hồ đồ muốn gán tội cho người khác đại phú hào là bực nào thân phận người hắn làm sao lại như vậy tập kích an dở Dê đại công phó cục trưởng cười khổ nói đại phú hào đương nhiên sẽ không chính mình đi làm nhưng mà hắn có thể phái người đi làm à lý tước sĩ thất thanh nói ngươi nói thật chứ phó cục trầm mặc rất lâu mới nói tước sĩ ta chỉ là chính trị bộ tổng cảnh tư ta mặc dù là hắn người lãnh đạo trực tiếp người lãnh đạo trực tiếp có quyền xem xét hắn phá án hồ sơ thế nhưng có một loại hồ sơ ta là không có cách nào xem xét tá trị còn có một cái thân phận cục biên thông đặc công cao cấp lý tước sĩ sắc mặt đại biến cục tình báo quân sự đại phú Hào làm sao lại như vậy cùng cục tình báo quân sự dính liễu quan hệ phó cục thở dài vậy dĩ nhiên là vì an giờ dây đại công bị tập kích sự tình tá trị căn cứ an giờ dây đại công cung cấp manh mối tìm được rồi đại phú hảo lý tước sĩ nét mặt mười phần đặc sắc an giờ dây đại công hai phó chuyên viên vội vàng nói tình huống cụ thể không biết Ta đoán An Nhiệt Dê Đại Công hẳn là ứng Đại Phú Hảo chi mời đi ra, hai người đàm luận có thể là chuyện bí mật, cho nên loại chuyện này không tiện nhường người khác biết, cho dù là Bảo Tiêu cũng không được. Nhưng mà An Nhiệt Dê Đại Công tự mình đi ra hai lần, hết lần này tới lần khác hai lần cũng gặp phải tập kích, đặc biệt lần thứ hai càng là chết người. An Nhiệt Dê Đại Công hành tung hẳn là cực đoan bí ẩn, chỉ có hắn cùng Đại Phú Hảo mới có thể biết. Như vậy hiện tại xảy ra vấn đề, ngươi nói nên tìm ai? Lý Tước Si quả quyết lắc đầu, không thể nào. Ta tham chính nhiều năm như vậy, thấy qua tiểu này trong âm thầm gặp mặt nhiều chuyện đi hai người gặp mặt tình huống đơn giản là lợi ích chuyển bận thôi. Đại phú hào muốn cầu cạnh an giờ dê đại công, âm thầm gặp mặt lớn nhất có thể là hối lộ. này là không thể nói nhiều chuyện công khai. phó cục trưởng cùng phó chuyên viên cùng nhau gật đầu. hai người phán đoán đều không khác mấy. tất cả mọi người là trong và người, nghị nghị cũng biết, một đế quốc quý tộc cùng nhà đại tư bản năng lực có cái gì tốt nói chuyện. vậy dĩ nhiên là lợi ích chuyển bận chứ sao? nhưng bây giờ vấn đề là loại chuyện này là tuyệt mật. mặc kệ là đối với an giờ dê đại công còn là đối với đại phú hào mà nói đều là tuyệt mật. như vậy. Tại Hương Giang duy nhất biết được An Dở Dê Đại công bí mật hành trình chỉ có Đại Phú Hảo. Dù thế nào, An Dở Dê Đại công hai lần bị tập kích, cũng cùng Đại Phú Hảo thoát không ra quan hệ. Lý Tước Sĩ hỏi, nhà của Đại Phú Hảo người không nghĩ cách sao? Phó chuyên viên cười khổ nói, bình thường vụ án tự nhiên có thể nghĩ biện pháp, nhưng mà vấn đề này dính tới đế quốc công tước, lại dính tới cục vi thông, đã khó chịu dùng bình thường pháp luật. Chương 322, trí tuệ Tước Sĩ 2, chương 322, trí tuệ Tước Sĩ 2, đừng nói cái gì pháp luật Nhật Uyển, chúng ta đều là người cầm quyền, tự nhiên đã hiểu luật pháp dục tính. Nếu thật là pháp luật trước mặt người người bình đẳng, thì như thế nào lại xuất hiện cái gì quý tộc? Phó chuyên viên một lời nói có thể căn phòng trầm mặc xuống tới. Hai vị quỷ lão chăm chú nhìn Lý Tước sĩ, trong ba bá chủ vị này mới là hải tâm. Lý Tước sĩ nhíu mày suy tư, một lát sau, đột nhiên cười, "Hai vị, không cần lo lắng. Ta cân nhắc hồi lâu, sửng sốt không có tìm được đại phú hào xuống tay với An dở Dê đại công lý do, cho nên chuyện này khoảng sẽ là sợ bóng sợ gió một hồi xanh." Phó chuyên viên cùng phó cục trưởng trên mặt sầu lo, Lý Tước sĩ tâm đại, hai người cũng không dám có mấy may may mắn. "Tước sĩ, đây là mất đầu chuyện lớn." Cục Tinh Báo Quân sự đặc quyền thật muốn khởi động, chúng ta những thứ này liên lụy người đều được chịu ảnh hưởng. Lý Tước sĩ cười, Đại Phú hào sự việc cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Phó cục trưởng cùng phó chuyên viên đồng thời ngây dại, nói gì vậy a? Sao có thể không liên quan đâu? Chúng ta hiện tại cùng Đại Phú hào có một tỷ đô la Hồng Công hợp tác đâu? Lý Tước sĩ mỉm cười nói, các ngươi là trong cuộc mơ hồ. Đừng quên, Đại Phú hào cùng sự hợp tác của chúng ta là lượn quanh mấy vòng. Đại Phú hào cùng An Dở Dê Đại Công rốt cục có chuyện gì hay không cũng cùng chúng ta ảnh hưởng không lớn. Ai bảo chúng ta là thông qua mua bán cổ phiếu đến chuyển vận lợi ích đâu? Phó cục cùng phó chuyên viên bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a? Chính là như vậy mà. Đại phú hào bên ấy trải qua đủ loại con đường đến chuyển vận lợi ích. Này là trước kia suy tính bọn hắn năng lực thiết kế, không nghĩ tới lại đem bọn hắn cho hoàn mỹ hái được ra ngoài. Trong lòng hai người lại định. Lý tước sĩ vỗ nhẹ nhẹ tay. Chúng ta bây giờ chính là ngồi cao điếu ngư đài. đương nhiên, hai người các ngươi nếu là có cơ gặp được nhà của đại phú hào người, có thể thích hợp địa gia hiệu ngầm ủng hộ của chúng ta. Về phần có phải thật vậy hay không ủng hộ? Vậy phải xem đại phú Hào rốt cục có hay không có liên lụy đến An giờ Dế đại công bị tập kích. Án. Cái gọi là giả làm thật lúc thật cũng giả, thật làm giả thì giả cũng thật. Chẳng qua tại chúng ta một ý niệm thôi." Phó cục trưởng cùng phó chuyên viên đồng nói, tước sĩ anh Minh, lão tước sĩ không hổ là thăng trầm quan trưởng 20 năm, này đi là giọt nước không lọt. Nếu là đổi thành bọn hắn, thật chứ không thể nhẹ nhàng như vậy." Phó cục còn muốn lại nói tiếp, đột nhiên, điện thoại di động gấp rút vang lên. "Thật có lỗi, quên tắt máy." Lý tư sĩ lại nói, "Lúc này gọi điện thoại tới tìm ngươi." nói không chừng có quan trọng sự tình, không muốn tắt máy, nhận nghe một chút. Phó cục trưởng lập tức nhận điện thoại, uy, là ta. đầu bên kia điện thoại vang lên thanh âm rồn rập, nhát gắt, đội vàng quay về. Phó cục trưởng thần sắc giật mình, lại là cục an ninh, hắn thuận tay mở ra miếng đề. cục trưởng, xảy ra chuyện gì sao? giọng cục an ninh có vẻ hắn rất gấp gáp, vô cùng cáu kỉnh, xảy ra chuyện lớn. bản địa truyền đến thông tin, muốn chúng ta trả rõ đại phú hảo. phó cục trưởng thất thanh nói, đại phú hảo thật sự cùng an dở dây đại công tập kích án liên quan đến. cục an ninh cả giận nói, sự việc không chỉ như thế. Nghe nói bản địa rất nhiều quý tộc máy nhắn tin trên đều tra ra bom. Ta chỉ còn kiểm tra đến An giờ Z đại công điện thoại di động bị người động tay động chân. Ngươi vội vàng quay về, chuyện cụ thể ở trước mặt nói, phải nhanh. Phó cục trưởng mồ hôi cũng xuống, ta lập tức trở lại. Cục điện thoại, hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi, này nên làm cái gì? Đừng ngươi không biết, chỉ có hắn hiểu rõ, An giờ Z đại công điện thoại di động phòng giám sát hắn lập là đi. Lý Tước sĩ cho mày, không nên gấp. Phó cục trưởng tượng rơi xuống nước người bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống nhau, Tước sĩ, ngươi phải cứu ta a. Lý Tước sĩ thản nhiên nói, xem ra Đại phú hào không mồn ác, chỉ sợ hắn muốn ra đây không chết cũng phải lột một tầng ra. Phó chuyên viên vậy ở bên cạnh hắn đệ, tước sĩ, mời ngươi suy nghĩ một ít biện pháp giúp đỡ nhã cấp đi." Lý tước sĩ suy nghĩ một lúc, quả quyết nói, "Ngươi phải đem chính mình cho phiết sạch sẽ, cái đó máy nghe trộm không phải ngươi lắp đặt đi." Phó cục trưởng khẽ giật mình, "Vội vàng thì giáo, ý của ngươi là?" Lao tước sĩ trắng ra nói, "Ngươi cùng cái gì cho má máy nghe trộm không có bất cứ quan hệ nào. Cái đó thiết bị giám sát là chính ngươi qua tay hay là thủ hạ của ngươi qua tay?" Phó cục trưởng lập tức nói, "Chúng ta ra tay." Lão Tước sĩ nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Ngươi nghe ta, trực tiếp rũ sạch, tùy cơ ứng biến. Thời khắc nâu chốt, ngươi liền đem vấn đề này hướng Đại Phú Hảo trên người dẫn. Phó cục trưởng hoang mang lo sợ, có thể làm sao? Nếu như ta thẳng thắn đâu? Lý Tước sĩ im lặng nói, ngươi không có nghe được cục an ninh sao? Vấn đề này rất lớn, không riêng gì An Dở Dê đại công, ngay cả bản địa các quý tộc đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Lúc này dù là ngươi thẳng thắn cũng sẽ bị người nhìn với con mắt khác. làm không tốt bọn hắn cái thứ nhất rồi sẽ hoài nghi ngươi. Lúc này không có đinh chút manh mối tình một giới, nhưng phải là hoài nghi bọn hắn đều sẽ theo đuổi không bỏ. Mà đạo làm quan, công tín lực là trọng yếu nhất. Ngươi trải qua lần này kiểm tra, dù là ngươi không có có vấn đề gì, nhưng mà nghĩ, đối phương có tin hay không? Chắc chắn sẽ không a. Ngươi công tín lực liền không có, còn có thể cục an ninh hôn đến xuống dưới sao? Phó cục trưởng người đều ngây người. Phó chuyên viên lập tức nói, "Nhã cát, ngươi nên nghe tôi sĩ." Phó cục trưởng như ở trong mộng mới tỉnh, liên tục, "Đa tạ thứ sĩ." Lý Tước sĩ nhắc nhổm, "Muội khi gặp đại sự muốn tính tâm. Ngươi bộ dáng này, bản a trong không có chuyện gì, người khác cũng hoài nghi ngươi có chuyện gì." Khi sâu mấy lần, chậm rãi đi ra ngoài. Phó cục trưởng theo lời làm theo, quả nhiên trầm ổn thật nhiều, hắn hướng hai người cáo biệt, đội vàng địa đi. Phó chuyên viên lo lắng nói, nhã các không có vấn đề. Lý Tước sĩ cười cười, không cần lo lắng, hắn không có bất kỳ vấn đề gì. Mặc dù có vấn đề, vậy là chuyện nhỏ. Phó chuyên viên lập tức an tâm. Câu lạc bộ Hoàng Kim thành lập thời gian không ngắn, đã trải qua không ít sóng to gió lớn, mỗi lần Lý Tước sĩ nói không cần lo lắng đến cuối cùng cũng chứng minh lo lắng của mình là dư thừa. Dần dà, liên thanh lòng tin của hắn nơi phát ra. Lý Tước sĩ cau mày nói, ta luôn cảm thấy sự việc có chút không đúng. Đại phú hào không có lý do gì nhằm vào An giờ Dê đại công. Phó chuyên viên đồng ý nói, có thể sự việc đổi tới cùng nhau đi, bất quá, đại phú hào lần này có thể muốn thảm, hắn trời xui đất khiến địa bị người dình líu. Lần này không lột một tầng ra, là tuyệt đối lắng lại không được đế quốc quý tộc lựa giận. Lý Tước sĩ đột nhiên giật mình, hắn hỏi một không hiểu ra sao vấn đề, đế quốc quý tộc sự việc là thật sao? Phó chuyên viên lấy làm kinh hãi, nhưng vẫn là nói, tám thành nên là sự thật. Cục An Ninh không sẽ nói láo. Lý Tước sĩ lại hỏi, có thể hay không An Dở Dê đại công bị liên lụy cái đó? Phó chuyên viên khẽ giật mình, ngài đây là ý gì? Lý tước sĩ méo méo lông mày, ta luôn cảm thấy sự việc không đúng. Có thể có người tại nhầm vào Đại Phú hào, an giờ dây đại công cũng may bị tập kích hai lần. Phó chuyên viên sợ ngây người, không thể nào, Đại Phú hào là bậc nào thế lực người, ai dám cùng hắn đối địch? Lao tước sĩ sắc mặt rất là lạnh lùng, đối phương dám đối với Đại Phú hào ra tay, đó chính là gan to bằng trời hạng người. Không nên quên, an giờ dây đại công bọn hắn cũng là dám tập kích, tối chi lần thứ hai còn người chết. Phó chuyên viên quả thực điên rồi, anh giờ dây đại công cùng Đại Phú Hạo kết giao hay là tuyệt mật a? Lão Tước Sĩ Thản nhiên nói, tuyệt mật sao? Hưu Tâm tính vô tâm, lại có chuyện gì năng lực giấu được? Phó Chuyên Viên cảm giác Lão Tước Sĩ cử chỉ điên rồ, hắn đung nhiên nói, có phải thật vậy hay không có người ra tay với Đại Phú Hảo? Chúng ta chờ chút liền biết. Phó Chuyên Viên ngạc nhiên ngay miệng, chỉ thấy một ngân hàng lấp lá đội vàng chạy đến, Tước Sĩ không dòm, chúng ta bị người bắt cùng. Phó Chuyên Viên trời đất bay cuồng ngay miệng, trong lòng đối với Lão Tước Sĩ kính nể thật là ngưỡng mộ đối cao. Chương 323, tá lực đả lực một. Chương ba tá lực đả lực một. A Phú, ngươi cùng cha chuyện của bà xử lý xong sao? Kỳ Kỳ ngồi ở bên trái ghế lái phụ thượng hỏi, Lý Phú mỉm cười nói, không có quan hệ. Trước hết để cho nhạc thúc tại ta nơi đó đợi một hồi đi. Kỳ Kỳ chỗ nào có thể yên tâm, du cả mồ tô đường quỷ báo thù một nhật không đình chỉ vận hành, ta thì luôn lo lắng. Đây chính là toàn thế giới xếp hạng hàng, hàng đầu sát thủ. Lý Phú cười cười, ta nói không có sự tình. Kỳ Kỳ lập tức an tâm. Lý Phú là trầm mặc ít nói tính tình, hắn cùng phần lớn người không giống nhau, vì im lặng là vàng làm đinh. Lang không được sự việc xưa nay sẽ không mở miệng. Nói cách khác, một sáng hắn mở miệng, kia tất nhiên là hội làm được. Kỳ Kỳ cùng Lý Phú tiếp xúc thời gian không dài, nhưng hiểu rất rõ điểm này. Có đôi khi Kỳ Kỳ thì không rõ, cũng là đồng dạng nam nhân, nhìn vậy man xoái, nhưng vì cái gì, có chút nam nhân dư thừa dài ra há miệng đâu. Nhạc Lỗ không phải một người cha tốt, cái này khiến Kỳ Kỳ từ nhỏ trở nên trưởng thành sớm, cũng làm cho nàng càng thêm kiên cường, đồng thời vậy học xong động não. Tựa người như nàng nhà, nếu là không học được động não, sớm đã bị người ăn xong lão sạch. Phú Ca, ngươi lúc này tới đón ta tan tầm, đại lao chỗ nào không có vấn đề a? Lý Phú nhẹ nhàng cười một tiếng, đại lao hiểu rõ hành tung của ta. Hắn về chuẩn. Kỳ kỳ liên tục gật đầu. Đối với Lâm Phong, Kỳ Kỳ là tương đối kính sợ. Không nói văn phòng luật sư Giang Thị Pháp nhân Giang Thừa Vũ thái độ đối với hắn, vẹn vẹn an bài văn phòng luật sư chiêu bài một trong Nghe Bác Văn cho mình làm đạo sư, thì có thể thấy được lỗ đốn. Nghe Bác Văn thế nhưng hương Giang Công nhận đại luật sư, bình thường người có thể không mời nổi hắn, nhưng mà lại chính là hắn làm sư phụ của mình. Kỳ Kỳ vô cùng có tự mình hiểu lấy, đây không phải năng lực của nàng đã động Nghe Bác Văn, mà là chính mình lên đầu có người. Một cái nữa, Lâm Phong cho nàng lễ gặp mặt, liền để nàng hiểu rõ đối phương là một vị siêu cấp khiêm tốn đại nhân vật. A tàu tặng cho ngươi xe, gần đây không muốn mở, chờ đến vấn đề này xử lý tốt, ngươi lại mở nhìn lên đường. Lý Phú là Lâm Phong số một thân tín, hắn có bạn gái, Lâm Phong các lao bà tự nhiên là muốn tỏ vẻ, thế là Kỳ Kỳ lần đầu tiên trong đời đốm chốc nhận được nhiều lễ vật như vậy. Hà Mẫn cho nàng chính là một cô M2, hay là màu đỏ. M2 danh xưng bình dân bản xe thể thao. Kỳ Kỳ mở ra chiếc xe này đi ra ngoài làm việc, vừa có vẻ thanh xuân sức sống, lại không chưng dương, thích hợp nhất. Không sao, ta muốn ngươi đưa ta đi làm. Lý Phú cười lấy lắc đầu, ta cũng nghĩ à, nhưng mà thứ đó. Ta phải đẩy Hương Giang chạy, khả năng không có bao nhiêu thời gian. Kỳ kỳ rất khẩn trương, làm chuyện gì? Lý Phú nhún nhẩy, chuyện này là công khai, xã đoàn Hồng Hưng muốn cải tổ thành tập đoàn Hồng Hưng, nói cách khác muốn tẩy trắng. Đúng rồi, pháp vụ công tác giao cho các người văn phòng luật sư, tiến hành thực tế cải tổ công tác chính là ta. Ta phải đem Hồng Hưng hơn 10 sảnh đường cũng chạy lần, thu thập tài liệu, tìm kiếm chuyên gia, tiến hành cải tổ. Đây là đại lao chú ý sự việc, cũng không thể lầm. Kỳ kỳ hai mắt tỏa ánh sáng, Hồng Hưng xã muốn tẩy trắng. Lý Phú bắt đầu, đúng ạ? Kỳ Kỳ cao hứng mừng mừng, như thế thật tốt quá. Kỳ Kỳ là học luật pháp, mục tiêu là trở thành sư phụ mình nê bắt văn lớn như vậy luật sư. Nhưng mà nam nhân của nàng lại là Hồng Hưng đầu bục một trong, cái này khiến Kỳ Kỳ rất là mâu thuẫn. Nàng sợ có một ngày, chính mình tại tòa án thượng nhìn thấy Lý Phú. Nếu Hồng Hưng cải tổ thành tập đoàn, kia liền không có cái này lo lắng. Lý Phú hiên lặng, người đang suy nghĩ gì đấy? Ta thế nhưng lôi đình an ninh chủ tịch hội đồng quản trị, xã đoàn Hồng Hưng sự việc ta không tham dự. Kỳ Kỳ thẹn lưỡi, người này rất hư. Hồng Hưng nổi danh thảo hải Lý Phú còn nói không tham dự hồng hưng sự việc ai tin a cha nàng nhạc lốt đều không tin lý phú mỉm cười ta là theo chân phong ca kệ ngươi nghe một việc phong ca là đồng la loan đường chủ trên giang hồ khắp nơi đều có truyền thuyết của hắn ngay cả nhạc thúc cũng là nghe qua tên của hắn nhưng mà ngươi biết không trong văn phòng mặt phong ca hồ sơ cùng giấy trắng không kém cạnh ta xem phong ca làm gương tự nhiên là có dạng học dạng ta tuy là hồng hưng thảo hải có thể chưa từng có tại trên đồn cảnh sát rơi ngang kỳ kỳ kinh ngạc được không ngậm miệng được đây là dã lý phú ha ha cười không ngừng nếu lâm phong trên hồ sơ có chỗ bẩn, kia văn phòng luật sư giang thị dứt khoát đóng cửa rồi. hôm nay chúng ta cùng nhặt thuốc cùng nhau ăn tối. kỳ kỳ mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng mà quay đầu nói ra, thật sự có thể chứ? lý phú gật đầu, tự nhiên là có thể. phòng cà phê chuẩn a. kỳ kỳ thế là không lại nói cái gì. rất nhanh, hai người về tới biệt thự lương trừng núi thái bình sơn, xe đều không có ngừng tốt đâu. nhạc lỗ đột nhiên nhảy ra đây, kỳ kỳ giật mình. khai môn sau khi xuống xe, kỳ kỳ hai tay chống lạnh, ba bà, ngươi không muốn sống nữa, xe đều không có ngừng tốt đâu, ngươi liền chạy ra khỏi tới rồi. Nhạc Lô không sợ trời không sợ đất, liền sợ nhà mình quê nữa giáo hơn chính mình. Nội vang xin quan dung, này không phải là muốn nhìn thấy ngươi nhà. Lý Phú cười cười, Nhạc thúc, ngươi là không ở lại được nữa a. Nhạc Lô nhất thời quên đi kỳ kỳ tại bên người, đứng a, trong nhà không có gì hay cực kỳ, trừ ra xem tivi ăn cơm đi ngủ, ta cũng không biết làm cái gì tốt, để cho ta đi ra ngoài chơi a. Kỳ kỳ giận dữ, cao giọng nói, nếu ngươi dèn đến hoảng liền đi kiện thân thất đánh một chút quyền kích, hoặc là đánh một chút quyền. Phú ca, ngươi cùng ba ba đối luận một phen. Nhạc Lô mắt mở to, bà bối, ta là cha ngươi đất ta. Ngươi nhường nam nhân của ngươi đánh ta. Lý Phú thở dài, nhạc thuốc, đi thôi, chúng ta đi phòng huấn luyện, ta cho ngươi thư giãn một tí. Nhạc Lỗ vội vàng lùi hai bước, ngươi vẫn đúng là đánh ta. Lý Phú núm núm bay, ngươi biết nhạc thuốc, ta vô cùng xem trọng kỳ kỳ, ngươi cũng muốn hai người chúng ta ân ái à? Nhạc Lỗ người đều châm váng, không phải, hai người các ngươi ân ái thì ân ái, làm gì muốn đem chủ ý đánh tại trên người ta? Đây có phải hay không là không tốt lắm? Lý Phú méo mó đầu, không tốt sao? Nhạc Lỗ dùng sức gật đầu, thật không tốt. Lý Phú quay đầu nhìn về phía kỳ kỳ, kỳ kỳ, ngươi thấy thế nào? Kỳ kỳ đạt được Lý Phú chỗ dựa, lập tức kêu lên: Ba ba ngươi còn ra hay không ra? Nhạc Lỗ cao giọng nói: Không đi ra. Con gái lớn không dùng được à? Lại khuyến khích nam nhân của chính mình quản lý chặt chẽ nàng, bất hiếu nữ. Lý Phú suy nghĩ một chút nói: Ta thỉnh giáo một chút đại lao đi. Nhạc Lỗ ngạc nhiên nói: Loại chuyện này ngươi hỏi Lâm sinh, hữu dụng không? Lý Phú nhàn nhạt trả lời: Ta đại lao không gì không biết. Nhạc Lỗ bĩu môi: Cái gì không gì không biết? Còn không phải vung tiền vung cùng Giang Hồ Phong Môi quan hệ tốt? Nhưng mà nghĩ lại, có tiền chính là câu chuyện thật, cùng Giang Hồ Phong Môi quan hệ tốt càng là hơn câu chuyện thật con thực sự thỉnh giáo lâm phong a thật sự phiền phức phong ca lý phú cười cười đi thôi chúng ta đi bãi kiến phong ca nhạc lô giật mình gọi điện thoại không được sao lý phú điệu bộ một chút khoảng cách thì này hai bước có phải hay không đi lên ở trước mặt thỉnh giáo tương đối tốt kỳ kỳ lập tức nói ba ba mấy người là lăn lộn giang hồ đây này đây là tỏ vẻ thành ý lúc ca a nhạc lô chột dạ nói ta không phải sợ bọn sát thủ tìm đến cho lâm sinh đem lại phiền phức sao lý phú cười nói nơi này là đỉnh núi thái bình sơn những sát thủ kia sẽ không cân nhắc loại địa phương này nếu thật là bọn hắn tìm phiền toái cũng không sợ Nhà ta đại lao tối không quan tâm cái gì sát thủ." Nhạc Lỗ Hầu Nghi nói, Phong ca trên giang hồ tên tuổi rất vang có phải không dạ, nhưng này chút ít thế nhưng sát thủ à? Lý Phú chỉ là cười. chó má sát thủ, cái gì sát thủ tại Phong ca trước mặt đều là một bản thái. Hắn liền không có nhìn qua còn trẻ như vậy tông sư. Ngươi lại võ, một sáng bước vào tông sư cảnh giới, cảm cúm nhẹ bén, linh giác báo cảnh sát. Trừ phi tông sư cứng đầu chính mình chịu chết, bằng không thì những sát thủ này tới một cái đến một. Còn nữa nói, Lâm Phong là lôi đỉnh an ninh sau màn lão bản, chỗ ở của hắn có tương đối số lượng trạm gác công khai trạm gác ngầm không chỉ là lý phú đối với lâm phong an toàn đệ bụng tất cả lôi đỉnh trên dưới thì không có một cái nào không đúng lâm phong an nguy không chú ý thậm chí đại quyền báo cũng gọi qua điện thoại đến hỏi có không có khả năng giúp đỡ chỗ đây chính là việt tỉnh thạch đại đội trưởng dưới tình huống như vậy trừ phi những sát thủ kia khiên súng phóng tên lửa cự ly xa đánh tạc, bằng không lý phú quả thực nghĩ không ra còn có người có thể làm gì lâm phong ký ký lên tiếng nhạc lỗ lại có lời đoán giận cũng phải nghe thế là ba người đổi chiếc xe thẳng đến lâm phủ đỉnh núi thái bình sơn lâm phong tỉnh cờ đang gọi điện thoại phát tay ra hiệu bọn hắn ngồi hoàng lão tổng loại chuyện này ta có thể không giúp được ngươi. Ta khuyên ngươi cũng đừng lội này tranh vào vũng nước đục, đối với ngươi không có chỗ tốt. Ta nói thật cho ngươi biết đi, an dở dê cái đó quỷ lao kèm chút cùng củ nệ nhảm hai người bị bom lên trời. Năng lực tại này bên cạnh hai người ăn bom, nhất định không phải chúng ta hương ra người. Chương 323, tá lực đả lực 2, chương 323, tá lực đả lực 2, Lý Phú bọn người bố dối. Nhạc lỗ miệng há đại, vừa muốn nói chuyện, kỳ kỳ một cái thì che miệng của hắn. Cái trước phản ứng, đội vàng cho nữ nhi của mình ra hiệu. Lâm Phong đối với đau cười cười, Hoàng lão tổng vấn đề này ngươi làm dáng một chút là được, không tra được là bình thường. Điều tra ra mới không bình thường đấy. một đầu khác hoàng bình rượu cười khổ nói, nhất ca cho chúng ta hạ tử mệnh lệnh, hắn không phải để cho chúng ta có một bàn giao. lâm phong không chút do dự nói, vậy liền để nàng đi chết đi. vấn đề này người khác tránh cũng tránh không kịp, hắn ngược lại tốt, lại chủ động tiến lên trước. đây là chính mình muốn chết a. chiếu không ra là bình thường, tìm xảy ra vấn đề tới là không bình thường. thi thầm kể bạn nghe, bản bộ ảng lộ sạ sần chẳng qua là làm tư thế thôi. nếu là thật có lòng kiểm tra. Ngươi nói còn có ai đây An Dở Dê đại công cùng Chuẩn tướng Côn Lệ Nhạm hai người càng thích hợp nắm giữ ơn xoáy đây này. Hoàng Bình Diệu khẽ giật mình, đột nhiên vỗ đuổi. Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Lâm Phong nói được thế nhưng quả đúng. An Dở Dê là đế quốc công tước, Côn Lệ Nhạm là quân lồn chủ chuẩn tướng. Hai người này cũng có quý tộc danh hiệu, cũng đều là áng lộ sạ sần người một nhà bên trong người một nhà. Nếu như hung thủ thật sự tại dương giang, có hai vị này người bị hại ra mặt, ai cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng mà hiện tại, ép căn bản không hề hai người này sự việc. Không chỉ như thế, hai người ngay cả mặt đều không có lộ vô cùng không bình thường, là có khác thường tất có yêu, lại tỉ mỉ tưởng tượng, chẳng phải là thuật che mắt sao? Lâm sinh không hổ là Lâm sinh, bảng hiệu chính là sáng ngời. đa tạng. Hoàng Bình Diệu trên mặt vui sướng còn không có tàn đi, đong nhiên lại cười khổ nói, thế nhưng Lâm sinh, ta biết chuyện này, những người khác cũng biết chuyện này. Nhất ca không rõ ràng a? Lâm Phong đổ nước vào nói, Nhất ca muốn đi chết, ngươi vậy đi theo. Hoàng Bình Diệu vội vàng nói, ta này không phải là muốn làm chút việc sao? Bằng không Nhất ca cái người điên tiếc thì lôi kéo chúng ta rơi xuống. Lâm Phong cười mắng, ngươi quên ta trước đó theo như ngươi nói. Hoang Bình Diệu ngạc nhiên, sự tình gì? Lâm Phong Thản nhiên nói, du cạm bộ tổ đường cái đó lao quỷ tử quỷ báo thủ a. Hoang Bình Diệu nghi ngờ nói, kia là thứ quỷ gì? Lâm Phong thở dài, kia không là thứ quỷ gì. Nói trắng ra đi, mắt thế giới bên dưới xếp hạng trước 20 sát thủ toàn bộ đều tới. Phương Giang lập tức liền muốn loạn. Ngươi thân là tổng tư tây cựu Long Đồn cảnh sát thứ trưởng tổng cảnh tư, có phải hay không cũng phải ra một phần lực. Hoang Bình Diệu hét to nói, phản bọn hắn. Coi nơi này là địa phương nào? Là bọn hắn muốn làm gì thì làm sao? Ta nhất định phải đem bọn hắn bắt lại nhưng mà hắn lại cảm giác là khó. Toàn thế giới nổi danh sát thủ cũng tại hướng Hương Giang tụ tập. Cái này cần bao nhiêu sát thủ a? Chúng ta cảnh lực đủ sao? Lâm Phong lời biệt nói, bắt người trước hết phải bắt nượi bắt giặc trước bắt đua. Chỉ cần khống chế được nhân vật mấu chốt, ngươi quản hắn bao nhiêu sát thủ? Hoàng Bình Diệu đội vàng thỉnh giáo, Lâm Sinh, ý của ngài là? Lâm Phong chỉ tiếp rèn sát không thành thép, bổ nha. Loại chuyện này còn cần ta tới dạy ngươi? Đây không phải là vô cùng sự tình đơn giản sao? Bọn sát thủ đi vào Hương Giang muốn làm gì? Hoa Bình Diệu thốt ra, tìm ra sát hại sủng cạ mộ tổ đường hung thủ. Lâm Phong Kinh Bị nói, những người kia là sát thủ, cũng không phải chính nghĩa sứ giả, bọn hắn đương nhiên là vì kia 100 triệu đô la Mỹ treo thưởng quỹ ngân sách á. Ta cho ngươi biết, đối mặt khoản này đồng tiền lớn, không sẽ động tâm là số ít. Hoàng Bình Diệu ngược lại cũng thừa nhận, không sai, chính là như thế. Ta muốn là trẻ tuổi 20 tuổi, nói không chừng cũng phải khách mời một cái sát thủ. Đây chính là 100 triệu đô la Mỹ. Lâm Phong vô tay nói, dù cả mổ tổ đường cháu trai, dù cả mổ tổ ấy gì cũng là trông mà thèm cực kỳ. Hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha khoản này đô la Mỹ. Đồng thời hắn cũng phải cấp ra giá của mình báo thủ. Hoàng Bình Diệu khẽ giật mình, đột nhiên cảm thấy chỗ kia không thỏa đáng. Lâm Phong cho hắn đầy đủ thời gian đi cân nhắc. Hoàng Bình Diệu cuối cùng nghĩ ra không đúng chỗ nào, Lâm Sinh, chủ cạm mộ tổ đường quý báo thủ là có những người khác vận hành à? Cứ không tại xủ cạm mộ tổ ấy dị không chế phía dưới a. Lâm Phong buồn cười nói, vậy ngươi vừa nghĩ muốn cầm tới kia 100 triệu đô la Mỹ, lại nghĩ cho xủ cạm mộ tổ đường báo thủ, điểm mấu chốt ở đâu? Hoàng Bình Diệu lập tức nói, chủ cạm mộ tổ đường quý báo thủ giám đốc. Lâm Phong thở dài nói, không sai, chính là như thế. Bằng không của cạm mộ tổ ấy gì làm sao có thể nhất cử lưỡng tiện. Hoàng Bình Diệu đầy cõi lòng kỳ vọng hỏi, "Lâm Sinh, ngươi nhất định hiểu rõ xú cạm mộ tổ đường quy báo thù người quản lý là ai à? Lâm Phong cười ha ha, "Ta hôm nay nghe được một kiện chuyện thú vị, vậy ta thì không tìm ngươi muốn thông tin ví dụ. Không sai, ta biết ra hỏa kia kêu, kêu cái gì. Kỳ thực ngươi phải tra vậy rất dễ dàng tra được, một cái gọi làm nhà của Diệp Kiên Bang, nếu từ phía sau nhìn xem, tên kia thoạt nhìn là nữ nhân đồng dạng." Hoàng Bình rượu dùng mình một cái, "Nhân yêu." Lâm Phong im lặng nói, "Ngươi đang suy nghĩ gì? Người nào yêu?" Diệp kiên gia hỏa này hình thể gầy go, lại yêu thích giữ lại một đầu qua vai trường phát mà thôi. Hoa Bình Diệu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đa tạ Lâm Sinh. Lâm Phong nhắc nhở, ứng đối nhất ca, ngươi không cần làm loạn, ta cảm giác nhất ca gia hỏa này tại tìm đường chết. Ngươi chỉ muốn nói cho hắn biết, tiểu này bom thủ pháp rất giống sát thủ thủ đoạn, ngươi muốn quét sạch hương giang sát thủ là được rồi. Từng kéo lên lão Lâm, lão mặc cho bọn hắn cùng nhau, đều là một chiến hào huynh đệ, đoàn kết lại mới có sức mạnh mà. Hoa Bình Diệu lập tức ngầm hiểu, Lâm Sinh nói đúng, nói đến, ta rất lâu không nhìn thấy bọn hắn, thật sự rất nhớ bọn hắn là nên hảo hảo mà tâm sự. Lâm Phong cười nói, ngươi nhìn xem, này không được sao sao? Hoàng Bình Diệu cảm kích đến tột đỉnh, Lâm Sinh, đa tạ, quay đầu nhất định mời ngươi ăn cơm. Nghĩ lại không đúng, mỗi lần cùng Lâm Phong cùng nhau ăn cơm, đều phải tốn kém mấy trăm vạn. ăn cơm thì không có có thành ý gì, ta mời ngươi uống rượu. Lâm Phong cười ha ha, được, vậy cứ như thế quyết định. Ta có thể chờ ngươi mời ta uống rượu. Hoàng Bình Diệu hài lòng nói lời cảm tạ, cúp điện thoại, đội vàng sắp xếp người làm sự tìm đi. Lâm Phong cúp điện thoại, cười lấy nhìn về phía ba người, các ngươi người một nhà khó được đoàn tập hợp một chỗ không cố mà chân quý cùng nhau thời gian chạy nơi này làm gì nhạc lâu nguyên bản kinh ngạc trong rừng phong thủ đoạn nhưng mà nghe lời này sau đó lập tức cảm giác không được tự nhiên lâm sinh ba người chúng ta đoàn tập hợp một chỗ không có a lâm phong buồn cười nói không khó. chờ về đến đầu sát thủ sự việc giải quyết tiểu phú cùng kỳ kỳ muốn bận rộn không phải bình thường một tay làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm loại đó tập đoàn hồng hương muốn cải tổ lý phú muốn chạy khắp nơi có đôi khi thậm chí muốn suốt đêm về phần kỳ kỳ nàng đi theo đại luật sư nghe bác văn bên cạnh phải xử lý sự việc không biết có bao nhiêu bận rộn càng là hơn chân không chạm đất người ta hai người tốt xấu ở cùng một chỗ dù là bận rộn nữa cũng có thể thấy được nhưng mà ngươi đây nhạc lô kìm lòng không đặng hỏi ta làm sao vậy lâm phong tự nhiên nói ngươi lại không cùng vợ chồng trẻ ngủ cùng chỗ muốn tai kiến bọn hắn cũng không biết bao giờ cho dù ngươi cùng hai người bọn họ cùng nhau cũng là buổi tối người ta hai người tan tầm quay về chào hỏi thì hồi đi ngủ lẽ nào ngươi mỗi lúc trời tối cùng bọn hắn nói sáng sớm tốt lành ngủ ngon sao nhạc lô cả lời lâm phong hiếu kỳ hỏi ba người ba người các ngươi tới tìm ta rốt cuộc muốn làm gì nhạc lô háo mồm cuối cùng vẫn nói không ra lời, Lâm Phong khó hiểu nói, các ngươi đây là biểu tình gì, Tiểu Phú, Lý Phú vui vẻ cười nói, Phong ca, nhưng thật ra là chuyện như vậy, Nhạc thuốc cùng kỳ kỳ là muốn hỏi sủ cả mộ tổ đường tên sát thủ kia sự việc nên xử lý như thế nào, ta nghĩ bọn hắn đã không có nghi vấn, Nhạc lỗ hai cha con người cùng nhau gật đầu, nay còn xử lý cái gì a không có nhìn thấy Lâm Phong nhanh gọn xử lý tốt sao, thậm chí căn bản không cần bọn hắn mở miệng, Lâm Phong thì sử dụng đội cảnh sát lực lượng đem sự việc cho làm xong, trước trước sau sau sửng sốt không tại hoàng bình rượu trước mặt nhắc tới ba người nữa chứ. Thủ luận này, nhường nhạc lỗ bội phục sát đất. Trường 324, đường rẽ vượt qua cơ hội, 1, trường 324, đường rẽ vượt qua cơ hội, 1, đến cũng đến, đến rồi, không bằng ở chỗ này ăn cơm đi. Lâm Phong nhiệt tình mời. Lý Phú vừa muốn trả lời, đã nhìn thấy Phương Đình đi đến, hắn lập tức nói, không được, ba người chúng ta tâm tình chập trần tương đối lớn, hay là trở về hoán một chút đi. Nhạc lỗ liên tục gật đầu, đúng đúng đúng. Lúc này, nhạc lỗ là triệt để buông lòng lúc trước khi biết được chính mình mơ mơ hồ hồ địa thành sát hại sủ cả mổ tổ đường kia tên tiểu quỷ tự hung thủ nhạc lỗi kém chút không có bị hủ chết thế giới trước hai mươi sát thủ đó là mình có thể trêu trọng. lúc kia nhạc lỗi chỉ có một suy nghĩ chết chắc Nhạc lỗi trộn lẫn hơn nửa đời người ngay cả dáng vẻ đều không có kiếm ra tới hắn ngược lại cũng độc thân chính mình chết rồi vậy liền chết thế nhưng nữ nhi của mình kỳ kỳ vậy nhất định muốn thích đáng thu xếp tốt cũng đúng thế thật hắn nhìn thấy lý phú cùng với kỳ kỳ lúc không có luận bàn nguyên nhân lý phú đúng là cái bị thắc lượng cho tốt Nhạc Lỗi chỉ hy vọng đợi đến hai người bọn họ có hải tử sau đó có thể mang theo hải tử đến nghĩa địa công cộng cho mình xem xét. Nhưng mà Lâm Phong xảo rượu tá lực đả lực trực tiếp đem cả cái sát thủ bước cho đồn cảnh sát. Cái này khiến Nhạc Lỗi tháo xuống tiên quân gánh nặng, cả người nhất thời dễ dàng. Nhạc Lỗi rất vui vẻ vô cùng hứng vấn, cái gì mang theo cháu ngoại đến chính mình nghĩa địa công cộng thượng xem xét, hắn muốn đích thân mang cháu ngoại. Nếu không phải trường hợp không đúng, hắn đều muốn lôi kéo kỳ kỳ này múa. Phương Đình sửng sốt, các ngươi không ở nơi này ăn cơm đi. Kỳ Kỳ hì hì cười nói, a tẩu, quay đầu ta mời ngươi ăn cơm a ta xào rau vẫn được. Phương Đình liên tục gật đầu. Thế là ba người tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. đợi đến ba người rời khỏi, Phương Đình ôm chặt lấy Lâm Phong, cao giọng nói: Lao Công, chúng ta phát tài rồi. Chúng ta bắn tỉa câu lạc bộ Hoàng Kim thành công, thu lợi một tỷ đô la Hồng Kông a? Lâm Phong vươn ngón tay cái, lao bà của ta chính là lợi hại. Phương Đình gật đầu, không phải ta lợi hại, là ngươi lợi hại. Lâm Phong sờ lấy mái tóc của nàng nói ra, làm người không thể kiêu ngạo, nhưng nhất định phải có ngâm nên. ngươi xác thực lợi hại a? Phương Đình cười khổ nói, đúng là ta cái ngoài nghề tất cả làm việc đều là trần đào đào làm, làm ta cùng hắn chúc mừng lúc, hắn lại nói công lao lớn nhất chính là ngươi, nếu không có tin tức của ngươi, vậy sẽ không như thế dễ dàng kiến thương thành công, dễ dàng thì cắt đối phương thịt, quả thức thuận lợi được không tưởng nổi, nếu không phải là bởi vì chúng ta bắn tiệp là đại phú hào cùng câu lạc bộ hoàng kim, hắn thật sự cho rằng hai nhà này phối hợp ngài đang diễn trò, lâm phong cười ha ha, vậy cái này diễn kịch phí tổn đủ lớn, phương đình hai mắt cũng to sáng, còn không phải thế sao sao, chọn bệ một tỷ đô la hưởng công đấu, bất quá nói đi thì nói lại, đào đào đoàn đội thật sự rất lợi hại. Một tỷ đô la Hồng tông A, quả thực là không có nửa điểm làm việc sai lầm. Lâm Phong cười nói, ta cho các ngươi cũng nhớ một công. Trần Đào Đào là ta coi trọng người, ta đã từng nói cho hắn biết, về sau hắn sẽ là trên thế giới lớn nhất đối với sông quỹ ngân sách thủ lĩnh. Sớm muộn gì muốn sông giang giang. Dưới mắt cái này bản địa, không tính là gì. Chẳng qua, bực này thu lợi xác thực hơi bị lớn, chẳng mấy chốc sẽ bị người hữu tâm chú ý tới. Phương Đình lấy làm kinh hãi, chúng ta không phải trốn ở phía sau màn sao? Lâm Phong bật cười nói, trên thế giới này ở đâu lại có bí mật. Tiểu này gọn gàng bắn địa chiến chính là tiêu chuẩn sách giáo khoa bình thường tập kích chiến chỉ cần là tương quan hành người người đều sẽ chú ý cần biết trên thị trường chứng khoán có thể ẩn tàng nhất thời nhưng không thể nào ẩn tàng một thế phương đình như có điều suy nghĩ nguyên lai là như vậy a phong ca chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ muốn nghỉ ngơi một quãng thời gian sao lâm phong ngạc nhiên nói nghỉ ngơi tại sao muốn nghỉ ngơi phương đình mở to hai mắt nhìn thế nhưng bắn tỉa chiến đã kết thúc a lâm phong thẳng lắc đầu đây chỉ là bắt đầu mà thôi cách bắn tỉa kết thúc sớm đấy phương đình càng không hiểu còn muốn bắn tỉa ai lâm phong quẹt môi về lên đương nhiên là đại phú hảo phương đình nẹn ngào kêu sợ hãi a năng liên vội vàng kéo lâm phong phong ca ta biết ngươi muốn cho ba bà, bà bảo thủ thế nhưng đại phú hảo thế lớn tiền của chúng ta quá ít này một tỷ tài chính căn bản đánh không lại đại phú hảo đào đào nói với ta tiểu này đại tập đoàn đáng sợ thì là phức tạp cổ quyền quan hệ tương quan ủy viên quản trị tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn ích lợi của mình bị hao tổn bọn hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đến bảo vệ lâm phong nhún nhúi bay ngươi nói không sai dưới tình huống bình thường là như vậy nhưng bây giờ không phải là tình huống bình thường nghe ta là được đi rồi Chúng ta đi gặp đại lão Phương Đình muốn quên can, nhưng suy nghĩ một lúc, cuối cùng hắn răng không nói gì. Lâm Phong rốt cục là nam nhân của chính mình, nam chủ ngoại nữ chủ nội đây là quý củ. Nếu như Lâm Phong cảm tính, Phương Đình khẳng định hội quên can, không những mình hội quên can, nàng nhất định khiến Hà Mẫn cùng cái Khác Tỷ bội cùng nhau quên can. Nhưng mà Lâm Phong rất thanh thình, này thì không có cách nào. Phương Đình rất hiếu kỳ, Phong ca, ngươi đi gặp đại lão làm gì a? Lâm Phong mỉm cười nói, đại phú hào thế nhưng siêu cấp tiệp, ta muốn ăn hết hắn. Vấn đề này ta đã nói với đại lão qua, có dạng này phát tại sự tình tốt, không thể nào không nghĩ đại lão. Phương Đình Tất Thanh nói: Ngươi đến thật sự? Lâm Phong cười đến rất là tùy ý, thậm chí có chút tà khí. đương nhiên là thật ra. Phương Đình cười khổ im lặng. Lược Côn cùng Lâm Phong tình cảm nàng tràn đầy lĩnh hội, xấu sự tình Lâm Phong có thể sẽ không nghĩ Lược Côn, hắn tự mình một người thì chống đỡ. Mua sáng có sự tình tốt, dù thế nào cũng sẽ không quên Lược Côn. Lược Côn trên cơ bản cũng biết cái này dạng, là cái này hai người tình nghĩa huynh đệ. Phương Đình đột nhiên lại qua loa tầm, dựa theo Lâm Phong tính tình, chỉ phải mang theo Lược Côn, rồi sẽ hoàn toàn chắc chắn. Có thể nàng dù thế nào cũng nghĩ không thông, Lâm Phong rốt cục vì sao có lòng tin như vậy? Lâm Phong đông nhiên nói, ta hiểu rõ đại lao, hắn đêm qua nhất định sẽ gọi điện thoại gom góp tiền bạc. Phương Đình khó hiểu nói, gom góp tài chính. Lâm Phong nhún nhún bay, ta đại lao luôn miệng nói ra đầy trộn lẫn chính là vì kiếm tiền, nghĩa khí cái gì không quan trọng. Chẳng qua, thật có chuyện tốt như vậy lúc, hắn sẽ so với ai khác cũng hào phóng, hắn nhất định sẽ mang theo những người khác phát tài. Phương Đình lẩm bẩm nói, là thế này phải không? Lâm Phong cười cười, có phải là kỳ quái hay không? Phương Đình lắc đầu, ta không có cảm thấy kỳ lạ, ta biết đại lao là một dạng nghĩa khí người. Lâm Phong cười ha ha vậy ngươi cũng không nên ở trước mặt hắn nói lời như vậy, hắn sẽ tức giận. Phương Đình mỉm cười, không hiểu, nàng lại có thể đã hiểu được khôn. vậy lại khái cũng là bởi vì tất cả mọi người có loại đó đau xót trải nghiệm đi. Lâm Phong đương nhiên sẽ không biết mình tiểu bắt đầu vóc xoay chuyển cái quái gì thế, bằng không nhất định sẽ hôn nắn nàng cách sống. loại ý nghĩ này nhường lượng khôn hiểu rõ, vậy thật khó lường. hai người tới lúc lượng khôn chính đang gọi điện thoại, ta cho ngươi biết, đây là A Phong chủ đạo mùa bàn lớn, mất cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào nữa. ngươi đến cùng muốn hay không nhập cổ phần, muốn bằng dòng bạc trắng địa lê tới ngươi nếu là không muốn kia tùy ngươi a lượng côn đem điện thoại một ném cả giận nói lòng tốt cho cơ ca mưu tốt chút chỗ kết quả gia hỏa này tượng thần dữ của đồng dạng đáng đời hắn trộn lẫn hơn nửa đời người không kiếm được tiền a lâm phong cười ha ha cơ ca thấy không rõ bình thường a hắn đổ nước vào nói khi nào hắn thấy rõ qua lượng côn nghĩ cũng phải thủy linh cho lâm phong hai người bưng tới hoa quả đổ nước vào nói hôm qua ngươi nói cho hắn vấn đề này sau đó điện thoại của hắn liền không có dừng lại hâm hưng các cái đường chủ hắn cũng đánh lượng côn núm núm bay ta là làm lớn lao gặp phải loại chuyện này Đương nhiên là có một cái tính một, bất quá ta cũng không phải làm không, bọn hắn phải cho ta bơm nước." Lâm Phong Hiếu kỳ nói, "Ngươi là thế nào cùng bọn hắn nói?" Lượng Quân cười nói, "Ta nói ngươi nhìn kỹ một làm ăn, muốn vàng dòng bạc trắng nhập hộ phần, tiền giấy càng nhiều càng tốt. Chẳng qua lợi nhuận ta muốn chiếm ba thành." Lâm Phong lúc này mới thỏa mãn gật đầu, "Không sai, chúng ta dìu dắt bọn hắn phát tài, bọn hắn giao điểm chi phí là cần phải. Không muốn bọn hắn lợi nhuận, bọn hắn còn không lên tầm đấy." Lượng Quân nặng nề bố bố Lâm Phong bà bay. Lâm Phong hỏi, "Tình huống thế nào? Gọn góp bao nhiêu tiền giấy?" Lựa con vô cùng không lễ phép địa gắt một cái, cũng là một đám quỷ nghèo. Còn nói cái gì đại lao đấy? 15 cái đường chủ cộng lại không tới 300 triệu đô la Hồng công. Lâm Phong cao mày nói, "Ít như vậy?" Thủy Linh cười khổ nói, "Các người hai anh em thực sự là đủ rồi, 15 cái đường chủ cộng lại 3 cái ức, bình quân tiếp theo mỗi cái đường chủ 2000 vạn. Này đã rất nhiều được rồi. Kia dù sao cũng là đường chủ." Lâm Phong nhún núi bay, "Ta ra tới làm việc đầu một tháng thì kiếm lời 2000 vạn đô la Hồng công. Thủy Linh con mắt cũng trừng lớn. Lâm Phong thở dài, "Bọn người kia coi công lăn lộn thời gian dài như vậy." thì kiếm lời nhiều như vậy tiền, bọn hắn là làm sao có ý tứ. Thủy Linh nghe không nổi nữa, A Phong, còn không phải thế sao tất cả mọi người giống như ngươi thiên tài? Lâm Phong lại hỏi, đại lão, ngươi chỗ nào có bao nhiêu tiền giấy? Lượng Côn đúm đúm vai, hai ức đi. Lâm Phong kinh ngạc nói, chương 324, đường rẽ vượt qua cơ hội hai, chương 324, đường rẽ vượt qua cơ hội hai, ngươi thế mà còn có hai ức? Lượng Côn khá đắc ý, kỳ thực tẩu tử ngươi chiếm hơn phân nửa. Lâm Phong thở dài, đại lão ngươi ra mấy ngàn đoạn. Lượng Côn tức giận nói, có câu nói là khám phá không nói toản. Lâm Phong nhủ nhủ mày, rốt cục là mấy ngàn vạn. Lượng Côn nổ nước vào nói, 500 vạn. Phương Đình con mắt đống chốc trợn tròn lên. Lâm Phong thỏa mãn gật đầu, lúc này mới đúng. Lượng Côn cắn răng nghĩ lợi, nếu không phải vì Hồng sắc ma hùng chính là buôn lậu, ta thủy tiện có thể xuất ra năm ngàn vạn đô la hồng công đến. Lâm Phong lấy ra một tờ chi phiếu vụ vụ địa viết xong, giao cho Lượng Côn, đấy, tiền này coi như ta cho ngươi mượn, và kiếm tiền cùng nhau đưa ta. Lượng Côn tiếp đi tới nhìn một chút, thất thanh nói, năm triệu đô la hồng công. Thủy Linh con mắt cũng trừng lớn. Lâm Phong tức giận nói: Tốt xấu ngươi bây giờ là Hồng Hưng xã Long Đầu, liên tục điểm tiền giấy cũng không bỏ ra nổi đến, ngươi không trêu bẽ mặt, ta còn ghét bỏ bẽ mặt ta. Lượng Khôn bay đầu đối với Thủy Linh nói: Có phải hay không tiểu tử này đối với mất mặt chữ có nhiều lầm? Thủy Linh đau đẫn, phù hòa cũng không phải, không phù hợp cũng không phải. Nàng có tiền, am sợ kết đam làm ăn vô cùng kiếm tiền. Bốn cho rằng có thể tại Lâm Phong trước mặt lộ mặt một chút, tuyệt đối không ngờ rằng người ta tiện tay mở chi phiếu lại là 500 triệu. Lâm Phong lại mở một tờ chi phiếu, đưa cho Thủy Linh: A tẩu, tấm này cho ngươi. Thủy Linh tiếp đi tới nhìn một chút lấy làm kinh hãi, phía trên rõ ràng là 100 triệu đô la hồng công. lượng côn khó hiểu nói, a phong, ngươi đây là ý gì? lâm phong núm nuôi bay, lần này chúng ta có thể một hơi an thành mà bạn, có thể cho ăn bệ bụng người cái chủng loại kia. ta nhất định phải để ngươi vứt đủ rồi từ đáy. băng không, chúng ta hồng hương cải tổ, có ít người hội kỳ kỳ cha cha nói không ngừng. lượng côn cười lạnh nói, ta tại hồng hương dường như đoán, ai dám phản đối ta? lâm phong mỉm cười nói, không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng. chúng ta ra đi a phong, vung ra một tấm đại hoàng lưu cũng không mang theo trả thịt rửa. Lượng Côn cười lạnh nói, đó là ta, ngươi Lâm Lão bản từ trước đến giờ khen thưởng người khác đều là một bạn cất bước. Lâm Phong thuận miệng nói, đó chính là ví dụ nha. Lần này mục tiêu của ta định được rất lớn, chỉ cần thành công, chúng ta tất nhiên sẽ nhảy lên, gặp lại cảnh sát lúc, hoàn toàn có thể không cần mắt nhìn thẳng bọn hắn. Đầu tư của ngươi Nếu cùng bọn hắn kéo không ra khoảng cách, làm không tốt muốn nội chiến. Lượng Côn cao mày nói, ngươi có năm chắc? Lâm Phong cười cười, đình đình, ngươi cùng Đại Lão nói một chút, ngươi hôm nay thu lợi bao nhiêu? Lượng Côn ngạc nhiên nói, ngươi không phải nói hành động không có bắt đầu sao? Lâm Phong nhún nhúi vai chư thái mà thôi. Lựa Quân lập tức không để trong lòng. Chư thái a, nghĩ đến vậy không có bao nhiêu. Thế là cầm lấy một ly trà chậm rãi thưởng thức. Phương Đình Tiêu ngạo nói, "Hôm nay kết toán, chúng ta dưới sự chỉ điểm của Phong Ca thu lợi một tỷ đô la hồng công rời sân." Phúc. Lựa Quân đem trà, toàn bộ phun ra. Nhưng mà mặc kệ là hắn cũng tốt, Thủy Linh cũng được, cũng không để ý tới rối bởi cái bàn, đội vàng mà hỏi thăm, "A Phong, ngươi không phải nói là chư thái sao?" Lâm Phong gật đầu, đúng a, là chư thái a." Lựa Quân kém chút phát điên, nhà ai chư thái thu lợi 1 tỷ? Lâm Phong vẫn như cũ bình tĩnh, ta hà. Lượng Côn lập tức trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Đột nhiên ôm Lâm Phong, dùng sức địa trà sát tóc của hắn, để ngươi chứa, để ngươi chứa. Lâm Phong nhường hắn xoa nhẹ hai lần, nhẹ nhàng thoáng dây ruột thì tránh thoát. Phương Đình vội vàng cho hắn sửa sang lại một phen. Gia hỏa này đắc ý dương dương tự đắc nói, đại lão, bị ta chứa đã tới chưa? Lượng Côn hai tay cũng duỗi ra ngón tay cái, sắp bên a. Lâm Phong cười ha ha. Thủy Linh cùng Phương Đình liếc nhau, đồng thời âm thầm gắt một cái, ngây thơ. Lượng Côn hiếu kỳ nói, ngươi đây rốt cuộc là làm cái gì a? Lâm Phong giải thích nói, ta trước đó không phải theo như ngươi nói sao? Ta đi bắn tiệc Đại Phú hào cùng câu lạc bộ Hoàng Kim. Lượng Côn ngạc nhiên nói, ngươi để cho ta gom góp tài chính, không phải muốn làm chuyện này sao? Lâm Phong thẳng lắc đầu, không đúng a. Lượng Côn ngạc nhiên, vậy ngươi muốn bắn tiệc ai? Lâm Phong thuận miệng nói, Đại Phú hào a. Tĩnh, không phải bình thường yên tĩnh. Lượng Côn bất khả tư nghị nói, ngươi muốn bắn tiệc Đại Phú hào chủ yếu sản nghiệp. Lâm Phong mỉm cười nói, không sai. Thủy Linh hỏi, này cũng không tốt làm a? Lượng Côn cười khổ nói, há lại chỉ có từng đó là khó thực hiện quả thực là lấy trứng trọi với đá. Lâm Phong mỉm cười nói, đại lão, ngươi bao lâu nhìn thấy ta làm qua chuyện không có năm chắc? Lượng Quân cười, hình như mỗi lần ta chất vấn ngươi lúc, đến cuối cùng đều là chứng minh ta sai rồi. Vậy bởi vì này dạng, ta có thể cùng ngươi kiếm ít không ít tiền. Lâm Phong cười nói, lần này cũng sẽ không để ngươi thất vọng. Lượng Quân thế là liền không có hỏi. hắn đem chi phiếu, tổng cộng 11 một đô la Hồng Kông đưa cho Lâm Phong, đấy, chúng ta sảnh đường tiền giấy đều ở nơi này. Lâm Phong núm núm bay, được, rất nhanh chúng nó hội bội số bằng chứng. Lượng Côn tao mày nói Đại Phú Hào địa không có cốt như thế đại a Lâm Phong cười cười ngươi đừng quên Đại Phú Hào giao điểm dù sao loại chuyện này ngươi liền đợi đến lấy tiền đi đúng rồi ngươi không có nói với Tưởng Thiên Dưỡng một tiếng sao Lượng Côn ngạc nhiên còn cần nói cho Tưởng Thiên Dưỡng sao Lâm Phong nghiêm mặt nói hắn là người nhà họ Tưởng đồng thời cũng là người đáng tin người ủng hộ Lượng Côn lập tức móc điện thoại ra Tưởng Sinh có một chuyện tốt phải nói cho ngươi A Phong có một bút đầu tư cần đại bút tiền giấy ngươi có làm hay không Tưởng Thiên Dưỡng lập tức hứng thú A Côn ngươi đầu nhập vào bao nhiêu Lượng Côn ngang ngay nói thật. 800 triệu đô la Hồng Kông đi. Tưởng Thiên Dưỡng thiếu chút nữa có bị dọa chết bao nhiêu? Lượng Côn nún nuối vay 800 triệu. Cái khác đường chủ ta vậy đều thông báo, bọn hắn cùng nhau tiếp cận 300 triệu. A Phong nói khoản này đầu tư là tiền của Phi Ngiễp, sử dụng thời gian không dài. Tưởng Sinh, ngươi có hứng thú hay không? Tưởng Thiên Dưỡng suy nghĩ một lúc, Đông Nhân nói, ta có thể hay không vậy đồng dạng bỏ vốn 800 triệu? Lượng Côn thuận miệng nói, ngươi bỏ vốn 800 triệu a. Ánh mắt của hắn trừng lớn, ngươi vậy bỏ bốn tám triệu? Tưởng Thiên Dưỡng đội vần nói, dường như có chút không thỏa đáng a, ta bỏ bốn bảy đi. Lượng Khôn nhìn thoáng qua lâm phòng, hắn khẽ gật đầu, thế là liền nói, không cần, 800 triệu thì 800 triệu, chẳng qua tưởng sinh, ta cho các minh đệ khác nhóm nói đúng, khoản này tiền của phi nghĩa lợi nhuận, ta muốn chiếm ba thành, ngươi bỏ bốn nhiều, ta vậy không chiếm tiện nghi của ngươi, ta muốn một thành lợi nhuận làm sao? Tưởng Thiên Dưỡng đại hỉ, A Khôn, đã tạ ngươi cho ta cơ hội này, chi phiếu khi nào muốn. Lượng Khôn nhún nhún vai, đương nhiên càng nhanh càng tốt. Tưởng Thiên Dưỡng cao mày nói, ta có tương đương một bộ phận tài sản đặt ở HSBC London, như vậy, ta buổi tối hôm nay liền đi qua. Chờ nhìn ta à? Lượng khôn dở khóc dở cười nhìn xem lấy trong tay điện thoại, hắn treo. Hắn nói lập tức tới ngay. Thủy Linh thất thanh nói, Tưởng tiên Dưỡng như thế tin tưởng A Phong đầu tư. Lượng khôn nuốt nuốt bay, chủ yếu là thành công của hắn suất cao a. Nhớ ra Tưởng tiên Dưỡng đại thủ bút, hắn tỉ liễu lời không nói nên lời, không hổ là người nhà họ Tưởng. Thật thật lợi hại. Nhìn đúng cơ hội, quả quyết thò tay. Khó trách hắn tại Siêm La lại hôn thành Siêm La chân chính cự đầu một trong. Không tầm thường. Lâm Phong nuốt nuốt là cái này Tưởng Thiên Dưỡng cùng Tưởng Thiên Sinh điểm khác biệt lớn nhất. Nói cho cùng. Tưởng Thiên dưỡng chẳng những là thành công thương nhân, càng là hơn lãnh tụ đồng dạng. Tiểu này quyết đoán lực, có thể mạnh hơn Tưởng Thiên Sinh nhiều. Hai Minh đệ ai cũng không có để Tưởng Thiên Sinh, càng không có nghĩ mời Tưởng Thiên Sinh tham dự. Thì Tưởng Thiên Sinh hành động, hắn không xứng. Lâm Phong cười lấy đối với Thủy Linh nói, A Tẩu, ta đưa cho ngươi 100 triệu đô la Hồng công, không phải đưa cho ngươi. Thủy Linh có hiểu, A Phong, ý của ngươi là? Lâm Phong núm nuốt bay, số tiền kia ta sẽ không thu hồi, dù là tương lai thu được lợi ích cũng là như thế. Tiền này là cho tương lai của ta tiểu chất tử hoặc là tiểu chất nữ. Thủy Linh mặt đống chốc thì đỏ lên chương 325, Tưởng thiên Dưỡng quyết đoán, 1. Chương 325, Tưởng thiên Dưỡng quyết đoán, 1. Tưởng thiên Dưỡng tới tốc độ so với ai khác đều tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Giống nhau Tưởng thiên Sinh bị tập kích làm trời. Lượng khôn cho Tưởng thiên Dưỡng hung hăng ôm, "Tưởng Sinh, ngươi trở về tốc độ thật nhanh." Tưởng thiên Dưỡng lễ phép gặp qua mọi người sau đó, nói lời nói thật, "Ra đây trộn lẫn, vì chính là tiền giấy sao? Kiếm tiền lúc không mở to hai mắt nhịn, lẽ nào tiêu tiền lúc khó xử sao?" Lượng khôn cười ha ha. Điểm này, hai bên có cộng đồng ngôn ngữ. Ra đây trộn lẫn kiếm tiền là chết hết, đây chính là Lượng Quân danh ngôn. Tưởng Thiên Dưỡng nhìn trên bàn chi phiếu gần mình, 11 một A. Lâm Phong cười cười, không, đây chỉ là chúng ta sảnh đường một bộ phận. Lượng Côn giải thích nói, hạng mục này vốn là A Phong, chẳng qua hắn nhân nghĩa, vui lòng mang theo huynh đệ chúng ta phát tải. Nơi này chi phiếu vẹn vẹn là chúng ta hồng hương huynh đệ. A Phong còn không có lấy ra đấy. Tưởng Thiên Dưỡng cười lấy vô vô chán của mình. A Phong thế nhưng chúng ta hồng hương đại thủy hậu. Hắn nghiêng mặt nói, A Côn, A Phong, ta đầu nhập bảy ức được chưa? Lượng Côn ngạc nhiên nói, ngươi nhưng so với ta có tiền, thì ném bảy ước. Tưởng Thiên Dưỡng chân thành nói, muốn có quy củ nha. Lượng khôn lắc đầu, ngươi là chúng ta hồng hưng nhị lộ nguyên xoái, địa vị vẹn vẹn dưới ta. của ta tiền vốn thì là nhiều như vậy, trong thời gian ngắn nghị muốn tăng lên đều không được. ngươi khác nhau, tất nhiên có đầy đủ tiền vốn, vậy liền càng nhiều càng tốt. A phong sẽ không ngại, ta cũng không phải nhỏ nhen như vậy người. Bằng không, chúng ta sẽ không đem tin tức này kể ngươi nghe. Lượng khôn mở một cho đùa, kỳ thực, ngươi đầu nhập được càng nhiều, ta rút thành càng nhiều, đây là cho ta tiện tiền giấy đâu. Tưởng Thiên Dưỡng không khỏi vươn ngón tay cái. Lượng khôn khí độ quả nhiên xứng với thân phận của hắn. Lâm Phong cười cười, tưởng sinh. Vấn đề này chúng ta không có nói cho trước long đầu, ngươi cho rằng có nên hay không nói cho hắn? Lượng Quân tự rêu nói, ta nghĩ đối với Tưởng Sinh rất là tôn trọng, làm sao hắn tự nhiệm sau đó, một lòng muốn bỏ qua một bền cùng chúng ta quan hệ. Đến bây giờ ta cũng không biết nơi nào đắc tội Tưởng Sinh. Tưởng Thiên dưỡng chỉ cảm thấy đau răng, không, ngươi không có có đắc tội hắn, Hoàng hưng cũng không có đắc tội hắn. Hắn chính là như thế tính tình, rất là nhường người đau đầu. Nghi thần nghi quỷ, ngay cả ta cái này tế lao cũng hoài nghi, ta vậy đau đầu. Suy nghĩ một lúc, Tưởng Thiên Dương quạc quên nói, hay là đừng nói cho hắn. Lựa Quân Thủy Linh, Lâm Phong liếc nhau, tất cả đều nhìn xem Tưởng Thiên Dưỡng giải thích. Ra đây trộn lẫn, muốn giảng quy củ. Có lỗi muốn nhận, bị đánh muốn nghiêm. Chúng ta Hồng Hưng không hề có lỗi với hắn, tương phản hắn thiếu chúng ta Hồng Hưng. Bị Ô Nha và người thiết kế sau đó, hắn chỉ có thể nằm ở trên giường từ nhiệm dưỡng thương. Đem cái cục diện dối dám giao cho A Khôn. Là ngươi cùng A Phong nhận nhiệm vụ lúc Lâm Uy nhường Hồng Hưng bình yên vượt qua này nguy cơ. Đồng dạng là ngươi cùng A Phong, tại Giang Hồ loạn cục bên trong tiết lộ đồng tình ôn nhà tổ ba người ôm nhau, còn cho đại lao báo thù. Không những như thế, tại A Khôn ngươi nỗ lực dưới. Hồng Hưng phát triển được một ngày nà giảm, thời gian ngắn ngủi lại tăng lên Thủy Loan, Lý Ngư Loan, Hảo Giang ba cái đường cầu, nhưng Hồng Hưng sảnh đường theo 12 cái biến thành 15 cái. Chúng ta Hồng Hưng mơ hồ có Hương Giang đứng đầu thập đại ý nghĩa, ta đại lắm nên hổ thẹn mới là, hắn nếu là thật có lý trí nên hối hận, vì sao không sớm một chút đem này cái vị trí đường chủ tặng cho ngươi? Tưởng Thiên Dưỡng máy hát vừa mở ra, quả nhiên là thao thao bất tuyệt. Mọi người nghe được Liễu cả lưỡi, ngươi vẫn đúng là dám nói a? Tưởng Thiên Dưỡng không chút do dự phê bình Tưởng Thiên sinh một trận, nói được đủ triệt để. Lâm Phong treo chóng nói, loại lời này cũng không thể nói cho Tưởng Sinh, bằng không, hắn nhất định phải cùng ngươi náo xa lạ. Cái này vốn là một câu lại bình thường cực kỳ lời nói, làm sao biết lại dẫn tới Tưởng Thiên Dưỡng của mình? Ai nói cũng phải đâu. Tưởng Thiên Dưỡng thở thật dài một cái. Lâm Phong nhìn lên, ngay lập tức ra hiệu lượng khôn, hắn rút quát móc ra một hộp xì gà. Quen thuộc một màn đến, hộp xì gà bị Lâm Phong tự nhiên tiếp nhận, móc ra ba chỉ, còn lại tự nhiên cất vào Lâm Phong túi. Tưởng Thiên Dưỡng trước đây tâm tình cũng tốt, thấy cảnh này cũng là vui vẻ. Lượng khôn bất đắc dĩ cười một tiếng, không có cách, đều thành quen thuộc. Lâm Phong vui lòng đoạt thì nói tôi, cũng không phải từ giờ trở đi cướp. Tưởng Thiên Dưỡng vừa hút xì gà vừa nói, ta cùng đại lão là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, nhưng hai người chúng ta tính cách thật sự không như. Hắn mẫn cảm đang nghi, dường như muốn lâm vào ai cũng không tin tình trạng. Đừng nói á Khôn, ngay cả ta, hắn vậy không tin. Thủy Linh nói khẽ, như vậy không mệt mọi sao? Tưởng Thiên Dưỡng cười khổ nói, sao có thể không mệt. Chúng ta là ra đây lẫn vào, dường như làm là rơi đầu hoạt động, dường như ngay cả thân tín đều không có. Các ngươi đừng tưởng rằng hắn vô cùng tín nhiệm A Diệu, đương nhiên, A Diệu là hồng hương cô thần, ai làm vạc bán. Hắn thì chung với ai, cái này Bạch Chỉ Phiến nên được xứng trước. Vấn đề là, ta đại lao muốn không phải tiểu này trung tâm. Lâm Phong nhẹ nhàng gật đầu, kỳ thật bình thường người vậy không tiếp thụ được tiểu này trung tâm, người đều là ích kỷ. Trần Diệu là thuộc về lạc hậu xã đoàn Bạch Chỉ Phiến, nhìn qua cùng Tưởng Tiên Sinh quan hệ thân cận nhất. Thực chất, hắn là chung với Sa Đoàn. Mà lúc ấy, Tưởng Tiên Sinh tình cờ đại biểu chính là Sa Đoàn. Kia Tưởng Tiên Sinh thoái vị sau đó đâu? Trần Diệu đương nhiên sẽ không tiếp tục chung với hắn, đây là rất tự nhiên sự việc. Tưởng Tiên Sinh khẳng định không thích Trần Diệu bộ dáng này, nhân vật vậy không thích Trần Diệu bộ dáng này muốn chung thì chung rốt cục, ngươi bộ dáng này tính là gì? nhưng mà là cái này Trần Diệu cách đối nhân xử thế chi đạo, hắn suy luận chính là như thế, chỉ chung với Hồng Hưng. Tưởng Thiên Dưỡng lắc đầu, A Phong, ngươi không cần vì ta đại lao giải đây. Tọa quán là Tam sát vị, tính nguy hiểm cực cao. muốn làm vạ quán, uy vọng thực lực cùng tâm tính thiếu một thứ cũng không được. bằng không làm không giải. Thanh thật giảng, nếu như ta đại lao gặp được loại chuyện này, chúng ta một đám đường chủ bên trong, trừ ra Trần Diệu bên ngoài, hắn cả cái gì người cũng sẽ không nói cho. là cái này tâm tính khác nhau. ba người đồng thời hiểu rõ đối với nhất định kiếm tiền hạng mục, đây là gia tăng thực lực cơ hội tốt. Ra đây trộn lẫn vị chính là kiếm tiền, kiếm tiền thủy trung là vị thứ nhất, tiền giấy nhiều, mang ý nghĩa lực lượng lớn. Làm tiền giấy đạt tới lượng nhất định cấp, dọa cũng có thể đem người dọa cho chết. Lâm phong địa vị tại hồng hưng vì sao như thế tiêu dao? Nguyên nhân rất đơn giản, hắn là hồng hưng đại thủy Hầu, cũng là hồng hưng một đám đường chủ thần tài. Thơ ơi ai cũng không thể chậm trễ Lâm phong. Cơ hội kiếm tiền để ở chỗ này, mọi người phản ứng đều là khác nhau. Lựa cô năng lực đem cơ hội này hướng một đám đường chủ công khai, không có nghĩa là tưởng thiên sinh cũng có thể. Tưởng Thiên Dưỡng đặc biệt bội phục lượng khôn khí độ, hắn tự nghĩ nếu như đem lượng khôn đổi lại mình, có thể hay không công khai lớn như vậy hạng mục, cũng là cần phải nghĩ lại. đương nhiên, cái này cũng vì Tưởng Thiên Dưỡng đồng dạng là đại khí người, xác suất lớn sẽ làm ra giống nhau sự việc. Lâm Phong cười cười, đại lao khí độ tự nhiên là làm cho người kính nể, chẳng qua tưởng sinh, hạng mục này có phong hiểm. Tưởng Thiên Dưỡng không đồng ý, trên thế giới này nơi nào có xác định vững chắc trăm phần trăm kiếm tiền hạng mục, chỉ cần có ba thành năm chắc đã làm cho đánh cược một keo. Lâm Phong cười ha ha, tưởng sinh tốt quyết đoán. Thủy Linh Liễu lưỡi không nói nên lời nói. Dùng mấy cái ước tiền giấy đến cực một hạng mục, đây cũng quá. Tưởng Tiên Dưỡng nói lời nói thật, vậy phải xem làm việc bộ môn người là ai. Nếu như là A Phong, dù là ta phán đoán một chút xíu cơ hội đều không có, ta cũng sẽ đầu tư. Thủy Linh khó hiểu nói, vì sao? Tưởng Tiên Dưỡng chân thành nói, ta không phải đầu tư hạng mục này, ta là đầu tư A Phong người này. Ta nhìn xem người vô cùng chuẩn, A Phong là loại đó làm người làm việc vô cùng nhường người yên tâm người, có đặc biệt mị lực cá nhân. Hắn nhất định sẽ thành công. Ta tin tưởng cũng chắc Thủy Linh lặng gật đầu. Lượng côn nghe xong lời này, nói với Lâm Phong: "A Phong, ngươi hay là cẩn thận đem ngươi hạng mục cho Tưởng Sinh giới thiệu một chút đi." Tưởng Thiên Dưỡng khoát khoát tay: "Không cần đi, ta tin tưởng A Phong lựa chọn." Lâm Phong cười ha ha: "Đại lao phân phó ta cũng không dám không nghe." Tưởng Sinh: "Hạng mục này rất lớn, vậy có rất lớn sự không chắc chắn." Tưởng Thiên Dưỡng hỏi: "Hạng mục năng lực kiếm tiền sao?" Lâm Phong trả lời khẳng định nói: "Năng lực a." Tưởng Thiên Dưỡng buông tay: "Này không được sao?" Lâm Phong cười nói: "Đó cũng không phải, chỉ là nhìn xem bộ môn căng thẳng khác nhau, chúng ta tính nguy hiểm cũng khác biệt mà thôi." Tưởng Thiên Dưỡng khẽ giật mình, tính nguy hiểm. Hạng mục này liên quan đến phạm tội. Lâm Phong cười lấy lắc đầu, ta cũng sẽ không nhường hồ sơ của mình thượng ra tăng chỗ bẩn. Tưởng Thiên Dưỡng kỳ lạ mà hỏi thăm, nếu là hợp pháp hợp quy con đường, tại sao muốn nói gặp nguy hiểm đâu? Lâm Phong nún núi bay, chương 325, Tưởng Thiên Dưỡng quyết đoán 2, chương 325, Tưởng Thiên Dưỡng quyết đoán 2, sắp thực gặp nguy hiểm. Tưởng Thiên Dưỡng mười phần có hiểu, rốt cục là. Lâm Phong cười cười, hạng mục này, ta muốn bắn tiễn đại phú hào. Tưởng Thiên Dưỡng khẽ giật mình, rũa ra ngón tay cái nói, đại phú hào thế nhưng nhà giàu nhất hắn tập đoàn ngươi cũng dám bán tiệc, thật tốt dũng. lâm phong nhún nhún bay, ta tại hương giang kẻ thù không nhiều, hắn là lớn nhất một, đương nhiên hắn không biết ta tồn tại. con người của ta có một cái tốt đẹp thói quen, nếu là kẻ thù, tốt nhất đem bọn hắn cũng trở thành người chết, như vậy ta thì triệt để an toàn. tưởng thiên dưỡng thở dài nói, thói quen tốt. Sau khi địch nhân là đại phú hào lúc, ngay cả không sợ trời không sợ đất tưởng thiên dưỡng cũng kinh hồn thán đảm. tưởng thiên dưỡng do dự một lúc, không khỏi hỏi ngược lại, hạng mục này thật có thể kiếm tiền sao? lâm phong núm nuối bay, đương nhiên năng lực kiếm tiền. bán tiệc sao? chú ý chính là xuất kỳ bất ý liên cùng đánh giá nhất dạng người lợi hại hơn nữa bị người đánh lén như thường được rơi một lớp ra. Tưởng Thiên Dưỡng lập tức gật đầu là đạo lý này. Vậy ngươi nói tính nguy hiểm ở đâu đâu? Lâm Phong ngang ngay nói thật, ta đối với hạng mục này có hai cái kế hoạch. Một cái kế hoạch là bắn tỉa đại phú hào, nhưng mà bị hắn phản kích như vậy chúng ta chỉ có thể kiếm một bộ phận tiền trả lại. Trên thị trường chứng khoán là che giấu không được thân phận của mình, đặc biệt đại phú hào giao thiệp sâu như vậy rộng càng là hơn giấu không được. Ta sợ đại phú hảo sẽ vận dụng xã hội lực lượng đối với chúng ta tiến hành quấy nhiễu. Tưởng Thiên Dưỡng cười lấy lắc đầu, điểm ấy nguy hiểm không tính là gì. Ta tin tưởng ngươi ra tay nhất định sẽ làm cho Đại Phú Hào khó chịu. đã như vậy, chúng ta trình độ nào đó cũng liền cùng Đại Phú Hào đứng ở giống nhau vị trí bên trên, cho đến lúc đó, loại lực lượng này cũng liền triệt tiêu. Huống chi chúng ta hay là xa đoạn. Thủy Linh trong lòng thất kinh. Lâm Phong nói từ bản thân muốn bắn tỉa Đại Phú Hào lúc, Thủy Linh trong lòng phản phục tính toán sau đó phải đối mặt tình huống. nàng một đêm không ngủ, lúc này mới suy nghĩ kỹ càng trong đó lợi và hại. vậy bởi vậy, quả quyết ủng hộ Lượng Côn. Nhưng mà Tưởng Thiên Dưỡng chẳng qua là vừa mới do Lâm Phong báo cho biết trong đó tình hình thực tế, đối phương lại trong thời gian ngắn ngủi như thế liền đem lợi và hại suy tính được rõ ràng, làm sao không nhường Thủy Linh giật mình. Nhìn tới, Hồng Hưng cho dù không có A Khôn cùng Á Phòng, nếu là vị này Tưởng Thiên Dưỡng tiếp nhận long đầu, Hồng Hưng cũng không cần ngược lại. Đông Tinh muốn hết a. So sánh một chút Hồng Hưng nhân tài, Đông Tinh quả thực có chút không người kế tụ. Đặc biệt Lâm Phong, suy nghĩ điểm càng là hơn tại trở về sau đó, đã nghĩ làm sao tốt hơn địa sinh tổn được. Điểm này, đừng nói Đông Tinh đương nhiệm các đại lão, ngay cả Thủy Linh đều không có suy xét đến thôi ta tất nhiên làm lý gia phụ tự nhiên muốn gả cho gà thì theo gà gả cho chó thì theo chó vẫn là như vậy cho thỏa đáng tưởng thiên dưỡng hiếu kỳ nói a phong ngươi nói này là đồng dạng tình huống kia hoàn mỹ tình huống là cái dạng gì lâm phong cười ha ha hoàn mỹ tình huống a vậy dĩ nhiên là chúng ta thay thế đại phú hào địa vị tưởng thiên dưỡng thiếu chút nữa có kẹp lấy trong tay xì gà cái gì lâm phong tự nhiên nói con người của ta không thích địch nhân dạng gì địch nhân tối vô hại đương nhiên là người chết ta vô cùng thích đuổi tận giết tuyệt tưởng thiên dưỡng không khỏi hỏi chúng ta này điểm tài chính đủ sao? Lâm Phong cười cười, tự nhiên là không đủ. Lựa Côn hỏi, A Phong, ngươi chuẩn bị bao nhiêu? Lâm Phong nhún nhún vai, hôm nay ta bắn tỉa đại phú hảo, kiếm được không nhiều, cũng liền một tỷ đô la Hồng Công. T. Lựa Côn, Thủy Linh, Thượng Thiên Dưỡng đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Ba người đều nhịn, hít không khí âm thanh rất là vang dội. Phương Đình Tiêu Ngạo nói, Trần Đào Đào dưới sự chỉ huy của Phong Ca trước giờ bố cục, trực tiếp đem đại phú hảo cùng câu lạc bộ Hoàng Kim ở giữa lợi ích chuyển vận cũng tận diệt. Một tỷ đô la Hồng Công đã tại chúng ta trong tài khoản. Lượng Côn liễu lây không nói nên lời nói, ngươi cái tên này là làm đại sự tình, loại chuyện này vậy im rìu không một tiếng. Ngươi được làm đấy. Tưởng Thiên Dưỡng ngược lại là rất tán thưởng cùng Lâm Phong cách làm, kiểu này chuyện cơ mật tiến hành lúc tự nhiên càng ít người biết càng tốt. Lão tổ tông đều nói, quân không dạy thì mất thần, thần không dạy thì thất thân, mấy chuyện không dạy thì thành hại. Lượng Côn cùng Thủy Linh con mắt trừng lớn, này nói đều là cái gì? Tưởng Thiên Dưỡng bí lặng. Lâm Phong cười ha ha, Tưởng Sinh ý nghĩa kỳ thực chính là phía trước một câu, muốn giữ bí mật. Tưởng Thiên Dưỡng suy nghĩ một lúc, đột nhiên nói, nếu không, ta lại đầu tư thêm bài ước. Lựa Quân Hữu Lôi không nói nên lời nói, "Tưởng Sinh, ngươi này lợi hại a." Tưởng Thiên Dưỡng dị thường hứng phấn, "Bán địa đại phú Hảo a. Ai dám nghĩ chuyện như vậy? Chỉ sợ chính đại phú Hảo cũng sẽ không nghĩ tới có người dám đánh lén hắn a. Cái này cho chúng ta sáng tạo ra một cơ hội. Một sáng sự việc thành công, chúng ta trực tiếp rồi sẽ lắc mình biến hóa, trực tiếp trở thành thượng tầng nhân trung thượng tầng người." Tưởng Thiên Dưỡng vừa nghĩ tới Lâm Phong nói lên lý tưởng tình huống, cả người cũng sợ run. "Hiện này đại chiến, hắn muốn lấn vào một cước, ai cũng không thể ngăn cản hắn." Lâm Phong cười nói, Tưởng sinh yên tâm, ta thế nhưng hiểu rõ đánh rắn không chết hậu quả, bởi vậy chuẩn bị đầy đủ đạn dược. Lượng Côn lấy làm kinh hãi, ngươi còn muốn tiếp tục đầu nhập. Lâm Phong tự nhiên nói, đó là khẳng định, điểm ấy tiền giấy chưa đủ. Lượng Côn tao mày nói, ba tỷ tỉ bắn tiệt đại phú hào còn chưa đủ hạn. Lâm Phong chân thành nói, chưa đủ. Tưởng Tiên dưỡng phụ hòa nói, sắp thực chưa đủ. Đại phú hào cái đó đĩa, thoạt nhìn không có bao lớn đúng không? Nhưng trên thực tế, của hắn nhân mạch dị thường thăm hậu. Đại phú hào nếu như gặp phải quay vòng vấn đề, như vậy, hắn sẽ vận dụng các mối quan hệ của mình. Hắn không những ở Hương Giang, bản địa khu thương mại bên trong có khổng lồ giao thiệp, còn cùng hạng lồ xạ sẩn tư bản quan hệ dị thường mật tiết. Một sáng rằng có tiếp theo, chớ nói này 2 tỷ, liền xem như lại đến 2 tỷ, vậy có có thể trở thành người ta món ăn trong âm. Lâm Phong Âm lên nói, Đại Phú Hào phía sau có HSBC ủng hộ, mọi người đều yên lặng. Đây chính là trăm tỷ ngân hàng. Nếu thật là HSBC bất kể phí tổ đổng hộ, trong thời gian ngắn Đại Phú Hào một phương lực lượng là vô hạn, ai cũng đừng nghĩ đến muốn thắng qua đối phương. Lượng khôn như mày, nhìn một chút Lâm Phong, chỉ thấy mình té lao thần tình lạnh nhạt cực kỳ lông mày của hắn giãn ra, thực sự là giang hồ càng già lá gan càng nhỏ. A Phong tất nhiên dám có ý đồ với đại phú hảo, vậy dĩ nhiên là có năm chắc. Hắn cũng dám làm chuyện như vậy, ta này làm lớn lão, liều mình phụng bội chính là. nhất thế nhân lượng minh đệ, lúc này không giúp đỡ, khi nào giúp đỡ? Tưởng Thiên Dưỡng cười lấy hỏi, A Phong có năm chắc? Lâm Phong cười cười, vậy cũng không nhất định có năm chắc. Tưởng Thiên Dưỡng lại thở phào nhẹ nhõm, long đầu, ta muốn lại thêm vào vài ước đầu tư, mời người cho phép. Lượng Không Chỉ bảo Lâm Phong nói, ngươi muốn gia tăng đầu tư, đó là cho ta tiện tiền giấy. Ta nhưng không có lý do cự tuyệt chẳng qua a phong mới là hạng mục này lo liệu người, do đó ngươi phải hỏi a phong. lâm phong vô vô tay, ta đây là hàn tín điểm binh, càng nhiều càng tốt. tưởng thiên dưỡng lập tức lấy nhịp, vậy ta thì không khách khí á. hắn thật sự ngay tại chỗ lại móc ra khát một tờ chi phiếu. lâm phong cười ha ha, tưởng sinh, ngươi thật là chuẩn bị sung túc. tưởng thiên dưỡng đúm đuôi bay, làm nhiều hai tay chuẩn bị, đây không phải rất tự nhiên sự việc sao? lâm phong cùng lượng khôn hai huynh đệ nhìn nhau cười một tiếng. tưởng thiên dưỡng cười nói, tất nhiên sự việc thỏa đàm, ta vậy cần phải trở về. lượng khôn bị hắn kiểu này tới lui như gió tác phong giật mình. Tưởng Sinh, tối nay không bằng lưu tại này qua đêm đi. Tưởng Thiên dưỡng thở dài, mọi nhà có nỗi khó xử riêng, ta muốn là ở chỗ này nhiều đợi một hồi, liền phải đi thấy ta đại lão. Hiện tại ta có thể không muốn nhìn thấy hắn. Lựa côn đi lặng. Lâm Phong chào hỏi Vương Kiến Quân, Kiến Quân, tiến Tưởng Sinh đi sân bay. Lựa côn hung hăng cho Tưởng Thiên dưỡng ung. Tưởng Sinh, ngươi tình này nghĩ ta nhớ kỹ. Tưởng Thiên dưỡng thẳng lắc đầu, Long đầu đây là mang ta kiếm tiền đâu. Hắn đến được đội vàng, đi được rất nhanh, quả nhiên là tiêu xài đến cực điểm. Thủy Linh cảm thán nói, Hồng Hưng thật là nhân tài đông đúc. Vị này tưởng thiên dưỡng cũng là giàu cảm xúc." Lâm Phong cười nói, tưởng sinh sát thực tiêu sái. Như vậy, cái kia ta đối thủ." Chương 326, đại phú hào sức lực, mục, chương 326, đại phú hào sức lực, mục, các ngươi muốn tiền tài ta cho các ngươi. Các ngươi muốn đem ta nhốt tới khi nào?" Đại phú hào tức giận nói với tá trị, "Ta cho ngươi biết, ta là nhân vật có mặt mũi, ta công ty bên trong có quá nhiều chuyện cần ta đến xử lý. Trong thời gian ngắn, ta có thể rời khỏi. Một sáng vượt qua một cái thời gian, công ty rồi sẽ lâm vào tình trạng. Các ngươi gồng gánh nỗi trách nhiệm này sao?" Tá trị kinh ngạc hỏi, "Đó là của ta công ty sao?" Đại phú hào gọi to, "Đó là của ta công ty." Tá trị hai tay mở ra, "Do đó, kia chuyện liên quan gì đến ta?" Đại phú hào quả thực không thể tin vào tai của mình, công ty của ta là Hương Giang cung cấp bao nhiêu công tác cơ bị. Nếu như xảy ra vấn đề, đều sẽ có quá nhiều người mất đi công tác, trôi dạt khắp nơi, này sẽ ảnh hưởng xã hội ổn định. Tá trị rất là lạnh lùng, "Thì tính sao?" Đại phú hào cả giận nói, "Vậy sẽ nhường xã hội bất ổn, ảnh hưởng Hương Giang là tự do cảm nghiệm vị." Tá trị lắc đầu, "Không nên đem chính mình xem quá cao." Ngươi không có trọng yếu như vậy. Đại phú hào hế trụ, khó thở mà cười, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Chính phủ ti nghe được ngươi sẽ phát điên. Tá trị lùng đùa cợt nói, ngươi muốn nói cho ta cái gì? Hương Giang Phồn Vinh là ngươi đại phú hào tạo nên. Dựa vào cái gì? Như độc lạt tịch hoa, hay là lầu hoa. Đại phú hào tâm thần tập trung cao độ, đột nhiên cảm giác được tên trước mắt có chút bất thường. Tá trị lạnh lùng đùa cợt nói, hoặc nói, và ngươi nhận biết quan lại quần bí nhiều. Ta phải thừa nhận, ngươi nhận biết gia hỏa nhất định là xa xa siêu biệt của ta nhận biết. Rốt cuộc, ta vừa tới Hương Giang không đến bao lâu, Đại phú Hào không dám để cho hắn nói tiếp đi, các ngươi rốt cục muốn cái gì? Nói tiền sao? Ta cho các ngươi, các ngươi nói số lượng đi, không phải liền là tiền sao? Đại phú Hào rất là hào sảng, thường nhân rất là xem trọng tiền tài, trong mắt hắn đại đa số đều là một con số. Thực chất cũng là như thế. Chắc tử cường bắt cóc chính mình con lớn nhất, bắt chẹt 10 giờ 400 triệu đô la Hồng công, còn không phải cho. Vì khơi thông quan hệ, đại phú Hào trước sau đưa cho An Dở Dê đại công 50 triệu bảng trái phiếu vô danh. Vì nghiệm chứng cùng câu lạc bộ Hoàng Kim quan hệ hợp tác, hắn đồng dạng không chút do dự chi tiêu 1 tỷ đô la Hồng Kông. Trong này mỗi một hạng đổi thành hương Giang cái khác phú hào đều muốn tự hỏi liên tục, nhưng mà phóng ở trong mắt đại phú hào kia cũng là chuyện nhỏ, thì là như thế ngang tàng. Tá trị không khỏi thở dài, ngài thật có tiền. Đại phú hào đắc ý nói, chẳng qua là một chút tiền tài mà thôi. Ta hy vọng chúng ta đều có thể thẳng thắn thành khẩn một chút. Ngươi nếu là cần tiền tài, kia không cần gấp, chỉ cần mở miệng là được rồi. Chỉ cần không phải quá mức thái quá, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Ta là thương nhân, chú ý gì hòa bị quý. Ta vậy vui lòng cùng các ngành các nghề người kết giao bằng hữu, bằng hữu của ta cũng vô cùng thích ta nói đến đây, đại phú hào thảm nhiên nói, theo đốc gia phụ tam ti thập tam cùng mọi người mua cái ngân hàng hơn phân nửa nhóm, cùng với giới kinh doanh các lãnh tụ, bọn hắn cũng vui lòng cùng ta kết giao bằng hữu. mà ta vậy coi trọng bọn hắn hữu nghị, chúng ta thường xuyên cùng nhau đánh vui. đại phú hào bất động thanh sắc nhìn ta trị, hắn muốn theo trên mặt của đối phương nhìn thấy sợ hãi hoặc là chờ chờ, nhưng mà nhường hắn thất vọng là đối phương trên mặt không có nửa điểm nét mặt. trớn bồn như vậy a, quả thực không như một lô mã người trẻ tuổi, ta là hồ đồ rồi, muốn là đối phương không lô mã, làm sao dám đem ta mời tới nơi này. Ta cần cho hắn đầy đủ tâm lý gia hiệu ngầm, cho hắn biết năng lượng của ta. Một sáng các bằng hữu của ta phát lực, hắn thì thỏa hiệp. Đại phú hào âm thầm tính toán. Nhưng mà hắn chợt nghe tá trị một câu, lập tức sắc mặt đại biến. Đoạn thời gian trước, ngươi có phải hay không vậy là như thế này nói với Trác Tử Cường như vậy? Đại phú hào lạnh hừ một tiếng, đó là một dân liều mạng. Cũng không sao. Người đời đều biết hương Giang Thủ Phụ là hắn Đại Phú Hào, ép căn bản không hề người dám tới treo cho hắn. Hết lần này tới lần khác Trác Tử Cường lại đem chính mình đại công tử bắt cóc, quả thực không thể nói lý. Đối phương thậm chí ngay cả kém người đều không tại ư quỷ nghèo không phải liền là muốn tiền giấy sao? Cho hắn. Mà ở đại phú hào tâm lý, chắc tử cường chính là cái người chết. Tên giá hỏa như vậy không nắm chắc được dục vọng của mình, sớm muộn gì sẽ đem mình cho đùa chơi chết. Đại phú hào có phán đoán như vậy? Tá trị buồn cười nói, ngươi sợ hắn. Đại phú hào chân thành nói, đó là một dân liều mạng. Chính mình là quý giá người, làm gì muốn cùng những quỷ nghèo này liều mạng? Nhiều tính công giá A. Đại phú hào từ trước đến giờ coi trọng an nguy của mình tá trị buồn cười nói, ngươi sợ chắc tử cường cái đó ma cả đồng, lại không sợ ta. ta thế nhưng chính trị bộ tổng cảnh tư. đại phu hào cười, dân liều mạng không nói đạo lý, kém người vẫn là phân rõ phải trái. tá trị cười ha ha, ngươi là muốn nói, ngươi kinh thường cùng ta tiểu nhân vật như vậy liên hệ à? ngươi là muốn nói, ngươi có thể thông qua sức ảnh hưởng của mình để cho ta đi vào khuôn khổ đúng không? đại phu hào thận trọng cười một tiếng. tá trị đùa cợt nói, xem ra ngươi đối với ta không đủ mở. này là lỗi lầm của ta. như vậy, thì giới thiệu một chút đi. ta trừ ra chính trị bộ tổng cảnh tư thân phận bên ngoài còn có một thân phận cần phải nói cho ngươi ta là cục viên thông hạng lộ sạ sẩn cao cấp nhân viên đại phú hào một mảnh mơ mịt cục viên thông cao cấp nhân viên có thể làm bộ chính trị đồn cảnh sát tổng cảnh tư sao tá trị im lặng bị đại phú hào vô chi cho nghẹn nói không ra lời này là lỗi lầm của ta ta quên ngươi không phải người hạng lộ sạ sẩn đại phú hào thốt nhiên biến sắc này lời có thể nói đến nỗi đau của hắn có đôi khi hắn cảm thấy vì sao chính mình không phải người hạng lộ sạ sẩn đâu cục viên thông hạng lộ sạ sẩn là đặc thù xương hô hạng lộ sạ sẩn người bản địa có đôi khi lại xương hô nó là thường vụ lần quan văn phòng Đương nhiên, đây đều là che giấu thân phận, đều là giả. Này cái cơ cấu chân chính tên là đúng bên ngoài cục tình báo quân sự. Ta là cục tình báo quân sự đặc công cao cấp. Đại phú hào quả thực không thể tin vào tai của mình, chờ một chút, ngươi là đặc công cao cấp? Kia ngươi tìm đến ta làm gì? Đột nhiên, hắn cảm giác sự việc có chút nghiêm trọng. Bình thường đồn cảnh sát tổng cảnh tư, đại phú hào vẫn đúng là không để vào mắt. Hắn kết giao đều là tam ti thập tam cục những người lãnh đạo, ngay cả đồn cảnh sát nhất ca, hắn đều không để ý, nhưng mà cục tình báo quân sự đặc công thân phận, hoàn toàn vượt ra khỏi hẳn năm dữ. Đại phú hào căn bản không có cục tình báo quân sự quan hệ, thực chất cũng là như thế. Người đứng đắn ai cùng đám này đặc vụ có quan hệ a? Đây không phải nói chuyện tào lao sao? Ta không nhớ rõ ta với các ngươi có nghiệp vụ gì lui tới. Tá trị buồn cười nói, ta vậy không nhớ rõ chúng ta nghiệp vụ gì lui tới. Nhưng mà không có cách nào, bản bộ ảng lộ xạ sẩn giao phó sự việc, ta chỉ có thể dựa theo phân phó làm việc. Đại phú hào tâm đột nhiên chìm xuống dưới, bản bộ ảng lộ xạ sẩn. Mời ta tới, là bản bộ ảng lộ xạ sẩn ý nghĩa. Ngươi dọa ta? Tá trị thở dài, nơi này là căn cứ quân đồn trú ta trước đây nghĩ ngươi đi vào nơi này sau đó hội có một ít sửa đổi thương hại ngươi cũng không có chú ý tới nơi này là doanh trại quân đội a đại phú hảo sắc mặt đại biến tá trị chạm đến nỗi đau của hắn không sai nơi này là doanh trại quân đội từ trước đến giờ đều là người rảnh rỗi miết bảo đại phú hảo nỗ lực không đi nghĩ vì sao tá trị sẽ đem mình mang đến nơi đây thực chất làm tá trị cùng elizabeth tới phòng làm việc tìm hắn lúc đại phú hảo là không sợ hắn thấy trong này nhất định có hiểu lầm gì đó không tầm thường mời người ở giữa hòa giải một chút liên tuốt nếu thật là mình đã bị lên án như vậy công ty bộ pháp vụ môn là có thể ra sân tuyệt đối nghĩ không ra chính mình không có bị đưa đến đồn cảnh sát tổng tư ngược lại được đưa tới doanh trại quân đội nơi này đừng nói là luật sư ngay cả tam ti thập tăng cục đầu đầu não nào nhóm cũng đừng nghĩ muốn dễ dàng đi vào ạ xa đại binh thế nhưng không nói lý ta đã sớm nói an giờ dê đại công bị tập kích sự việc chuyện không liên quan đến ta ta tôn kính an giờ dê đại công còn đến không vì đấy làm sao lại như vậy hại hắn đại phú hào đội vàng hạ thấp thân phận đội vàng biện giải ta là thật không có hại hắn tá trị nghiêm mặt nói ngươi nói không có là không có Ta hỏi ngươi, An giờ Dê đại công cùng giao dịch của ngươi, có phải hay không tuyệt mật? Đại phú Hào đội bọn nói, "Đúng." Chần chừ một chút, hắn nói thêm, "Ta chỗ này là tuyệt mật, nhưng ta không dám hứa chắc gan giờ Dở Dê đại công chỗ nào có thể hay không lộ tin tức." Chương 326, Đại phú Hào sức lực 2, chương 326, Đại phú Hào sức lực 2, ta chỉ liếm lạ nhìn Đại phú Hào, "Ý của ngươi là nói, An giờ Dê đại công cố cô ý để lộ thông tin, sau đó đi vào các ngươi trợ giao dịch chỗ?" "Phải biết, hắn là cỡ nào tiến nghiệp ngươi a." Làm một cái hương gia người lạ, hắn bỏ qua rồi bảo tiêu đoàn đội một thân một mình tiến về địa phương xa lạ. Sau đó, gặp phải hai lần tập kích, trực tiếp bé xỉu hai lần, một lần cuối cùng thậm chí ngay cả hắn bảo tiêu mệnh cũng bị mất. Dựa theo ý của ngươi là An giờ Dê đại công cố ý tiết lộ thông tin, cố ý để người đến tìm hắn gây phiền phức, cố ý để cho mình hai lần nào chấn động, cố ý nhường thủ hạ của mình mất mạng. Cần biết, Dê 4 đặc công đối với đại phú hào hai lần hành tung mảy may không biết rõ tình hình. An giờ Dê đại công theo hàng lộ xạ sẵn mang tới bọn bảo tiêu vậy đối với hành tung của hắn không biết rõ tình hình, ta điều tra Tại An Giờ Dê Đại Công mất tích đoạn thời gian kia, bọn hắn đàng hoàng ở tại cảng phủ cho Đại Công An bài chỗ ở không có nút đích. Ngươi không cảm thấy hoang đường sao? Đại Phú Hảo trên mặt mồ hôi cũng xuống. Đây quả thật là không phù hợp suy luận. Tá trị hỏi, An Giờ Dê Đại Công cùng giao dịch của ngươi có phải hay không là ngươi phát khởi? Đại Phú Hảo gật đầu nói, là. Tá trị tiếp tục nói, kia hai nơi chỗ có phải hay không là ngươi cho lựa, nói cho Đại Công. Đại Phú Hảo đành phải gật đầu, là. Đó là ta danh hạ hai đơn vị, ta dám cam đoan, vô cùng an toàn. Trừ ra thân tín của ta bên ngoài, không có ai biết vừa mới dứt lời, đại phú hào hận không thể cho mình một cái tát. làm sao lại đem lời cho nói trước đây? tá chị lập tức nói, chính ngươi cũng thừa nhận a? kia đơn vị như vậy vắng vẻ, bình thường ép căn bản không hề người đi, còn nói không phải ngươi tiết lộ thông tin? đại phú hào vẻ mặt đưa đám nói, ta là thực sự không có tiết lộ a. a giờ dây lại công là đế quốc công tước, ta muốn hối lộ hắn, để cho hắn giúp ta là phong diệp quốc bến tàu hạng mục làm quan hệ xã hội, ta nhưng không có nghĩ muốn hại hắn mệnh. tá chị nói với hề li đi lại, đại phú hào tự mình nói, ý hắn đổi hối lộ đế quốc quý tộc. Elizabeth luôn miệng xưng là Đại Phú Hảo sắc mặt rất khó nhìn. Nếu đổi một loại tình huống, đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận chuyện này. Nhưng mà không có cách nào. Tình huống hiện tại là hắn không thừa nhận chuyện này, vậy sẽ phải gánh bắc như hại Đế quốc công tước tội danh. Hai cách đều thiệt hại thì chọn cách nào thiệt hại nhẹ hơn? Chỉ có thể thừa nhận cái trước. Đại Phú Hảo cắn răng nói, loại chuyện này ta cũng thừa nhận, ngươi hẳn phải biết ta không có lừa ngươi. Tá trị buồn bực nói, loại chuyện này muốn kiểm chứng rất khó sao? Đại Phú Hảo cả giận nói, ta nếu là không chính miệng thừa nhận, ngươi sao có thể để cho ta nhận tội? tá trị buồn cười nói, ngươi cao cao tại thượng quen thuộc ga, lẽ nào ngươi đã quên sao? khổ chủ an dở dê đại công có thể giống như ngươi, cũng tại bên trong doanh trại quân đội, Đáng thương an dở dê đại công liên tục gặp phải hai lần tập ít, trở về từ coi chết sau đó đối với hương giang sản sinh âm thầm sợ hãi, hắn hiện tại ngay cả đốc gia phủ đều không tin mặc cho, an dở dê đại công là khẩn cầu tướng quân cùn li nhậm che chở. Elizabeth nghiêm mặt đi chép, dốc hết toàn lực quản lý nét mặt của mình, sợ mình hội cười ra tiếng. trường quan thật sự sẽ nói láo a an dở dê đại công đó là mình muốn đến doanh trại quân đội sao? Tiết rõ ràng là bị tướng quân cùn đi nhảm bớt tới. Bất quá nói đi thì nói lại, An Dơ Dê Đại Công nói mình muốn đi doanh trại quân đội tìm kiếm che chở, vẫn đúng là không có nói sai. Đổi Thanh ai cũng sẽ không hoài nghi. Đại Phú Hảo chỉ có chỉ giữ trầm mặc. Ta đã điều tra, thân tín của ngươi Trân Thanh trước sau hai lần tại HSBC mua 50 triệu bảng trái phiếu vô danh, hối lộ Đế quốc công tức tội danh ngươi là ngồi vững, chạy không thoát. Đại Phú Hảo không thể làm gì nói. Ngươi nhìn xem, ta không có lừa ngươi đi. Nếu như ta thực sự muốn hại An Dơ Dê Đại Công, ta không thể nào lưu lại nhiều như vậy bằng chứng. Ta là thực sự muốn đề xuất đại công cho ta nói tốt cho người. Ta là thương nhân, từ trước đến giờ đều là lợi nhuận trí thượng, tuyệt đối không thể năng lực buộc lên nguy hiểm tính mạng đi tính toán an giờ dê đại công. Nỗ lực cùng thu hoạch kém xa, không có cái nào thương nhân sẽ làm tiểu này lộ vốn làm ăn. Ta chỉ nhún nhuyễn bay, ta nhưng không có nói ngươi nghĩ muốn hại chết an giờ dê đại công. Đại phú hào cà giận nói, ngươi vừa nãy chẳng phải là nói như vậy sao? Ta chỉ buồn bực nói, ta mới vừa rồi là nói, có khả năng hai người các ngươi giao dịch thông tin là từ ngươi bên ấy tiết lộ đúng không? tá trị hoài nghi không hiểu hỏi elizabeth lẽ nào ta vừa rồi không phải nói như vậy sao elizabeth phối hợp nói trưởng quan ngài nói đúng đại phú hào nghe lầm nguyên nhân có sát suất lớn là có tận giận mình tá trị liên tục gật đầu có đạo lý có cái quọng lông đạo lý đại phú hào cả giận nói các ngươi không nên tùy tiện hướng trên người của ta dội nước bẩn tốt xấu ta là hương giang nhà giàu nhất tá trị đùa cợt nói hối lộ đế quốc công tức hương giang nhà giàu nhất quả nhiên kẻ có tiền thật bẩn đại phú hào chẹn họ gần chết muốn nổi giận nhưng tá trị cùng elizabeth rõ ràng không ăn hắn một bộ này thở thật dài một tiếng. Hán hạ quyết tâm. Tá trị, chúng ta nói trắng ra, các ngươi rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền tài mới có thể thả ta rời khỏi?" Tá trị khiến trách, "Ngươi coi chúng ta là cái gì? Chúng ta là cục viện thông đặc công, nơi này là doanh trại quân đội, ngươi còn thật sự cho rằng tội danh gì đều có thể dùng tiền mua đến?" Đại phú hào lười nhắc phân biệt điểm này. Tá trị lớn ngăn hắn, "Ngươi nói sai rồi một chút, không phải chúng ta đoạt tiền của ngươi, mà là nói, ngươi muốn rời khỏi, muốn giao nạp đầy đủ tiền báo lãnh." Đại phú hào đội vẫn nói, "Cần bao nhiêu tiền?" "Ta cho." Đá trị suy nghĩ một chút nói, "1 tỷ đô la Hồng Kông." Đại Phú Hào cả giận nói: Các ngươi đây là đan đoạn. Tá trị hỏi ngược lại, người giao cho Trác Tử Cường 10 giờ 400 triệu đô la Hồng Công lúc, sao chưa nói hắn đi đoạn? Đại Phú Hào tức điên lên, hắn không dám đối với tá trị tức giận, đem lửa giận hết thể phát tiết tại trên người Trác Tử Cường. Trong lòng của hắn xin thể, nếu chính mình đi ra, nhất định phải nghĩ biện pháp đem Trác Tử Cường cho xử lý. Cũng là người kia, cho dậy rồi cái họng đầu. Đại Phú Hào nhị lại nhẫn, nói ra, Trác Tử Cường đó là bắt cóc tổng tiền, các ngươi là cục tình báo quân sự đặc công, tính chất không giống nhau. Tá trị buồn cười nói, ngươi cũng biết là tính chất không giống nhau sao? Đại phú hảo trầm mặc không nói gì. Đúng à? Chắc Tử Cường chẳng qua là một ma cà đông, người ta thế nhưng nghiêm chỉnh bạo lực cơ cấu. Tá trị nghiêm mặt nói, ta khuyên ngươi sớm chút giao tiền chuột sớm chút ra ngoài phát động quan hệ nghĩa biện pháp đi. Chi hoán được lâu, có thể tiền chuột cao hơn. Có thể. Ngươi thì không ra được. Ra không được. Đại phú hảo ngạc nhiên nhìn hắn. Làm sao lại như vậy? Tá trị núm núm bay, ta không có lượng ngươi. Ngươi chọc đại phiền toái. Ngươi hôm nay có nghe đến hay không cái gì đặc thù âm thanh? Đại phú hảo không hiểu ra sao ta bị giam giữ tại bên trong doanh trại quân đội, làm sao có khả năng nghe được đặc thù âm thanh? đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì, ta nghe được tiếng nổ. chẳng qua đây là doanh trại quân đội, huấn luyện bằng đạn thật rất bình thường a. Ta chỉ cười đến rất là làm người ta sợ hãi, ngươi suy nghĩ nhiều, quân đồn trú ảng lộ xả sần huấn luyện bằng đạn thật sẽ không tiến được bạo phá. thật đáng tiếc, bởi vì ngươi lộ ra thông tin, an dở dê đại công một thằng ở vào nguy hiểm bên trong. hôm nay tại bên trong doanh trại quân đội còn gặp phải bom tập kích, nếu không phải lôi đình an ninh biểu hiện xuất sắc, có thể ngươi sẽ cho an dở dây đại công trôn cùng đầu. đại phú hào bạch điệu bỗng chốc đứng lên trên mặt không có nửa điểm người sắc, sát, sát thủ cũng dám tại bên trong doanh trại quân đội phán án. "Ngươi nói bừa sao?" Tá trị nghiêm mặt nói, "Ngươi dù sao cũng là hương giang nhà giàu nhất, nuốt vào hai ngày, mọi người trong nhà của ngươi nhất định bốn phía hoạt động muốn đem ngươi cho làm đi ra. Nhưng ngươi không cảm thấy kỳ phải sao? Vì sao lâu như vậy không ai tới thăm ngươi?" Đại phú hào mở miệng nói, "Vì sao?" Tá trị Thương hại nhìn hắn, nội các gạng lộ sạ sần đã phát ra công văn, cần phải tra ra an giờ dê đại công bị tập kích kỹ càng trải qua. Bất luận kẻ nào không cho phép ngăn cản phán án. Thật đáng tiếc, này vụ án đã kinh động đến bู่ đô cho dù là đốc ra ra mặt đều khó có khả năng. Ngươi nếu thật là trong sạch, vội vàng giao tiền chuộc, về nhà nghĩ biện pháp đi. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, đi, kinh động đến vụ đô. Đại phú hào lung lay sắp đổ, như muốn mất đi. Tá trị cùng Elizabeth đóng cửa lại, rời đi giam giữ đại phú hào chỗ. Elizabeth khó hiểu nói, trưởng quan, cái đó bom máy nhắn tin rõ ràng không phải đại phú hảo phóng, hắn bị đoan buộc à? Tá trị lạnh lùng thốt, ta đương nhiên hiểu rõ hắn có nhiều đoan, nhưng bây giờ tình huống này, ngươi muốn cho công chúng nói rõ tình hình thực tế sao? Chương ba trăm con cái nhìn đại cục. Một, chương 327, Lựa khôn cái nhìn đại cụm, một, a Phong, ngươi lập tức muốn xuống tay với đại phú hào sao? Đại lão, không phải ra tay, là bắn địa. Lựa khôn lườm một cái, không cần nghiền ngẫm từng chữ một, ta nghĩ nghĩ, chúng ta trong tay đạn cũng không đủ. Lâm Phong trắng ra nói, đây chính là đại phú hào, tài chính lại nhiều cũng hầu như là tốt, ai mà biết được đại phú hào quan hệ giữa người với người vui lòng cho hắn cung cấp bao nhiêu tài chính. Lựa khôn trịnh giọng nói, này là được rồi, còn phải nghĩ biện pháp nhiều mượn điểm tài chính. Lâm Phong hiếu kỳ nói, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Thủy Linh vậy nhìn sang, a khôn ngươi muốn làm gì? Lượng Côn chân thành nói, ta nghĩ có thể hướng hữu Hảo xã đoàn một điểm. Thủy Linh cùng Lâm Phong đống chốc đều yên lặng. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng cảm thấy ngạc nhiên. Không thể nào. Thủy Linh trước đưa ra phản đối. A Côn, bán địa đại phú hảo cần tài chính là tiên văn số tự. Bình thường xã đoàn ở đâu có nhiều như vậy tài chính? Cho dù là thời đại, cũng cũng không đủ tiền tài. Lượng Côn nhún nhún vai, ngắn hạn mượn tạm mà thôi. Bọn hắn có kiến thức hội cho mượn. Thủy Linh nghiêm mặt nói, tài chính ít không dùng được. Nhất định phải lên nước đô la Hồng Kông mới được. Cho dù là Giang Hồ thập đại cấp mới có năng lực như thế, nhưng mà liền xem như như thế, cũng phải thiếu người của đối phương tình. Người trên Giang Hồ tình là không tốt nhất trả lại. Lượng Côn cười cười, vì A Phong có thể thuận lợi bắn tỉa thành công, nợ ơn người khác vô cùng có lời. Ta hiểu rồi ý của ngươi là, mọi chuyện cần thiết ta cũng chịu trách nhiệm. Nhất thế nhân lượng minh đệ, lúc này ta không đứng ra, khi nào đứng ra thì quyết định như vậy. Thủy Linh há hốc mồm, rung động đến tận đỉnh. Chuyện này làm tốt, tự nhiên là nghĩa khí vô song. Nhưng nếu là làm không được khá, kia thật là vạn kiếp bất phục. Lược Hôn cùng Lâm Phong tình nghĩa minh đệ, quả thực nhường nàng cảm thấy rung động. Thủy Linh lo âu nhìn Lâm Phong, đã thấy hắn nói, lại lao, này xã đoàn ngươi phải hảo hảo địa cho lượn. Trên giang hồ không có mấy cái người tốt, chúng ta đây là đang dìu dắt bọn hắn, còn không phải thế sao để xuất bọn hắn giúp đỡ? Điểm này muốn phân rõ ràng. Thủy Linh miệng hà lớn, không phải, ngươi là muốn bắn tỉa đại phú hảo à? Vì sao thì có thể nói tới nhẹ nhàng như vậy tiêu sái? Ngươi vẫn đúng là cho là mình thắng dễ dàng sao? Thủy Linh lại nhìn về phía Lược Hôn, hắn lại tin, nói cũng phải, ta được suy nghĩ thật kỹ một phen, lời như vậy thướng cái nào xã đoàn bay tiền, thật phải hào hảo điệu tuyển tuyển. Thủy Linh bị này hai người minh đệ đánh bại, nàng thật tốt muốn để cho hai người cấp cho nàng từng chút một lòng tin, thế là quả quyết nói, A Phong, ngươi không suy xét đồng tình sao? Lượng Côn thế Lâm phòng nói, không suy xét. Thủy Linh chẹn họ gần chết, mày liêu đứng đấy. Nếu Lượng Côn khôn không nói ra cái một hai ba, buổi tối hôm nay khỏi phải nghĩ đến thượng lao nâng giường. Đông Tinh đại thủy hầu là tiền nhiệm long đầu A Bổn, hiện tại A Bổn hết rồi, Đông Tinh còn lại tất cả đều là tỷ nghèo. Tư đồ bây giờ còn chưa có cho Đông Tinh tìm thấy ổn định thủy hậu, bọn hắn không bỏ ra nổi đầy đủ tiền tài tới. Thủy Linh bị hế trụ, chân tướng nhất là đã thương người. Lựa Không giống như không có nửa điểm giác ngộ, lại nói Đông Tinh nếu là không chuyển hình, cuối cùng kết cục không tốt đẹp được. Thủy Linh ơi, có thể đừng quên Lão Đại Pháp Luật, bột mì thứ này 50 khắc thì đầy đủ phán tử hình. Đây cũng không phải là nói bừa. Thủy Linh im lặng, thở dài một tiếng. Đông Tinh không thích hợp. Lựa Không nhún nhúi bay, không riêng Đông Tinh không thích hợp, Trung Nghĩa tín vậy không thích hợp. Bọn hắn vì buôn bột làm chủ nghiệp, cho dù là bọn họ có tiền giấy, cũng phải tự nhiên bại trừ. Chúng ta muốn lâu dài, liền không thể cùng Trung Nghĩa tín người có nghiệp vụ bên trên lui tới chúng ta cùng bọn hắn duy trì cơ bản giang hồ lễ phép là được rồi. Lâm Phong giũi ra ngón tay cái, đại lao anh minh. Lượng Côn nuốt cằm nói, ván tiệu đại phú hào, là bí ẩn cực hạn sự việc, càng ít người biết càng tốt. người khác hỏi lúc thức dậy, chúng ta không thể nói lời nói thật. vậy người khác tín nhiệm đối với chúng ta độ cao hơn. nghĩ như vậy, lời nói có thể lựa chọn nào khác quá ít. Thủy Linh thất thanh nói, điều này khắc nghiệt điều kiện ngươi còn có thể tìm tới nhân tuyển. Lượng Côn nhíu lông mày, người của ta duyên từ trước đến giờ rất tốt. Thủy Linh giữ im lặng, trên giang hồ người tốt duyên có thể không nhất định là sự tình tốt. Nhân duyên tốt tình hình trung hạ có ý tứ là người hiền lành. Ra đây lỡ bảo người hiền lành cũng không tốt. Có thể nếu ai nói Hồng Hưng Lượng Khôn là người hiền lành, tia đầu hắn nhất định rút. Nhưng mà lại Lượng Khôn nhân duyên danh tiếng là nhất đẳng, thậm chí Lâm Phong danh tiếng còn trên Lượng Khôn. Thủy Linh ban đầu cảm thấy khó chịu, nhưng cùng Lượng Khôn xâm nhập giao lưu thời gian dài, đã minh bạch qua đến. Này hai huynh đệ lý thuyết từ trước đến giờ là đối đại địch nhân trảm thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn. Trên giang hồ địch nhân cũng có, còn lại chẳng phải là bằng hữu sao? Vậy nhưng có người tuyển. Lượng Khôn nghiêm túc suy tư một chút, ta có ba cái bị tuyển. Thủy Linh nhịn không được cả kinh nói, còn có ba cái. Lượng Côn cười nói, Tân Liên Thắng, Hồng nghĩa còn có Hòa Hương Thịnh Hàn Bân. Thủy Linh ngạc nhiên. Lâm Phong cười cười, đại lão, ngươi cũng đúng thế thật tại sàng chọn đối tác sao? Lượng Côn vỗ tay nói, đương nhiên, chúng ta muốn cải tổ thành tập đoàn sao, đại đại địa thiếu nhân thủ. Nếu này ba cái xã đoàn khẳng tin từ ta, đi theo ta làm việc, ta cho bọn hắn một cơ hội làm sao? Lâm Phong cười to, ta nghĩ cái chủ ý này không tệ. Thủy Linh chỉ cảm thấy này hai minh đệ điên rồi, vốn cho là Lượng Côn là thực sự muốn cho Lâm Phong nhiều góp ý tưởng viên đạn tuyệt đối không ngờ rằng hắn là dùng biện pháp này đến phân biệt đồng minh. Lượng khôn Điểm nhìn nói, ra đây chỗ lẫn kiếm tiền là trên hết. Ngoài miệng nói được minh đệ nghĩa khí, vậy không có dùng. chân chính tình nghĩa là sự việc thừa thấy. năng lực gánh vác được đại sự, dạng này tình nghĩa mới tính hợp cách. Thủy Linh đột nhiên cảm thấy Lượng khôn một loại khác vật chất, tạm nhận. quả nhiên là ứng dung thản nhiên ở giữa liền đem người chia làm đủ loại khác biệt. Vạn nhất đối phương không thuận lợi đâu. Vạn nhất đối phương có khác hạng đâu. những thứ này tại Lượng Không trước mặt đều vô dụng, hắn thì nhìn xem ngươi rốt cục có thể hay không lựa chọn hắn năng lực, vậy chúng ta thì là bạn tốt. Không thể, chúng ta sau này sẽ là người giữ cơ bản giang hồ lệ phép bằng hữu." Thủy Linh không hiểu cảm thấy run rẩy. Rõ ràng bắn tiệt đại phú hào sự việc, rất nguy hiểm, rốt cục cuối cùng có thể thành công hay không ép căn thì không có ai biết. Nhưng nhìn này hai huynh đệ nét mặt, rõ ràng là sự việc đều đã thành công, hai người còn kém thành công. Loại mâu thuẫn này cảm giác nhường Thủy Linh cảm thấy bực bội cực kỳ. Hết lần này tới lần khác này hai huynh đệ giật mình không tự giác. Thủy Linh muốn khuyên nói cái gì, đột nhiên nhớ ra một chuyện đến, không đúng. A Khôn cùng A Phong lại là như thế không không con người. Bọn hắn tất nhiên có toàn bộ suy tính, gà cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó, ta liền bồi bọn hắn điên một cái chính là. Thủy Linh tự nghĩ, nếu tình hình tiếp vào người nào đó điện thoại, nàng sẽ đem đối phương trở thành tên điên. Lượng khôn lại đã bắt đầu gọi điện thoại, "Sương ca, ta chỗ này có một cái hạng mục lớn, muốn mời ngươi cùng nhau làm sự tình. Ngươi có hứng thú hay không?" Lâm Diệu Sương đang cùng Kim gia, Lạc Trí Minh uống trà, được nghe Lượng khôn lời nói trực tiếp hỏi, "A khôn, hạng mục này cần tài chính đại sao? Nếu như là, ta đưa điện thoại cho a là đi, hắn hiện tại mới là tân liên thắng người nói chuyện." Lượng Quân cười nói, chúng ta là lao giao tình sao, dù sao cũng phải trước điện thoại cho người mới là. Lâm Diệu Sương nói lời cảm tạ, quay đầu thì đưa điện thoại cho Lạc Chí Minh. hắn vô cùng dễ chịu. Lượng Khôn là hiệu quý cũ, dù là hiện tại Lạc Chí Minh là Tân Liên Thắng Long đầu, hắn vậy không có quên chính mình. một cái nữa nói, Lạc Chí Minh dù sao cũng là Hồ Lâm Phong là ca ngợi, Lượng Khôn trực tiếp tìm hắn hình như vậy thiếu cái phân đoạn, giống như sẽ cho người thịnh khí lăng nhân cảm giác. trải qua Lâm Diệu Sương một tuần chuyện, đều là hòa mỹ. Lạc Chí Minh nhận lấy điện thoại, giọng nói rất là cung kính. Khôn ca, ta là A Lạc. Lựa Côn đem lời ngữ trọng mới đề một lần, các ngươi Tân Liên Thăng có hứng thú hay không? Lạc Chí Minh không chút do dự nói, đương nhiên có hứng thú. Lựa Côn cười cười, chỉ là nói, bất quá, hạng mục này rất lớn, cần tài chính rất nhiều, đơn vị là một nước luật. Lạc Chí Minh lấy làm kinh hãi, nhưng mà lâu dài nội gián tiếp sống đã đem tâm linh của hắn ma luyện đến vô cùng cứng cỏi, hắn suy nghĩ một lúc trực tiếp hỏi, đây có phải hay không là phòng ca làm ăn? Lựa Côn cười ha ha, a lạc xin chào bắt mắt. Lạc Chí Minh quả quyết nói, "Côn ca, ngươi hơi chờ ta một chút." ta cùng với Kim gia thương lượng với Dương ca một chút, 10 phút đồng hồ cho ngươi hồi phục làm sao? Lượng khôn hớn hở nói, đương nhiên, việc này lớn, sát thực cần phải thật tốt liệu bàn bạc một phen. Cúp điện thoại, Lạc Chí Minh đem sự việc nói một lần. Lâm Diệu Sương chỉ cảm thấy đau răng, vì ước làm đơn vị đại đầu tư, lẽ nào đối phương không muốn đi chính đạo? Muốn muốn buồn, nói xong chính hắn cũng không tin.